Mời các bạn cùng nghe phần 9 của chuyện Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc 35, Đại hội Thất. Hắn nhìn hai người trên lôi đài thấy cả hai đều im lặng, liền nâng tay lên châm hoa Đại hội là nơi để luận bàn công lực ta hy vọng các vị tuân thủ đúng mọi quy tắc. Nói đến đây, chuẩn bị bắt đầu. Cuộc tỷ thí đã bắt đầu nhưng hai người vẫn không có động tĩnh gì. Thật lâu sau, Hạo Phượng mới chậm rãi hướng toàn cơ chắp tay hành lễ, làm lộ ra binh khí ở ngay sát cổ tay đó không phải kiếm, mà là một đôi song đao, một dài một ngắn, một đen một trắng, tạo hình cực kỳ đặc biệt. Các môn phái tu tiên phần lớn đều dùng bảo kiếm làm vũ khí, có rất ít người dùng vũ khí khác lại còn cổ quái như vậy, toàn cơ có chút đờ đẫn, ngay sau đó hắn liền đi lên bắt đầu bầy thế tấn công, tay cầm song đao múa đến uy vũ sinh phong, rất có khí thế. Toàn cơ nâng kiếm, chỉ thấy đối phương không cần dùng nhiều lực đảo, nhẹ nhàng thoải mái đem xong đao tách ra. Toàn cơ nhanh chóng bắt được nhịp của đói phương, hai người trong phút chốc đã so được 3-4 chiêu. Toàn cơ bỗng nhiên dùng lực băng ngọc hướng trường đao màu đen chém tới, chỉ nghe len canh một tiếng, đao trong tay hảo phương kịch liệt sung lên, cư nhiên lại không gãy. Toàn cơ chấn động, trên mặt đột nhiên cảm thấy một luống hàn khí đánh tới, bạch đoàn đao trong tay đối phương lao nhanh về phía nàng. Nàng lùi hai bước tâm không yên cùng hắn so mấy chục chiêu. Đào pháp của hắn tuy vậy nhưng cũng không coi là quá tinh diệu, thỉnh thoảng cũng bị nàng phát hiện ra sơ hở nhưng cho dù nàng dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể nào đánh gãy song đao của hắn. Về chiêu số rõ ràng là nàng chiếm thế thượng phong, nghĩ có thể đánh bại được hắn, nhưng tuyệt không phải trong chút ít thời gian là có thể làm được. Tiếng đao kiếm va chạm không ngừng vang bên tai, toàn cơ đấu đến quên hết thời gian, chỉ cần thấy hắn đem xong đao hợp lại là chém xuống, thanh đao trong tay hắn biến hóa không ngừng khi thì mở ra tựa cánh bướm hoa mỹ, động tác thập phần quỷ dị lại mang một loại mỹ cảm không nói lên lời, nhìn lâu tưởng chừng như tâm hồn bị hút vào vẻ đẹp tuyệt luân, yêu dị đó. Ánh nắng gay gắt xuyên qua tầng mây mỏng hững hờ trên cao chiếu thẳng những cột thạch trụ khổng lồ trên lôi đài, nạm lên đôi đoàn đao một tầng bạch sắc lấp lánh khiến chúng càng thêm chói mắt, không thể nhìn gần. Toàn cơ chỉ thấy đầu hoa mắt chóng, đối phương gia tăng thêm lực đạo khiến song đao càng thêm cường đoạt lúc bắt đầu là nhẹ nhàng ứng phó, vậy mà từ lúc nào chậm rãi biến thành thế trận lưỡng nan cố gắng hết sức để chống đỡ cho tới bây giờ mỗi lần băng ngọc phá giải chiêu thức của song đao kia đều là một trận va chạm kịch liệt lực đạo mãnh liệt làm tay nàng không khỏi một trận tê giải ê ẩm. Trận đấu này kéo dài quả thật không có lợi đối với nàng, vốn là sức mạnh thể chất của tiểu nữ từ không bằng nam nhân tráng kiện mà nam nhân này cư nhiên lại có thế đau không thể khinh thường nếu không nói rằng khá lợi hại. Rốt cục sau một thời gian dài rằng con nàng cuối cùng sức lực có chút xuống dốc miễn cưỡng mới chống đỡ được song đau của hắn, lào đảo lui về phía sau. Hắn thấy vậy tất không nhường, ngược lại thừa thắng sông lên, muốn thừa dịp nàng hơi lùi lùi mấy bước, lại thêm thời điểm tiếng trống dồn dập khí thế đang vang lên muốn đem nàng hàng phục. Toàn cơ ngơ ngẩn nhìn lên mặt là tô la của hắn. Nghĩ đến vũ ti phượng bọn hắn nói người này nhân thân khả nghi, ban đầu cho rằng hắn vừa đi lên lôi đài sẽ phóng linh thú khổng lồ kinh thiên động địa kia để tỉ thí như thế dựa vào sức mạnh khủng khiếp của đằng xà ngược lại nàng lại có cơ hội thất thắng nắm gọn trong tay. Nhưng hắn cũng không kém phần rào hoạt, lại cùng người không am hiểu chiêu thức như nàng đấu nhằm rút cạn kiệt thể lực của nàng, muốn dùng chiêu thức để triệt đường thắng của nàng. Mắt thấy hắn hướng song đao công kích hướng trước mặt, toàn cơ không thể không lùi lại, ai biết bỗng nhiên bị một lực đạo từ hai phía đông tây cùng lúc công kích chém xả xuống. Nàng nhất thời đứng không vững, hướng về sau quang người ngã xuống. Từ hai luồng lực một điện quang như tia chớp chợt léo, nàng lướt mắt qua chỉ thấy dưới chân dục dịch một khối đen, bỗng chốc rỗi thân lộ ra một cái đầu khổng lồ, xấu xí mắt trắng sắc lạnh, mặt xanh cổ quái, một cái miệng tua tùa răng nanh sắc nhọn tựa như mãnh hổ. Hùng hăng phia nàng lao tới, cắn rách của nàng một góc váy, nước miếng từng bãi, từng bãi lớn vung tứ tung trên mặt đất nó đưa con ngươi trắng tham lam nhìn nàng như nhìn một miếng mồi ngon. Toàn cơ trước giờ chưa từng gặp qua thứ đáng sợ như vậy, không khỏi thất thanh kêu lên, ngã ngồi trên mặt đất nàng hoảng hốt cầm chặt kiếm vung loạn xả như muốn băng nát cái thứ cổ quái xấu xí kia. Nhưng cái thứ kia thoát ẩn thắt hiện, nháy mắt lại biến mất băng ngọc trong tay nàng hung hăng chém vào địa phương nó vừa xuất hiện, ném ra rất nhiều đạo vết tích Nàng vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt thấy đỉnh đầu lợi phong nổi lên, hiểu được là Hạo phượng thừa cơ ra chiêu, nàng ngay tại chỗ mình đang dứng lăn người né đi, tránh một đau kia. Ai biết đang muốn đứng dậy, gót chân lại bị cái thứ gì đó cắn chặt nhìn lại, lại là là cái đầu đáng sợ, đáng ghét kia, nó cắn dày nàng, miệng phun ra thứ địa khí ẩm nóng trên chân, khiến nàng cả người lông tóc sự đứng. Đằng xà, toàn cơ kêu nhất thanh âm chân trần chạy vội về phía đằng xà xuất hiện. Nàng vội vàng bắt lấy cánh tay hắn kêu lên có quái vật Một cái đầu hình dáng quái gì Cắn ta, toàn cơ vốn không phải hạ người nhát gan Nhưng quái vật xuất hiện vừa rồi quả thật quá đáng sợ Bình sinh nàng chưa từng gặp qua Nàng quả thật bị dọa không ít nên nói năng có chút lộn xộn Đằng xà hắc hắc cười lạnh một phen đem nàng đẩy ra phía sau Bửa bãi nói thúi tiểu nương quả nhiên chỉ đến vậy a Xem lão từ ta tới hào hào dậy dỗ yêu ma này Giọng nói vừa lạc hắn thả người bay lên, động tác nhanh như sao băng, bổ nhào vào Hạo phượng trước mặt, thân hình bỗng nhiên nhất hạ thấp, bàn tay to hướng bóng dáng hắn nhấn một cái cư nhiên xuyên thấu vào trong. Hạo phượng tay nắm chắc song đao hướng đằng xà đối chiến, nhằm thẳng trên lưng hắn chém đến, nhưng chỉ thấy đôi song đao mạnh mẽ vung xuống tựa như chém vào tảng đá, đằng xa một cọc tóc cũng không hề bị tổn hại, hí mắt cười lạnh nói, người ẩn giấu cũng khá tốt đấy. Để bàn lão ra nhìn xem mi thật ra là cái dạng gì nào Nói đoạn lại thà người nhảy dựng lên, nháy mắt đã cách mặt đất vài chục trượng, bóng dáng quái vật thoát cái đã bị hắn hông bảo cầm rút ra cái khối thân thể cành càng, cao chừng mười mấy người, vảy huyết hồng sáng lấp lánh ánh lên dưới tầng ánh nắng, cũng chính là cái con yêu thú được hảo phượng thả ra cự mãng linh thú. Bây giờ lại bị đằng xà dễ dàng, chế trụ, đùa bỡn trên tay cứ như vậy ngay cả động cũng không dám động một chút, cả người run không ngừng, cái đuôi hướng về hảo phượng lắc lư, ngọ Nguậy làm như cầu cứu. Hảo phượng ngẩn đầu nhìn về phía đằng xà hắn suối tóc với trắng tùy ý buông bay bay trong gió lại được ánh mặt trời yêu ái giáp lên một tầng sáng bạc lấp lánh cực kỳ trói mắt một bộ lão từ ta đây là thiên hạ đệ nhất Hạo Phượng trầm giọng nói các hạ phải đằng x sau lưng đột nhiên xuất hiện đôi hòa cánh khổng lồ dưới ánh mặt trời giống như tâm tầng lớp lớp xa mỏng đỏ tươi hợp thành lộng lẫy khôn kể đôi hòa cánh rực rỡ đỏ tươi rực rỡ đem cự mãng nhẹ nhàng đón lấy ngọn lửa đỏ tươi nhất thời đêm nó hoàn bao lấy Đem thúi xà trả lại cho ngươi, đằng xà một phen đem lửa cháy thiêu hủy cự mãng ném tới Hạo phượng, một cự mãng cao vài trưởng, hắn ném ra, lại không chút phí lực. Mắt thấy đại quái thú cành càng đang bị thiêu cháy như hòn lửa khổng lồ đang bị quăng về phái mình, Hạo phượng vội vàng tránh ra. Đụng một tiếng vang thật lớn, cự mãng nằm sóng xoài ở trên lôi đài, dẫy rụa vài cái, chớp mắt liền bị đốt thành hác bụi, chỉ lưu lại một vết màu đen. Ha ha ha, ngươi còn có cái yêu quá gì? Mau mau đem phóng suốt để lão từ đùa giỡn đùa giỡn Thật là thú vị nha Đằng xà cuồng vọng cười ha hả Phía sau hòa cánh khi thì bông ra khi thì cuộn tròn Mỹ lệ thường như chỉ được nhìn thấy trong giấc mộng Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người dưới đài đều biết rõ Đôi cánh lửa Mỹ lệ này là so ác mộng còn đáng sợ hơn Trung quanh mộc lâu ồn ào vô cùng Dần dần lại an tĩnh lại, linh lung há to cái miệng nhỏ Không thể tưởng tượng nổi nhìn đằng xa, nàng vẫn cho rằng cái tên tiểu từ tóc trắng bại hoại này là một tên văn rốt vũ nát ai biết được hắn thực sự là linh thú. Nguyên lai lợi hại như vậy, Hạo phượng trầm mặc nửa buổi mới nói đây là trầm hoa đại hội cũng không phải trận đấu lấy giết người làm vui. Tựa ngươi như vậy bừa bãi phóng hỏa vạn nhất đà thương đến người khác thì phải xử lý thế nào? Nhiều lời. Đằng xà đối với câu chuyện vô vị của hắn căn bản không hề có phản ứng, hướng về phía hắn câu câu ngón tay, nhanh phóng xuất ngươi không phóng yêu thú. Lão tự tự mình giết yêu được sao? Hạo Phượng làm như không nghe thấy, còn nói châm hoa đại hội mục đích để giao lưu võ thuật ta không nguyện cùng ngươi liều mạng. Rông dài, đằng xà không bình tĩnh, mãnh liệt lao đến, hòa cánh trong không trông mở bông ra như một đóa hoa lửa khổng lồ mang luồn nhiệt hừng hực phi thân thẳng về phía khuôn mặt Hảo Phượng phía trước. Thế công mãnh nghiệt sức mạnh cường đại chưa nói đến hảo phượng vì bảo vệ khuôn mặt mà ngồi xổm xuống, ngay đến dung cốc trù cũng không thể không thối lui đến phía giáp đài cao, sau một hồi miễn cưỡng ổn định lại khí thức kêu lên không thể đà thương người. Tuyệt đối không được đà thương người. Tiếng hắn hô hoán đối với đằng xà tiểu tử lỗ mũi luôn ngẩn lên trời chính là lời thừa, lỗ tai chính là ngang nhiên bỏ qua, không nghe, không biết, hắn rất nhanh hạ cánh buông mình xuống mặt đất, lại hướng Hạo phượng tấn công lần này Hạo phượng đã không còn ngạc nhiên như lần công kích đầu, nhanh chóng trốn tránh, sử dụng xong đao bảo vệ điểm yếu đáng tiếc hắn đoán sai. Đối tượng mà đằng xà công kích vốn từ đầu không phải hắn mà là cái bóng của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, đằng xà trụ lại bóng dáng hắn, lấy tay mò vào trong chiếc bóng Mò một hồi, bỗng nhiên sắc mặt trở nên cực cổ quái, xoay người nhảy lên không chung. Bóng dáng dưới chân hảo phượng bỗng nhiên bắt đầu khuếch tán, tự nhiên mực nước vô tình đổ loang lổ trên nền giấy tuyên thành tạo nên nên một bóng đen kỳ quái, không ra hình thù, chậm rãi, chậm rãi bành trướng, cùng lúc đó bốn phía bao trùm một tia không khí quỷ dị tựa như có thứ gì đó dẫy rụa trói bục mà bông ra. Trực giá toàn cơ chức giờ vô cùng nhạy bén, cảm thấy nồng đậm một luồng khí thức thập phần cổ quái nàng không khỏi lùi lại mấy bước sợ con quái vậy kia lại bất động thanh sắc trồi nên hướng mình cắn thêm một cái nữa. Hảo Phượng bỗng nhiên đem song đao thu lại, điềm nhiên nói, người đã muốn linh thú được phóng xuất. Vậy được, sống chết hãy để cho trời định đi. Hảo Hảo đấu một trận sinh tử. Nói xong hắn xoay người về phía sau, điểm mũi chân nhảy lên trên không, cái bóng khổng lồ phía sau hắn như hiểu động tác của chủ nhân phát ra một trận âm thanh ẩm ý, đinh tay nhức óc tựa như thiên quân vạn mã đang phóng tới từ bốn phía trực chờ bất kỳ lúc nào cũng có thể đáp xuống, lại tựa như vô số khối sắc bén va chạm ma sát vào nhau, khiến xương cốt mọi người rung lên như muốn rời ra khỏi xác thể. Sau đó tiếng hô dần biến thành tiếng tiểu Hải Nhi nức nở thê lương, gián đoạn không liên tục hào tượng tuy thời muốn tắt thở. Toàn cơ nhất thời kinh hãi, chỉ thấy trên không chung cái bóng dáng cồng cành của con quái vật và một cỗ khí thanh hôi bao trùm trong không khí. Nó ở trên lôi đài chạy như điên một trận rồi bỗng nhiên thả người nhằm hướng đằng xà ở trên không chung mà lao đến. Ánh nắng trói mắt làm cho người ta không thể nhìn rõ hình dáng của nó đến tột cùng là như thế nào, chỉ thấy thoáng qua nó là quái thú bốn chân, giống tượng thú trên cần cổ dài là cái đầu cực đại, lông tóc dối tung thân cao chót vót, phía sau là cái đuôi thô dài uy vũ huy động. Đằng xà tự hồ đối với nó cũng là kiêm kỵ với đợt đột kích lại lần đầu tiên không đánh trả chính diện, mà lắc mình tránh qua, phía sau hòa cánh rầm một tiếng bông ra như muốn đem nó khóa lại trong đó. Còn quái vật đối với ngọn lửa mãnh liệt ngùn ngùn như bay tới tận trời kia lại không chút sợ nào quay người nhảy lên, mở cái miệng rộng đối với đôi cánh địa hòa của đằng xà cắn xuống một ngụ. Đằng xà cũng không hề kém cạnh hắn nhanh chóng triển khai hòa cánh trong không trung linh hoạt bay một vòng, rồi mới nhanh chóng thu hồi hòa cánh, hạ xuống trên mặt đất Toàn cơ thấy hắn trốn tránh được cũng quá chật vật đi, nhanh chóng chạy tới, vội vã la lên, đó rốt cục là cái thứ gì a Người cũng sợ hãi, sắc mặt của đằng xà có hơi trắng bạch ngữ khí lại thập phần ngang ngạnh cậy mạnh ngươi mới sợ. Trên đời này có thứ gì có thể khiến lão tử sợ sao người ngoan ngoãn đứng trốn ở đó đi? Nhiều lời, khi hai người nói chuyện con quái vật kia cũng không hề chậm chạp mà lao xuống mặt đất chính chỗ nó vừa tấn công toàn cơ. Nó là một con dã thú thân dài, đầu người, ngũ quan vạn vẹo quỷ dị, hố miệng lờm trởm những chiếc răng nanh sắc nhọn như đao, nước miếng thuận theo khóe miệng rơi xuống mặt đất từng bãi lớn nhỏ, dinh dính, nhớp nháp ghê thởm. Đầu nó không những to gấp 3 bốn lần người thường mà cũng chưa hề thấy qua một khuôn mặt nào ghê thởm, kỳ dị, đáng sợ hơn. Toàn cơ chỉ thấy cả người run lên, lập tức đem đằng xà đẩy lên phía trước ngươi không sợ vậy tiến lên đối phó đi. Thúi tiểu nương Đằng xà giận dữ, mắng đến thất thanh, mắt thấy con quái vật đột nhiên rũi thẳng, đuôi nhanh như tia chớp đâm tới. Đằng xà bỗng nghĩ đến điều gì đó, muốn khiến con quái kia cũng được thử một chút. Hắn một phen túm lấy toàn cơ, vất qua chỗ dung cốc chủ an bài một chỗ. Người đứng đây, không được động, hắn vừa mới nói xong, chỉ thấy sau lưng chuyển tới một chuỗi tiếng nức nở bên vai chuyển đến một trận đau đớn. Quái vật đã cắn lên vai hắn một ngụm lớn, vô số răng nanh cứng như thép xuyên qua thân thể hắn. Trường 36, Đại hội Bát. Xung quanh lôi đài truyền tới một trận ồn ào kịch kiệt toàn cơ thấy quái vật thập phần hung hãn, không khỏi tập trung quan sát. Mắt thấy đằng xà cũng đã bắt được hàm của con quái vật hung bạo đem tách ra thân thể máu tơi đầm đìa nhảy lên giữa không chung, quái vật đã nếm được vị máu tươi thì càng thêm phấn khích sao chịu buông tha, cũng phi thân lên ngay phía sau đằng xà, cái đuôi to lớn thô giáp lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần quất vào đằng xà, lại chỉ quất vào một đám không khí. Toàn cơ thấy thế thì kinh hồn tháng đảm, chỉ sợ đằng xà nhịn không được mà cắn chết nó. Chợt nghe Dung Cốc Chủ ở bên cạnh thấp giọng nói, đã là linh thú của ngươi, ngươi thế nào khoanh tay đứng nhìn. Quái vật này không phải loại bình thường nó không sợ nước cũng không sợ lửa lửa của đằng xà đối với nó không có tác dụng. Toàn cơ cả kinh vội la lên, Dung Cốc Chủ biết nó là cái gì. Dung Cốc Chủ trầm giọng nói, nhìn đông nhìn tây nhỏ nước miếng, hiển nhiên là bản tính tham ăn vô độ của thao thiết. Trên đời này không có gì là nó không ăn được. Đệ tử ly chạy cung này cũng thật to gan. Cứ nhiên đem thao thiết bụng đói này phóng suất. Toàn cơ nhớ đến danh sách một vạn yêu quái hung hăng nhất quả thật có thao thiết trình độ ham ăn của nó nổi tiếng thiên hạ. Nó nhận thứ hai thì không loài nào dám nhận thứ nhất khi đói có thể nuốt cả bùn, đất đá để lấp đầy cái dạ dày sâu không đáy của nó. Trưởng môn thiếu dương phái đời trước từng dung bút chu xa. Viết nếu không may mà gặp phải thao thiết trốn mau. Nếu không phải chết. Phải chết, phải chết, toàn cơ chỉ thấy trong lòng tình thịt nhảy loạn máu của đằng xà theo từng động tác của hắn mà chảy xuống. Thao thiết không e ngại nước lửa, lửa của đằng xà đối với nó vô dụng quả thực là làm khó hắn. Trong thiên hạ vạn vật đều có thứ tương khắc, thần thú cũng có lúc bị yêu ma khắc trụ. Nàng không thể chơ mắt nhìn thấy đằng xà bị thao thiết ăn luôn. Bây giờ phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Lúc này lòng này đang nóng như lửa đốt chợt thấy dung cốc chủ đột nhiên đẩy nàng ra theo sát sau lưng là tiếng gió gào thét thanh âm binh khí giao nho vang lên chói tai. Toàn cơ lào đảo mấy bước, lập tức quay đầu, lại thấy dung cốc chủ dùng kiếm ngăn trở móng vuốt của thao thiết không đúng. Đây không phải là con đuổi theo đằng xà là một con khác bóng của Hạo phượng cư nhiên không chỉ nuôi dưỡng một thao thiết. Càn dỡ, người đã quên quy tắc của châm hoa đại hội rồi sao không thể dùng linh thú đả thương người. Ngay lập tức đem nó thu hồi lại đi Dùng cốc chủ một kiếm đem thao thiết thứ hai gạt ra, lớn tiếng quát Hạo Phượng giống như không nghe thấy gì, hắn lẳng lặng đứng ở giữa lôi đài Bóng đen dưới chân lại bắt đầu lan ra, không mấy chốc đã phủ kín lôi đài Hạo Phượng, ly trại cung đệ tử Hạo Phượng Dùng cốc chủ hồn hền kêu tên hắn, thao thiết vẫn hung hang sông đến Dùng cốc chủ chỉ có thể miễn cưỡng chế trụ không khiến nó phốc lên cắn Nếu không thu hồi lại linh thú ngay lập tức ta liền tuyên bố xóa bỏ cuộc tỷ tí này. Hạo Phượng bỗng nhiên cười lên ha hà cất cao giọng nói chỉ là một cái châm hoa đại hội nho nhỏ mà thôi. Người cứ việc liên bố đi. Hắn đột nhiên thổi lên một tiếng còi bén nhọn cả hai con thao thiết càng thêm hung hăng khí thế hừng hừng. Chớp mắt đã đem dung cốc chủ đè xuống dưới đất há mồm định cắn. Một tiếng rắc vang lên tứ nó cắn trúng lại không phải xương thịt của người mà là một thanh bào kiếm lạnh bút rắn chắc. Toàn cơ đem băng ngọc đâm sâu vào trong miệng nó kêu lên một tiếng đắc tội một cước đem dung cốc chủ đã hôn mê bất tỉnh đá sang một bên. Chỉ là thao thiết không phân biệt tốt xấu kia vẫn liên tục cắn băng ngọc cắn một lúc không được đành phun ra. Nó quay đầu lại thấy toàn cơ đang đứng ở một bên, mà theo nhận định của nó thì nàng chính là đồ ăn. Nó ngửa đầu phát ra tiếng như kim loại cọ sát nào nhau, nước rãi trong miệng cũng theo thế mà trào ra từng bãi trên lôi đầy, phát ra mùi tanh hôi ghê tởm. Toàn cơ một cước đạp lên cái bàn mắt xấu xí cầu quái của nó. Đạp mấy cước liên tiếp nhìn lại, Hạo phượng vẫn đúng nguyên không nhúc nhích. Cái gọi là muốn thắng giặc thì phải bắt vua trước hai con thao thiết này thật khó đối phó, không bằng bắt hắn trước. Nghĩ đến đây, nàng bước nhanh về phía trước, lại dẫm vào cái bóng màu đen kia, dưới chân cư nhiên không còn. Toàn cơ lắp bắp kinh hãi, vội vàng rụt chân nền đất dưới chân quả nhiên không phải là thật. trống không? Nói thì chậm xảy ra thì nhanh chi trong chớp mắt thao thiết đã từ phía sau lưng nhào lên toàn cơ vùng kiếm ngăn nó lại khiến cho tay áo dính một ngụm nước rãi của nó, ghê tờm cực kỳ. Nàng lập tức ngược kiếm bay lên, thao thiết cũng không bỏ qua cho nàng, bám sát theo kiếm của nàng không ngừng. Vẫn không thể trốn chạy đựa, nàng ngẩn đầu nhìn phía đằng xa, hắn cũng không còn chạy trốn cùng thao thiết vật lộn một chỗ, nhìn thân hình kia cũng không biết là đã có bao nhiêu vết cắn, mái tóc bạc cũng bị nhuống máu đỏ tươi thật là thê thảm Trong lòng nàng không khỏi khẩn trương, dưới chân hơi mất đà, thao thiết đang theo sát phía sau không bỏ qua cơ hội, cắn xuống một tiếng răng rắc đem nàng đang ngự kiếm rơi xuống đất không nhưng thế còn cắn hơn phân nửa chuôi kiếm của nàng, thao thiết nhai nhai cắn cắn băng trong miệng vài cách không chút để ý nuốt xuống. Toàn cơ dưới tình thế cấp bách sinh ra một cỗ ngoan cường, không xoay người thối lui mà trực tiếp ngay đón thao thiết kiếm lại đâm thẳng vào mặt thao thiết nó vốn ngu xuẩn không biết phân biệt há miệng cắn chặt băng ngọc vẫn là cắn không được Toàn cơ rút mấy cái cũng không rút kiếm ra khỏi miệng nó được đang kinh sợ bỗng nhiên trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lùng, đi chết đi súc sinh. Nói rồi đạp một cước vào mắt thao thiết, thao thiết đau đớn ré lên một tiếng thảm hại, lập tức nhả ra toàn cơ một kiếm hướng mặt nó đâm tới, nó cấp tốc né tránh, nhưng trên mặt vẫn hiện lên một việt máu dài hoa Mỹ. Thao thiết bị đau, ngoảnh mặt nghĩ chạy, toàn cơ thừa thắng sông lên, nhảy đến trên đầu nó, níu chặt trỏm lông trên đỉnh đầu, dựng thẳng băng ngọc lên, hung hăng đâm xuống Không ngờ thao thiết ra dày thịt béo, băng ngọc chỉ đâm sâu được 3 tấc thì không thể đâm tiếp. Thao thiết đau đớn gần như muốn phát điên, trong không chung quay cuồng lăn lộn, máu tươi sền sệt từ trên đỉnh đầu tạo thành một vệt dài chảy xuống. Toàn cơ bị nó quay đến hoa mắt chóng mặt, đành buông tay khỏi nhúm lông trên đỉnh đầu nó nhảy xuống. Quay đầu nhìn một cái, một nửa cánh tay của đằng xà đã bị con thao thiết thứ nhất khi ngậm ở trong miệng, mặt hắn đầy máu tươi, nanh ác vô cùng, dùng lực tiếp tục lao về phía thao thiết Toàn cơ vội gọi nhất thanh, đằng xà, định chạy sang giúp đỡ. Đằng xà lạnh lùng nói, ngươi lăn xa một chút, lão tử làm sao có chuyện gì được, lời còn chưa dứt đã kêu lên thảm thiết hiền nhiên là đau đớn vô cùng. Toàn cơ vội la lên, ngươi không phải cả ngày khua môi múa mép nói chính mình thiên hạ đệ nhất sao. Thế nào chỉ có một con thao thiết mà cũng đối phó không được. Về sau cũng không nên nói mạnh miệng, đằng xà vô cùng giận dữ, nhưng mà lúc này không có tinh lực cãi lại nàng. Thao Tiết không e ngại nước lửa, hắn biết xử lý nó thế nào. Chính là phóng xuất nguyên thân tiêu nó, nhưng như vậy cũng sẽ khiến nơi này thành một đống cho tàn. Hắn cắn răng, có thể nuôi dường yêu thú Thao thiết chứa nói hắn, ngay cả thần tiên trên trời cũng chỉ có mấy người. Vậy mà một đệ tử của cái ly chạy cung bé bằng lỗ mũi này cư nhiên lại có thể nuôi dưỡng đến hai Thao thiết Việc này hắn nhất định phải cấp tốc bẩm báo với Bạch Đế để y phái người điều tra thêm. Hắn bỗng nhiên phát lực dùng lực đem cánh tay từ trong miệng thao thiê rút ra, lớn tiếng quát sốc sinh nhìn mặt trời lần cuối đi. Hắn phi thân lên, hướng về phía đôi mắt đang căng da của thao thiết. Đằng xà khí thế bừng bừng, nhưng thao thiết chỉ sưỡng sờ chớp chấp mắt hai cái. Đằng xà trụm năm đầu ngón tay lại đâm thẳng vào mắt thao thiết. Lúc này nó mới kinh hãi nhảy dựng lên, móng vuốt của nó côi qua côi lại, đem đằng xà hất ra thật xa, từ trên không chung rơi xuống. Toàn cơ vội vàng ra đỡ, vừa giữ được thân thể của hắn ổn định đã thấy cả người hắn máu tê đầm đìa, trong lòng không khỏi lo lắng tột độ, run giọng nói ta sai rồi là ta sai rồi. Không nên để một mình ngươi đối phó với thao thiết, ngươi ngậm miệng lại, đằng xà vừa dứt lời đã thấy hai con thao thiết một trước một sau nhào đến, nào có tâm trạng nghe nàng thương cảm vội la lên cấp ta một thanh kiếm. Toàn cơ vội vàng đem băng ngọc đưa cho hắn, đằng xà cả giận nói, không phải này cái. Dưới chân ngươi không phải còn một thanh kiếm sao? Đưa ngươi cái này ta sẽ bị té xuống. Toàn cơ cũng nóng nảy. Đại khái là TC đang ngược kiếm. Không chết được, đằng xà đem nàng từ trên kiếm đẩy xuống. Xoay người nắm lấy chuôi kiếm, hắn hướng về phía bên trái của thao thiết đâm tới, sau đó xoay người một cái, một tay kia ôm lấy eo toàn cơ kéo nàng bay lên, để nàng tựa vào người mình. Toàn cơ chỉ máu tươi trên người hắn nóng bỏng. Máu của hắn thấm qua y phục sang cả y phục của nàng, da gà gai ốc trên người nàng nổi lên từng mảng. Chịu không được cuối cùng đành phải kêu lên, ngươi vẫn là để ta đi xuống đi. Đằng xà giận dữ nói, ngươi đúng là chủ nhân vô dụng vô trách nhiệm. Một chút công lực cũng không độ cho ta, định để ta làm không công cho ngươi à. Đổ công lực, ngươi trước giờ chưa tùng nói qua a Toàn cơ thấy hai con thao thiết lại nhào lên liền dùng băng ngọc đâm tới, một mặt giống to. Ta cũng không phải chủ nhân làm sao biết đồ công lực thế nào đằng xà giống lên bực bội. Toàn cơ không còn lời nào để nói. Mắt thấy hai con thao thiết vẫn đang dây dưa không ngừng. Trong lòng nàng hung ác lạnh lùng nói ta không tin thu phục không được chúng nó. Nàng đẩy đằng xà ra, đoạt lấy bảo kiếm trong tay hắn, ngực kiếm bay lên. Băng ngọc ở trong tay dạo qua một vòng, ngón tay chậm rãi dơ lên, thân kiếm lập tức tản mát ra ánh lửa sang ngời. Nàng xoay vài vòng trên không, vùng kiếm hướng đỉnh đầu thao thiết chém tới, đằng xà kêu to chúng nó không sợ lửa. Không có tác dụng đâu, lời vừa dứt lại thấy băng ngọc giống như bổ dưa thái rau bình thường, đâm thẳng vào đỉnh đầu thao thiết. Toàn cơ lạnh lùng nói ta không thiêu chết nó, ta muốn băm nát nó, tay lại dùng thêm lực kiếm từ trên đỉnh đầu trượt xuống sống lưng tách lưng nó thành hai nửa. Thao thiết không kịp hừ một tiếng đã lăn xuống đất rơi vào bóng của Hạo phượng biến mất không chút động tĩnh. Còn còn lại phát hiện thấy tình thế bất lợi cũng định quay lại bóng của hảo phượng đằng xà vội nói, dùng cửu thiên huyền hỏa thiêu nó thử xem. Cái gì là cửu thiên huyền hỏa Toàn cơ quay đầu định hỏi thì đằng xà đã nắm lấy tay nàng, lạnh lùng nói, khoái. Kêu tên ta, toàn cơ ngốc ngốc kêu lên một tiếng, đằng xà, băng ngỏ trong tay lấp tức có phản ứng, run lên kịch kiệt. Vùng kiếm A, đần độn đằng xà quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Toàn cơ lúc này mới phản ứng theo bản năng dơ băng ngọc lên chém ra một kiếm. Đằng xà bay lên, hòa cánh phía sau dần đần hé mở nhưng màu sắc lại thực sự khác thương không còn là màu đỏ tươi như máu trước đó. Hòa cánh vẫn hung hăng thiêu đốt nhưng ánh lửa lại mang mộ sắc lam diệu kỳ, không giống như ngọn lửa hừng hừng đằng xà dùng trước đó cũng không phải là tam mụi chân hỏa rực rỡ chói mắt nó cứ lẳng lặng thiêu đốt, không chút thu hút ánh sang màu lam băng lãnh giống như không hề có độ ấm. Những đám mây trắng bồng bênh mềm mại trên đỉnh đầu trong nháy mắt đã tản ra hết giống như bị một bàn tay khổng lồ khuấy đảo Hòa cánh không lồ mà mỹ lệ chậm rãi lay động giống như hai cánh tay của tình nhân, nhẹ nhàng ôm lấy thao thiết. Tốt một tiếng nhỏ vang lên, chỉ trong chốc lát thao thiết đã hóa thành một làn khói nhẹ, đến mảnh vụn cũng không lưu lại cứ như vậy mà biến mất. Đây chính là cửu thiên huyền hòa. Toàn cơ nhìn đến ngây người, tim vẫn đang nhảy loạn xạ, lỗ tai ong ong, xung quanh một mảng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hai người liên tục thở dốc còn có tiếng tim đập kịch liệt trong đầu không ngừng bay vòng, bay vòng. Thắng, nàng mờ mịt nhìn đằng xa, hắn tự hồ cũng có chút mờ mịt cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ. Ở giữa lôi đài hảo Phượng bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói, lợi hại. Người con mẹ nó lại lầm bầm cái gì đằng xà bị thao thiết cắn đến cả ngươi đau nhức vô cùng, đối với hắn không có nửa điểm nề mặt hận không được dùng cửu thiên huyền hỏa đem hắn đốt đến mảnh xương cũng không còn. Hạo Phượng cũng không để ý đến hắn, chỉ là đem xong đao thu hồi lại, xoay người bước đi, bóng đen ở dưới chân cũng dần dần thu lại trở về hình dạng ban đầu. Toàn cơ kêu lên, đợi một chút, thắng bại còn chưa phân, bỗng nhiên nghĩ đến dung cốc chủ đã bất tỉnh nhân sự, chỉ sợ thắng bại không có người chủ trì. Hảo Phượng đầu cũng không quay lại cười nói, đã đến nước này còn phân thắng bại cái gì? Cái gì gọi là đến nước này? Hai người đều không minh bạch đang muốn mở miệng hỏi, trợt nghe thấy dưới lôi đồi một trận ồn ào, sau đó một âm thanh già nua vang lên chư vị trưởng môn thật sự là nhàn nhã. Không có hiên viên phái tham gia châm hoa đại hội còn gọi châm hoa đại hội sao? Toàn cơ nghe thanh âm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vội vàng cùng đằng xà tiến lên đài cao bên cạnh nhìn xuống xem. Chỉ thấy dưới lôi đài rối loạn, rất nhiều người đem ngoại bào cười xuống, lộ ra hắc y bên trong, ngang hông đều đeo quải sát Tây Hoàn. Người đang nói kia ra mặt phát tím, không ai khác chính là trưởng môn hiên viên phái trụ thạch đạo nhân. Những thủ vệ của Phù Ngọc Trăm Triệu lần cũng không nghĩ tới có người cải trang để nhập đảo, hơn nữa cư nhiên là người của hiên viên phái, lập tức loạn thành một nồi cháo, có người rút kiếm ra cũng có người đứng ngốc không biết phải làm gì. chương 37, Đại hội Cửu. Đừng lại! Đồng phương Thanh Kỳ ở trên đài cao hét lớn một tiếng, đệ tử Phù Ngọc Đảo đã sớm đem đám người hiên viên phái vây lại, sợ bọn hắn vọng động, nhìn đám đệ tử hiên viên phái lít nhít, líu nhíu trong võ trường Đông phương Đảo chủ hắn không khỏi có phần kinh hãi, tự hối hận trong lòng đã buông lòng kiểm soát. Nhưng vô luận thế nào, dù hắn đúng là sơ sót buông lòng kiểm soát cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy để một lượng nhân vật khả nghi lớn đến mức này vô thanh vô tức xâm nhập vào đảo chẳng lẽ trên đảo có nội ứng. Chủ thạch trưởng môn, quý phái đến chậm một bước, cũng không có trình lên danh sách để tự tham gia châm hoa đại hội lần này, chỉ sợ đại hội này hiên viên phái không có suất thi đấu. Đông phương Thanh Kỳ trầm giọng nói, chẳng hề vạch trần bọn hắn hiên viên phái một trong ngũ đại môn phái tu tiên lại cùng yêu ma liên hợp. Chủ thạch đạo trưởng cười nói, lẽ nào lại như vậy? trầm hoa đại hội cũng không phải một mình phù ngọc đảo ngươi toàn quyền quyết định. Tiên hạ ngũ đại phái liên hiệp giao hảo bao năm cùng hợp tác đoàn kết mở ra châm hoa đại hội cũng là sự kiện góp mặt bàn bạc của năm phái. Há giờ đây lại đem hiên viên phái bài xích trụ thạch trưởng môn hình như đã nói sai một câu rồi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên đánh gãy lời hắn, mọi người ngẩn đầu, bắt gặp trừ lỗi đứng bên đông phương thanh kỳ dáng vẻ không biểu tình, vẻ mặt lạnh lùng. Nga, trừ trưởng môn đây là có cao kiến gì? trụ thạch đạo trưởng không nóng không lạnh buông lời. Chữ lỗi lạnh nhạt nói, là thiên hạ tứ đại phái, chúng ta là những môn phái tu tiên tầm thường, không dám cùng đắc đạo hiên viên phái cùng liệt vào hàng ngũ đại phái. Hắn lời nói là cái ý tứ gì, người ngu ngốc cũng có thể nghe ra chữ lỗi trước giờ không nói vòng vo, ngôn từ thẳng thắn, biểu lộ rõ ý xem thường không chút che lấp. trụ thạch đạo trưởng nhất thời trên mặt lúng túng, cười gượng nói, nhiều ngày không gặp trừ trưởng môn khi nào lại học được cách nói giỡn. Ha ha, ha ha, chữ lỗi điềm nhiên nói. Vui đùa lại không đến mức bất quá năm nay châm hoa đại hội không có hiên viên phái, về sau cũng sẽ không có. Chư vị nếu muốn xem chiến, mời tự nhiên. Còn nếu muốn đến đến quê rối ta cùng tứ phái quyết không tha thứ. Lời này nói xong, võ trường một mảnh tĩnh mịch, toàn cơ thấy không khí đối trọi gay gắt bên dưới, vội vàng xoay người đến đầy đầy dung cốc chủ, kêu lên dung cốc chủ. Mau tỉnh lại, người hiên viên phái tới quê rối kêu hai tiếng, hắn không hề phản ứng. Toàn cơ thật sự vô pháp, đành phải đem hắn vác lên ngực kiếm, định từ cột đá trên lôi đài nhảy xuống, lại nghe phía dưới có người lớn tiếng kêu tên nàng toàn cơ. Người thắng rồi sao, nàng cúi đầu xuống xem, thấy bọn vũ ti phượng, nhao nhao ngực kiếm bay lên, hướng phía nàng gọi, liệu ý hoan càng khoa trương đem đình nô ngồi xe lăn gánh vác ở trên vai cưỡi trên thiết kiếm, lắc lư loạn trọng bay đi lên. Vũ Thi Phượng vừa lên lôi đầy, lập tức đem nàng kéo đến trước người, trước trên dưới người nàng kiểm tra một lượt kỹ càng, thấy không có vết thương nào nghiêm trọng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thở dài, tên kia thật quá nguy hiểm. Linh lung mặt đầy lệ, nhào lên ôm lấy cần cổ nàng, kêu lên, chúng ta ở phía dưới vội muốn chết. Nhìn thấy tên Hạo Phượng trời đánh kia phóng suốt quái vật chúng ta nóng lòng muốn chết rồi, bất chấp tất cả chả còn suy nghĩ được điều gì quyết định đi lên giúp ngươi chính là phụ thân cùng Đông Phương thúc thúc ngăn cản, nói cuộc tỷ thí không phân ra thắng bại. Bị đánh thành như vậy, kêu cái gì thắng bại a? Chẳng lẽ kêu chúng ta trợn mắt nhìn thấy ngươi bị tên kia khi phụ? Toàn cơ lắc lắc đầu, thấp giọng nói, "Không, phụ thân làm rất đúng, các ngươi đừng nhúng tay, sẽ nguy hiểm cho tất cả các ngươi a." Đến cả đằng xà cũng đối phó không được thao thiết nàng quay đầu xem xem, liệu ý hoan cùng đỉnh nô đến bên đằng xà xem xét thương thế cho hắn các vết thương khác không quá đáng ngại tuy nhiên cánh tay bị thao thiết đả thương vô cùng nghiêm trọng, miệng vết thương sâu đủ thấy xương, vậy mà hắn cương nhiên kêu cũng không kêu một tiếng. Ta nói không sao liền không sao, đằng xà bị hai người này xem xét thương thế từ trên xuống dưới thật khiến cho hắn phiền chết một phen đem cánh tay bị thương hung hăng rút về, động tới vết thương khó khăn lắm mới cầm được máu này lại chảy ồ ạt. Đình Nô trầm giọng nói, vết thương như vậy, đối với thần thú có năng lực mạnh mẽ ước chừng 3 4 ngày là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng trước mắt tình thế trên đảo có chút bất lợi, cơ hồ là tình hình ngày càng đi theo chiều hướng phức tạp khó lường, người nếu là quyết giữ ý mình, không chịu trị liệu, đến lúc đó lại chỉ biết kéo chân toàn cơ. Ta kéo vướng chân nàng, ta đằng xà chỉ chỉ vào mũi mình, thanh âm kiêu ngạo ẩn ẩn bực tức, vừa rồi là ai kéo ai chân ai a? Toàn Cơ đi qua nâng cánh tay hắn lên, thấp giọng nói, được rồi, đừng kêu. Ta đưa ngươi đi bồi thuốc băng bó, liền tính ngươi nói không việc gì, miệng vết thương cũng không đau, không làm khó được ngươi. Đằng xà luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, gặp nàng đối với mình ôn hòa, nhất thời cùng thôi ôn nào lúng túng tủy ý nàng cấp chính mình bôi thuốc băng bó, một mặt lầm bẩm đã nói các ngươi là không việc gì thực là nhiều chuyện. Toàn cơ liều loát thay hắn xử lý tốt miệng vết thương, mới nói hiên viên phái lần này tới quây rối nhất định là có âm mưu từ trước. Chúng ta không thể ngồi ngốc ở chỗ này, trước tiên đem dung cốc chủ xuống đi. Nàng nói xong, gặp vũ ti phượng ngơ ngần nhìn xuống dưới lôi đài, chẳng hề trả lời, không khỏi ngạc nhiên nói ti phượng. Thế nào, hắn quay đầu lại nói, không ta là xem sư phụ lúc trước mới còn ngồi ở chỗ ấy, giờ lại không thấy. Linh lung cả giận nói, cái gì sư phụ, người ly trài cung như vậy đúng là một đám người hư hỏng, người còn gọi hắn sư phụ nói đi nói lại cái tên hảo phượng kia tới cùng là ai. Tuyên bố là muốn mạng toàn cơ, quyết không được buông tha hắn. Vũ Ti Phượng lắc đầu nói, ta không biết rõ hắn là ai, trước giờ chưa từng nghe qua người này. Hạo Phượng, Hạo Phượng tuy rằng hắn nói chưa từng nghe qua, chính là vì cái gì, trong tiềm thức của hắn cảm thấy này cái danh tự này thập phân quen thuộc tới cùng người đó là ai. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Hạo Phượng đã nhảy xuống lôi đài, chậm rãi đi về phía chỗ đệ tử Ly Trạch cung tụ tập. Hắn im lặng xoay người, đem dung cốc chủ vác ở trên lưng, nói, đi xuống trước đi. Vừa dứt lời, lại nghe phía dưới trụ Thạch đạo nhân bỗng nhiên ẩm ý cười ha hả, tiếng cười thô ca chói tai, tựa ngàn vạn người đang cười, tiếng vang tứ phi a vọng tới, lại từng đợt từng đợt truyền đến, hữu lực vang vọng khiến lồng ngực mọi người chấn động ẩn ẩn phát đau. Trử Lỗi lạnh nhạt nói, "Trụ Thạch trưởng môn cớ gì bật cười?" Trụ Thạch đạo nhân tiếng cười chưa dứt, đột nhiên mở miệng nói, "Đã như thế, liền đừng trách chúng ta không khách khí, mạnh mẽ xông tới châm Hoa đại hội." Cùng nhìn xem là các ngươi tứ phái lợi hại, hay là hiên viên phái chúng ta lợi hại. Mọi người nghe hắn như vậy nói, một hồi chấn động trăm triệu nghĩ không đến hiên viên phái dám lấy sức một phái khiêu chiến tứ phái, đúng là của ngôn kiêu ngạo nghe ra vớ vẩn cực kỳ. trụ thạch đạo nhân lạnh lùng nói, bãi trận, ly truyền can, thanh long tiến chua thước. Tiếng nói vừa dứt đệ tử mặc H. y trên võ trường nhất thời hợp lại một đoàn gọn gàng, ngăn nắp nhất nhất theo hiệu lệnh, di chuyển phân tán, dàn trận rút kiếm, di chuyển, hoặc 3 người hợp nhất, hoặc 5 người xếp thành một đoàn thống nhất thay đổi liên tục nhưng cơ hội nhất tề đều tăng tắp. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy vô số điểm đen khi quay bên hiểu, lúc hướng bên tả khi lên cao khi xuống thấp lại không thể đoán hết sự biến hóa khôn lường trong trận pháp. Mọi người trong lòng đều thầm hiểu hiên viên phái lần này muốn ra đòn sát thủ Bọn hắn bốn phái liên kết nếu đơn độc chiến đấu tất không thua kém, nhưng lần này hiên viên phái sử dụng trận pháp tinh diệu do mười mấy người hợp nhất tạo thành kiếm trận uy lực vô song, nếu chiến đấu đơn độc tất hao tổn lực lượng lại không thể nắm chắc phần thắng. Lại nói kiếm trận này thập phần vi diệu, nếu không phá được mắt trận muội nguội đâm vào không chỉ kiến sức mà còn mất mạng nhanh chóng. Hiện tại đệ tử Phù Ngọc Đào Lâm chiến có chừng mấy trăm người, định bao vây nhằm bóp nát thế kiếm trận của hiên viên. Hiên viên kiếm trận trước sự tấn công cuồn cuộn đó nhẹ nhàng mở rộng kiếm trận nghênh đón, đồng thời Hắc Y đồng loạt mở rộng phần cánh trận cơ hồ đang nuốt chửng đám đệ tử Phù Ngọc Đảo, vây khốn trọng trận nhằm tiêu diệt dần dần lực lượng đệ tử Phù Ngọc Đảo. Nhìn từ trên xuống chỉ thấy đám bại thi đệ tử Phù Ngọc mặc xanh kỳ diệu biến mất trong vòng tròn đen khổng lồ của hiên viên phái. Đồng Phương Thanh Kỳ thấy tình thế không ổn, lớn tiếng kêu lên, "Đừng đến gần kiếm trận. Mau lui lại, lui ra phía sau, nhanh!" Xét thấy kiếm trận này dễ thủ khó công. Chỉ cần giữ khoảng cách an toàn không tới gần bọn hắn, sẽ không có thương vong. trụ thạch đạo nhân buồn rười rượi cười nói, ngươi cho rằng kiếm trận của hiên viên ta chỉ có thể thủ nếu các người không tấn công liền bế tắc không thể tiến chẳng thể lùi. Hắn cổ tay phải khẽ phất đem cờ lệnh màu đỏ tươi hướng lên không, lạnh lùng nói, huyền vũ hóa bạch hổ. Tâm Nguyệt Hồ truyền phòng nhật thỏ. Trận pháp theo hiệu lệnh lập tức thay đổi, vô số hắc y nhân ngực kiếm bay lên không chung, mỗi người cầm trên tay một nỏ sắt khổng lồ trong phút chốc không biết bắn ra bao nhiêu mưa tên bằng thép bốn phương tám hướng khuết tán cực độ ngày càng mở rộng phạm vi. Nhất thời người chúng tên ngã xuống không ngừng tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp võ trường. Trên lồi đài mấy người toàn cơ cũng gặp mấy cây tên sắt lạc hướng bắn tới tuy rằng lực không mạnh mẽ như làn tên phía dưới nhưng vẫn sắc bén vô cùng quả là lợi khí lập tức kiếm chắn Linh Lung nhặt lên mấy cây tên kêu lên Ti Phượng, người mau đem cây ná của người ra, chúng ta cũng bắn lại chúng, Vũ Ti Phượng cầm cây tên Linh Lung đưa tới, lắc đầu nói, không dùng được cây ná, không bắn nổi tới đó đâu, phải dùng cung sắt mới hiểu dụng, nhưng mà lời của Linh Lung nói đã nhắc nhở hắn, lúc này Ti Phượng lấy ra thiết đạn Châu dùng cây ná hung hăng bắn ra một phen, vốn tưởng rằng chỉ ít có thể bắn chúng mấy người ai biết trận pháp kia thế mà cực kỳ huyễn diệu. Không gì có thể xâm nhập đạn châu bắn ra bị hất trở lại xuống đất. Linh lung cùng mọi người cũng hung hăng đem tên nỏ ném trở về, nhưng dù làm gì cũng không có tác dụng. Chợt nghe đông phương thanh kỳ thanh quát một tiếng, xếp thành hàng. Bắn tên, mộc lâu nhanh chóng được đê thử phù ngọc bố trí quy củ xếp thành hàng hướng tên phía hiên viên kiếm trận lệnh tấn công phát ra tiếng công tên vun vút xé gió đi tựa như mưa, khi thế như vụ bão tưởng chừng có thể ghim một nửa đội hắc y nhân trên cao kia đóng đinh xuống dưới. Chỉ nghe trụ thạch đạo trưởng khan giọng nói, chấn động ngũ lôi binh, mượn gió thổi tam nhạc. Kiếm trận một hồi phần phật lay động, vô số đệ tử hắc y bay lên kiếm quang lé sáng đầy trời, cả trận nhất tề vang lên một tiếng động lớn cuối cùng tiễn pháp của Phù Ngọc Đảo cũng bắn hạ được mười mấy người. Tuy nhiên đa số mũi tên bị sự rào đoạn của kiếm trận làm bắn trật ra ngoài. Mắt thấy sự thiên biến vạn hóa của hiên viên trận không gì phá vỡ, mọi người không khỏi thầm kinh hãi. Chủ tịch đạo trưởng hắc hắc cười nói, xem các ngươi còn có thể ẩn thân được hay không góc mọc dao biến cang kim long. Kiếm trận trên dưới lập tức tách ra, vô số hắc y nhân ngực kiếm bay lên, lần nữa kéo cung sắt lần này lại không phải tên thép tinh luyện mà là tên châm lửa. Đồng phương thanh kỳ thầm kêu một tiếng không tốt quay đầu kêu to. Nhanh mau rời khỏi nơi này, lời còn chưa dứt chỉ nghe siêu siêu vô số thanh âm, lít nhít líu nhíu hàng trăm mũi tên lửa xé gió lao tới, không lưu tình, cắm phẩm phập liên tiếp vào mộc lâu Gỗ gặp lửa lập tức bén lửa cháy ngùn ngùn, một vòng mộc lâu khổng lồ bỗng chốc biến thành hỏa lâu đỏ rực hừng hực lan đi thiêu đốt mọi thứ. Đệ tử các phái hỗn loạn một mảng, hoang mang tìm cách thoát thân. Một số chạy chậm bị bén lửa gào khóc thảm thiết, một số khác ngực kiếm bay lên, một số khác hoảng loạn nhảy bừa xuống mộc lâu bị tên sát ghim chết thê thảm. Chủ thạch đạo trưởng điên cuồng cười nói, như thế nào? Các người tứ phái có nhận thua hay không? Đồng phương đảo trù. Hôm nay ta muốn đem cả phù ngọc đảo của ngươi diệt không còn một mống. Cả tứ đại phái ai cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Đông Phương Thanh Kỳ đang muốn trả lời, trượt nghe giữa không trung xẹt một tiếng vang thật lớn, một đóa hồng mai tỏa sáng lượng lừa phi thăng giữa bầu trời, thẳng tầng không phát ra thứ ánh sáng hoa lệ rồi dần dần lan ra như vô số vệt huyết đỏ tươi. Hắn sắc mặt kịch biến, thất thanh nói cửa chính thất thủ. Một đợt thanh âm ồn ào, náo động từ phia cửa chính truyền tới, lít nhít liếu nhíu dòng hắc y nhân yêu ma lẫn lộn như thủy chiều đột phá lao vào. Biến cố lần này quả thật quá lớn, không ai tiên liệu đến, Đông phương thanh kỳ cơ hồ nói cũng nói không nên lời. Trừ lỗi trầm giọng chư vị trưởng lão tứ phái liền chia ra hành động. Thiếu dương phái chúng ta chặn địch ở cửa chính, thanh kỳ huynh quen thuộc địa hình phù ngọc đảo, nhanh chóng đem chúng đệ tử bị thương đến nơi an toàn. Thỉnh điểm tình cốc và chư vị trưởng lão trấn thủ vùng phụ cận không để lọt lưới yêu ma. kiếm trận này quá mức cường đại, ngàn vạn không nên đơn thương độc mã, vọng động mà tiến vào. Mọi người sau một chân kinh biến, không khỏi tinh thần bị khuấy động, bây giờ thấy hắn như vậy tỉnh táo phân phó an bày, gọn gàng ngăn nắp nhau nhau gật đầu đáp ứng. Chữ lỗi lại nói, thỉnh hai vị cung chủ ly trẻ cung thông chi ba phái, phù ngọc đào gặp nạn. Nguyên lai trên đảo tới phần lớn là đệ tử đến dự thi có nhiều người mới tuổi đời còn trẻ, không thể thuyết phục tất cả người của các môn phái khác tới đây, đặc biệt là các đệ tử đã lớn tuổi hay lực lượng tinh nguệ trong các phái. Vậy nên ta muốn nhờ hai vị đi thông báo thuận tiên yêu cầu tiếp viện. Ai biết hắn nói đến hai lần, ly chạy cung cũng không có ý đáp ứng, nhìn lại người ly chạy cung tụ lại một phía động cũng không động, hai vị cung trù thì không biết đã đi nơi nào. Trừ lỗi kinh ngạc phía dưới liên thanh hỏi, công chủ của các người đâu không ai lên tiếng đáp lại hắn, đám đệ tử Ly Trạch Cung phản phất dường như không nghe thấy. Chuyện quá khẩn cấp, mọi người cũng bất chấp sự cầu quái cả đệ tử Ly Trạch Cung trước đành bỏ qua việc gọi tiếp viện, tự đánh giá quân số phái mình, điều động người đi thực hiện các nhiệm vụ. Chợt nghe chủ thạch đạo nhân cười to nói, một lũ chuột nhắt. Bản giáo sẽ cho các người biết thế nào là lợi hại. Giọng nói vừa lạc chỉ nghe bang bang mấy tiếng vang lên kiếm trận bỗng chốc phóng xuất ra vô số khói hoa thẳng hướng bầu trời mà bay tới toàn trận tràn ngập từng đợt khói nhẹ nhàng. Mọi người còn chưa lý giải rõ cảnh tượng trước mắt dưới chân đã kịch liệt chấn động trừ lỗi nhất thời đứng không vững, lào đào suýt té ngã. Tiếp đó, mặt đất chấn động cư nhiên càng lúc càng kịch liệt tưởng như có một bàn tay khổng lồ nào đó đang hung hăng nắm lấy phù ngọc Đảo mạnh mẽ lay động. Tại cột đá trên lôi đài mọi người cũng đứng không vững, linh lung nhất cái lào đảo quang người ngã xuống, may mắn được chung mẫn ngôn rất nhanh đỡ lấy. Kiếm trận khổng lồ của hiên viên cũng bị chấn động kịch liệt này làm rối loạn. Bốn phương tám hướng chuyển tới tiếng gầm rú đinh tai nhức óc cuồng phong nổi lên, bùi đất bay thứ tung cuộn thành những vòng xoáy mãnh liệt dòng khí lưu của trời đất nhất thời nhất thời rối loạn như thể muốn đem tất cả nhân sinh vùi lấp dưới trận cuồng phong đang gào rít như con mãnh thú bị thương nổi cơn khát máu điên cuồng. Có tiếng người thất thanh hét lên, thuốc nổ. Bọn hắn chôn thuốc nổ ở trên đảo. chương 38, Đại hội thập. Phù Ngọc Đảo bốn phía là biển khơi, ở trên đảo an bài thuốc nổ đó chính là tự sát mọi người hoặc là bị nổ tan sát hoặc là bị biển khơi nhấn chìm dưới tầng tầng lớp sóng. Đúng là đối với đệ tử Tu Tiên bọn họ còn có một con đường khác là ngực kiếm bay lên. Tuy nhiên, trước để ngăn cản địch nhân, Phù Ngọc Đảo chủ đã cho giang kiếm võng thoát thân qua đường đó là không thể. Không ai có thể ngờ võng kiếm phòng vệ kiên cố bảo vệ mọi người trên đảo nay lại bị kẻ thù lợi dụng biến thành tuyệt lộ của bọn họ. Bây giờ tình thế trên đảo vô cũng cấp bách, hoàn toàn trong thế bị động bị kiềm thứ phía, không đường thoát ngoài việc tiễu sát kẻ thù, mở ra con đường máu thoát ra ngoài thì cũng chỉ có con đường chết. Chữ lỗi vừa sợ vừa giận, lạnh lùng nói, điên rồi Cương nhiên lại chôn thuốc nổ trên đảo ngươi hẳn phải rõ một khi phù ngọc đảo bị hủy, các ngươi cũng không thoát khỏi con đường tuyệt diệt. Trục Thạch đạo nhân khàn giọng cười nói, mọi người cùng nhau chết cũng là thống khoái. Mọi người thấy thần tình trên mặt hắn ngày càng vặn vẹo, trong mắt hắn tia máu, miệng phun ra những lời nan ác thì không khỏi thất kinh. Sở Ảnh Hồng đột nhiên kêu lên phi, hiên viên phái heo chó không bằng các ngươi trả phải một lũ sợ chết hay sao? Nếu các ngươi có cái khí phách này thế nào lại không dùng đối phó với lũ yêu ma? Chủ tịch đạo nhân không nhúc nhích chút nào, chỉ là buồn rười rượi cười nói, sở nữ hiệp ta hiểu được ngươi mồm miệng lợi hại, không cần phải dùng lời nói khích bác ta. Ta hiên viên phái dù diệt môn cũng muốn lôi kéo tứ phái cùng bồi táng. Chỉ một hiên viên ta bị diệt môn, ngươi nói xem làm sao chúng ta có thể thống khoái, làm sao cam lòng một mình cô đơn đi xuống hoàng Tuyền Nguyên lai like hiên viên phái vì bị ô đồng bức bách tham gia cướp xích định hải, bằng không tất bị diệt môn. Hiên viên tham sống sợ chết quy thuận yêu ma, nhưng làm quân tiên phong lại không cam lòng chính mình một mình diệt môn, dù là chết cũng muốn tư phái chết cùng, cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Quỷ kế ti tiện cỡ này, lòng dạ nhỏ nhen, bại hoại cực điểm đến thế, lời của sở ảnh hồng bị hắn chặn đứng bởi câu nói này, cũng không biết nên nói sao. Con người hắn đã không thể cứu vãn được tiếp thay cho một đại phái tu tiên lấy hành hiệp cứu người tu tâm tích đức làm can cơ tu hành. Chủ thạch đạo nhân lại nói các ngươi cho rằng hiên viên phái sợ chết. Sai, đặc biệt sai lầm, chúng ta chỉ sợ một mình chết đi. Bây giờ mọi người cùng nhau chết cùng xuống hoàng Tuyền như vậy mới gọi là thống khoái đầm đìa. Chữ lỗi sau sự hoảng hốt ban đầu bởi cơn chấn động do thuốc nổ gây ra, đã lấy lại được bình tĩnh, nguyên lai đảo thể của Phù Ngọc khá rắn chắc nhất thời không có dấu hiệu nổ tung. Hắn không muốn ở đây cùng hiên viên phái tiếp tục trận đấu võ mồm vô nghĩa này nữa, liền tức tốc điều một đoàn để thử thẳng hướng cửa chính kháng địch mở đường thoát thân. Nào ngờ Trụ Thạch đạo trưởng lại nói, các ngươi đừng hòng rời khỏi đây, ngoan ngoãn chờ chết đi. Hôm nay Thiên Hạ Ngũ Đại trưởng môn nhân cùng làm mồi cho tôm cá dưới đáy Nam Hải này đi. Tiếng nói vừa dứt chợt nghe một thanh âm lạnh lẽo từ phía sau trừ lỗi, ai nói Ngũ Đại phái phải đồng quy vô tận chỉ có tứ phái các ngươi thôi. Trừ lỗi tâm trung căng thẳng, vội vàng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy trước mắt Hàn Quang chợt lóe, một thanh kiếm đang lao vun vút về phía hắn. Hắn ngửa người ra sau, thanh kiếm bay sát qua cắm hắn, mang theo tiếng gió cắt đứt một mảng dâu lớn. Sở ảnh hồng, hòa dương, hằng tùng trưởng lão, giang trưởng lão, Đông phương thanh kỳ và 10 cao thủ bên cạnh lúc này mới có phản ứng, nhao nhao rút kiếm hướng về phía người vừa xuất chiêu. Trước mắt lại đột nhiên nổi lên một trận kim quang sáng trói, mọi người chỉ thấy mắt đau nhức vô cùng, không thể không lui mấy bước. Ngay sau đó chỉ cảm thấy một cỗ áp lực đang dồn nén trên ngực toàn thân bỗng chốc trở nên vô lực, vô sức chống đỡ cỗ lực mạnh mẽ ấy, mọi người đều bị hung bạo đánh bay ra ngoài. Hàng tùng trưởng lão bất chấp kim quang chói lóa cố gắng mở mắt ra. Lại thấy một đôi cánh vàng khổng lồ đang vỗ đều đều, đôi cánh mỹ lệ này cùng cánh chim bình thường có rất nhiều điểm bất đồng, phần đôi còn có 6 chiếc lông vũ khổng lồ, màu sắc rực rỡ, vừa dài vừa mềm mại. Mỗi một sợi lông vũ thự hồ là dùng kim tuyến dệt thành, khi có ánh nắng chiếu vào lại phát ra những tia sáng lấp lánh, không có nửa điểm tì vết nào trong không chung nhẹ nhàng lay động kiều diễm đến mức khiến người ta không nói lên lời. Trong kim quang trói lòa lờ mờ thấy có bóng người, thân hình thon dài, chỉ là nhìn không rõ dung mạo Hai cánh chim vàng khổng lồ xinh đẹp phía sau lưng hắn bỗng hơi hơi dương lên, ngửa đầu hát vang. Thành âm tuyệt mỹ thựa xuân phong, thập phần mềm mại đáng yêu. Tưởng chừng cả rừng phượng hoàng đồng thanh cất cao thứ âm điệu tuyệt mỹ của đất trời, cả đại dương ngân nga, tiếng ca triền miên, lưu luyến của giao nhân vút lên kịch liệt rung động, làm cả tâm hồn của con người như được tắm trong bản giao hưởng tuyệt vời nhất của thế giới, một thứ âm đẹp đẽ, mỹ lệ mà thanh thoát, không bút nào tả xiết, nếu sỏi đá có tâm hồn thì dường như cũng bị âm thanh đó chinh phục. Trừ lỗi cắn răng rút kiếm tiến lên công kích lại nghe thấy tiếng một người gào lên, "Trừ trưởng môn không nên vọng động. Mau tránh ra!" Mọi người đều nghe thấy thanh âm thảm thiết ấy, không khỏi đồng loạt quay ra, lại thấy vũ ti phượng cấp tốc ngực kiếm từ trên lôi đài bay xuống, sắc mặt trắng bạch. Hòa dương vội la lên, người xuống dưới đây làm cái gì còn không mau mau đem bọn toàn cơ rời đảo Vũ ti phượng run giọng nói, không, không chư vị mau tránh ra, đây đây là yêu yêu quái cực kỳ lợi hại, người bình thường tuyệt đối tuyệt không phải đối thủ của nó. Mọi người thấy hắn thần sắc quỷ dị, Hiển nhiên là nôn nóng đến cực hạn, biểu tình lại lộ ra vẻ sợ hãi, quả thật khó hiểu. Bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên, kình phong mạnh mẽ hung hăng cuột vào mặt mọi người, khiến bọn họ phải lui mấy bước. Hai cánh chim vàng hoa mỹ đột nhiên vỗ lên, nhẹ nhàng trượt qua người giang trưởng lão, sắc mặt ông kịch biến, kêu lên thảm thiết, máu tươi trong miệng liên tục phun ra từng ngụm, bắn cả ra xa, lại có một ít bay lọt vào kiếm trận của hiên viên phái, trong phút chốc liền bị y nuốt hết Mọi người bình sinh chưa từng thấy chiêu thức nào lợi hại đến nhường này, đều bị dọa đến ngây người. Lại thấy kim cánh cánh vàng đang hướng về phía trừ lỗi, vũ ti phượng nhào lên, đẩy trừ lỗi ra xa kim cánh mỹ lệ nhẹ nhàng lướt sát qua lưng hắn, ba người trừ lỗi nhất thời kinh hô, ai ngờ thân thể hắn chỉ run nhẹ, khóe miệng tinh tế chảy xuống một dòng máu tươi, lại ngầm đầu ánh mắt sáng quắc nhìn thấy bọn hắn, trầm giọng nói, mọi người ơi mau đi đi. Sở ảnh hồng phản ứng đầu tiên, lập tức kéo hòa dương và trừ lỗi chạy đi, một mặt kêu to, hăng tùng trưởng lão. Đào trù, trước rời khỏi nơi này, việc cần làm hiện tại là chặn đứng đám yêu ma nhễu loạn ở chính môn. Lúc này mấy người còn lại mới phản ứng kịp vội vàng đứng dậy chạy băng băng. Chỉ thấy vang lên thanh âm nơi vòng kim quang vàng đang tỏa thứ ánh sáng rực rỡ đến trói mắt một thanh âm lạnh lùng ti phượng người càng ngày càng không nghe lời. Vũ ti phượng run dày kêu nhất thanh, sư phụ. Phía sau mọi người đều nghe thấy tất cả không khỏi vừa kinh vừa sợ, vũ ti phượng kêu hắn sư phụ không lẽ còn yêu quái kia chính là cung chủ ly Trạch cung cung chủ ly Trạch như thế nào lại mọc ra một đôi kim cánh lợi hại như vậy thế nào lại chính là yêu ma đáng sợ giết người không ghê tay vừa rồi. Nhưng đang trong tình huống khẩn cấp không có thời gian cho bọn hắn nghĩ nhiều tất cả lập tức dẫn dắt chúng đệ từ ngăn chặn đám yêu mà đang không ngừng tràn vào từ cửa chính. Hai bên giao đấu cùng một chỗ thập phần kịch liệt tiếng binh khí va vào nhau rào rào như muốn độc thủng màng nhĩ con người kiếm quang không ngừng léo sáng khắp bầu trời, những sát chiêu hung hiểm đầy sát khí. Trừ lỗi bọn họ đấu với lũ yêu ma cũng không hề bị lép vế, việc ngăn đám quân đang không ngừng ổ à sông vào phù ngọc đào hoàn toàn không gặp chút trở ngại nhưng về sau bọn hắn mới phát hiện bọn chúng căn bản không phải yêu ma mà lại toàn là đệ tử hiên viên phái. Ú đồng hắn quả nhiên thâm hiểm, quỷ kế đa đoan, bày ra một thế trận thật hay khiến bọn hắn tự chém giết lẫn nhau. Tuy nói hiên viên phái cũng không khó để đối phó, nhưng bọn hắn cũng đã phải dốc toàn bộ lực lượng thiệt hại không ít. Hầu như tất cả môn phái đều được phát động trong đợt tấn công này, tất cả thủ vệ canh giữ chính môn đều bị giết chết kể cả Phù Ngọc Trấn cũng bị càn quét sạch sẽ. Ban đầu diễn ra châm hoa đại hội một vài môn phái khác nhàn tản ngắm cảnh, xem đấu còn không kịp chạy đi, lại gặp kiếm trận đoạt mạng của hiên viên phái tấn công nhanh, gọn bất ngờ, hung hiểm đến không có chỗ trốn đành theo đám người trừ lỗi xung phong liều chết phá vòng vây đi ra. Trừ lỗi vùng kiếm chạm liền một lúc 3 bốn tên đệ tử hiên viên. Tình quang chợt lóe, mọi sự việc liên kết versus nhau từ từ hiện ra trong đầu, bỗng được lý giải minh bạch ngọn nguồn, làm sáng tỏ những khúc mắc cũng như các việc không thể lý giải được xảy ra gần đây. Từ chuyện trung mẫn ngôn ngộ nhận yêu ma đóng giả trừ lỗi hắn, sau đó là vũ Ti phượng giả mạo dẫn mấy theo mấy tân đệ thử tiến vào đảo, rồi đến việc đông phương thanh kỳ kiểm tra lại số người trên đảo. Vậy mà bọn hắn lại không chú ý tới một điểm sơ hờ cũng chính là mắt xích quan trọng tạo lên cơ sự này, đó là đối phương có thể giết chết đệ thử phù ngọc đảo, đem thi thể ném xuống biển, rồi chính mình giả dạng đệ thử phù ngọc đảo. Cho nên ngày đó bọn hắn đối phó với yêu ma bị thương cũng chỉ là một kẻ trong bọn chúng, cư nhiên người phù ngọc đảo bọn hắn không hề tra tới Bọn yêu ma này chắc chắn đã phối hợp hành động như vậy, vừa ở trên đảo chôn thuốc nổ, vừa lén lút dẫn đồng bọn tiến lên đảo, sau đó bọn chúng giả thành đệ tử đón tiếp khách nhân của phù ngọc đảo, rồi cho những đệ tử hiên viên phái đã cải trang nhập đảo. Bọn chúng đều cho rằng chỉ cần giỏi thuật biến thân và hóa trang liền không có gì bất chắc chính sự chủ quan này cưng nhiên lại là một sai lầm cực kỳ lớn, bọn chúng vẫn là có quá nhiều sơ suất, do đó mà trong quá trình thực hiện bị vũ ti phượng nhìn ra điểm bất đồng. Nhưng mà càng khiến bọn họ không thể tin được chính là Ly Chạy Cung cư nhiên lòng dạ khó lường. Chẳng lẽ bọn hắn cũng cùng phe phái yêu ma của ô đồng liên thủ? Không, không chẳng lẽ bọn hắn vốn chính là yêu ma nghĩ đến vì cung chủ kia có đôi kim cánh lợi hại như vậy, trừ lỗi không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Tất cả đều là do Ly Chạy Cung nhúng tay vào. Hiên viên phái bất quá chỉ là một quân cờ trong tay bọn hắn. Bọn hắn chân thân vốn là yêu ma, một thân yêu lực cường đại, vì lý do gì mà phải thu thành hình người thu liệm yêu khí cam tâm an phận thù thường làm một đại phái tu tiên nhiều năm như vậy. Vấn đề này trừ lỗi vẫn thủy chung không minh bạch nhưng bây giờ quả thật không phải lúc để suy nghĩ nhiều. Mắt thấy đệ tử hiên viên lên đảo ngày càng đông tam phái đã dần dần không ứng phó được. Đệ tử tam phái có mặt trên đảo đều là đệ tử trẻ tuổi, vừa trong độ tuổi được phép tham gia châm hoa đại hội, vốn cũng không cái công lực thâm hậu gì, đều là nhờ thần uy của các trưởng môn cùng chư vị trưởng lão mới có thể chống cự được đến hiện tại. Chữ lỗi thấy đại đệ tử đỗ mẫn hành đối phó bọn chúng còn có phần dư giả các đệ tử chữ lót mẫn chỉ còn lại lão tam lão tứ đang dần dần mệt mỏi tâm trung cũng không khỏi nôn nóng. Chợt nghe trụ Thạch Đạo Nhân hô to một đoạn dài, tay cầm các loại cờ lệnh loạn vũ đại khái là quay qua qua lại cơ mà để nguyên cho nó hay, các đệ tử hiên viên phái vừa lên đảo còn đang phân tán hỗn loạn, vừa nghe thấy tiếng hô của hắn, lập tức gọn gàng ngăn nắp xếp thành hàng, di chuyển một hồi, liền đem trừ lỗi và những người xung quanh quay trong vòng tròn hỏng bét. Bọn họ bị kiếm trận vây khốn, có không ít người mang đống môn tả xung hữu đột trong kiếm trận, nhưng chỉ trong chốc lát liền rối loạn bị hàng loạt mũi kiếm sắc nhọn quay xung quanh đâm tới, chết ngay tại trận. Hòa Dương thấy kiếm trận này vi diệu và lợi hại đến nhường nào, cất cao giọng nói các vị không được hoảng loạn. Mọi người mau tập trung lại một chỗ, lưng tựa lưng, không được tách ra. Mọi người theo lời Hòa Dương nói, tụ lại một chỗ, lúc này mới quan sát được toàn cục thiếu dương phái và điểm tình cốc chỉ còn lại không tới 50 người, đệ tử Phù Ngọc Đảo mặc dù nhiều, lại chết dưới kiếm trận không ít, còn chưa kể đến các đệ tử phân tán ở khắp nơi trên đảo, dù là mới tới tiếp viện nhưng lại bị kiếm trận ngăn trở ở bên ngoài, mà hiên viên phái cũng phải có chừng mấy trăm người. Bọn họ như vậy bị khốn tại trung tâm kiếm trận, tình thế cực kỳ hung hiểm, xử lý không tốt thì chỉ có đường chết không toàn thay trong cái kiếm trận cổ quái này. Hòa Dương quan sát xung quanh, mòi hết ruột gan ra nghĩ phương pháp ứng phó, chợt nghe phía sau truyền tới một thanh âm say lòng người, quay đầu lại xem, lại thấy người có kim cánh khổng lồ phiêu phiêu bay lên tay còn đang giữ một người, mà cái người đang không ngừng dẫy ruộ trong tay y kia lại chính là Vũ Ti Phượng. chương 39, Bạo Loạn Nhất Chữ lỗi hét lớn một tiếng, nhặt thanh tàn kiếm phương lại mặt đất sau chiến trận vừa rồi hung hăng thẳng phía người kia ném tới, thanh kiếm lao vun vút như ma sát versus tiếng gió, song bay đến cách người kia hơn một trượng thì đột nhiên dừng lại theo cái phất tay của người nọ, mũi kiếm hung bạo đâm ngược trở lại. Hòa dương nhanh nhẹ kéo chữ lỗi thối lui về phía sau. Chỉ nghe phốc một tiếng, thanh kiếm nhanh như khắt mang theo kinh lực mạnh kinh người đâm thẳng vào tảng đá, phiến đá bắt đầu xuất hiện nhưng vết nứt nhỏ, như có như không kiếm quang mờ nhạt dần tựa như sinh mệnh của tảng đá vậy. Nhưng lực đạo vừa rồi của thanh kiếm quả thật thập phần mạnh mẽ. Kim cánh lại nhẹ nhàng mở ra tự hồ muốn hạ xuống tiếp tục truy sát trừ lỗi, nhưng mới xuống được một chút liền lập tức bị trụ thạch đạo nhân chỉ huy kiếm trận điên cuồng tập kích thiết nỏ liên tiếp được bắn ra, hướng về phía kim cánh Mỹ lệ vọt tới Người kia không né tránh cũng không trốn chạy, chỉ dùng hai cánh bao trùm lấy thân thể mình cùng vũ Ti phượng vào bên trong, mưa tên đầy sát khí thẳng hướng đôi cánh tấn công tuy nhiên mưa tên dũng mãnh tựa như gặp phải tường đồng vách sắt nửa điểm cũng không thể đột phá đến bên trong, chỉ có thể liên tiếp kêu lên những tiếng đinh đinh, đang đang rồi rớt xuống đất lạnh một cách đầy bất lực. Người kia buông giọng lãnh buốt trụ thạch lão nhân, người thật to gan, trụ thạch lão nhân điên cuồng cười nói các người hát xịt cái gì? Ha ha, ra vẻ cái gì? Nguyên lai like ly chạy cung các người bất quá cũng chỉ là một cái ổ yêu quái. Đem các đạo phái thu tiên một lượt như tiều cầu mà đùa giỡn ta trước sẽ đem tên yêu nghiệt ngươi ra diệt trừ đầu tiên. Người kia không trả lời tựa hồ như không nghe thấy lời của trưởng môn hiên viên trụ thạch đôi kim cánh bỗng nhiên dương ra thân hình phóng vút lên cao. trụ thạch đạo trưởng thanh âm cao vút quát lên trói tay, lập tức triển khai kiếm trận mới. Vìm hắn xuống đất, giọng nói vừa rứt thiết nỏ xé gió vang vọng một góc trời. Bừng bừng sát khí tạm thời đem mục tiêu ban đầu là bọn người trừ lỗi tạm thời bỏ qua, mà mối nguy hại cần diệt trừ trước mắt đó là tên yêu thú nửa chim, nửa người của ly chạy cung, tên nỏ như mưa hướng người kia phóng tới, nhưng người kia vẫn thủy chung không có nửa điểm bối rối, kim quang từ đôi cánh rực rỡ như rệt nên bởi muôn vạn tia sáng của mặt trời, tràn ngập không gian tỏa ra bốn phía, phong tỏa mọi đòn tấn công hướng tới, khiến mưa tên hoàn toàn bị vô hiệu. Người kia xem ra vì bị tên nỏ phóng tới không ngừng bắt đầu cảm thấy phiền chán, cánh chim khẽ phất ra, vô số tên nỏ bị đánh quay ngược trở về. Nếu không phải nhờ có kiếm trận biến hóa tinh diệu này, chỉ sợ rất nhiều người đã bị đóng đinh trên mặt đất. Người kia nhách mép lạnh lùng nói, một bầy chuột nhắt. Nhìn thôi cũng cảm thấy bẩn mắt, yêu nhân bỗng nhiên cúi người phóng xuống, kim cánh cuốn lên những trận kình phong không ngừng hướng về phía bọn họ. Bọn họ bị gió thổi tới nỗi đứng còn không vững. Có một số đệ tử xui xẻo, không may bị cánh của hắn sợt qua, lục phủ ngũ tạng trọng thương, liền vô thanh vô tức tử trận Người kia vươn một tay ra, hướng về phía trừ lỗi tập kích. Bọn hòa dương đều kinh hãi, không thôi, hô to gọi nhỏ cùng nhau xông lên ngăn trở, xung quanh liền biến thành một mảng rối loạn. Vũ thi phượng bị hắn ghim chặt không sao dẫy ruột được mắt thấy hắn lại, tiếp tục muốn gây khó dễ cho trừ lỗi, không khỏi lạnh lùng, sư phụ. Đệ tử xin đắc đổi. Hắn dùng lực chọc vào chỗ dưới xương sườn của người kia. Dưới xương sườn chính là yếu điểm của bọn hắn, hắn rất rõ ràng, bị chọc chung yếu điểm đó sẽ có cảm giác như thế nào. Quả nhiên, chỉ cần một kích toàn thân người kia đã run lên kịch liệt cánh tay giữ lấy vũ ti phượng cũng giảm nhẹ lực đào. Vũ ti Phương không bỏ qua cơ hội này, thoát ra khỏi cánh tay đang ghi mình kia từ trên không trung rơi xuống. Người kia cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc lại tựa như thật vọng thương tâm. Vũ ti phượng chợt vật quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn hắn nữa, vừa rơi xuống đất lập tức xoay người nhảy lên, ngay lúc đó bị trừ lỗi dùng lực kéo nhanh qua chỗ hắn, mọi người đồng thanh vây xung quanh hỏi hắn có hay không bị thương. Hắn lắc lắc đầu, hít một hơi, đang muốn mở miệng nói chuyện. chợt trên đỉnh đầu vang lên âm thanh ca vang của người kia tiếng ca cất lên kim quang đại thịnh là báo hiệu cho khởi điểm của một màn đại khai sát giới. Vũ ti phượng lòng nóng như lửa đốt lòng bàn tay bắt đầu đẫm mồ hôi. Hắn không thể để bọn người trừ lỗi chết ở chỗ này. Chính là hắn cũng không thể cùng người kia đối kháng. Trong nháy mắt đó, trong lòng hắn cũng không biết hiện lên bao nhiêu phương pháp để ứng phó với tình huống nguy khốn trước mắt này đây. Nhưng toàn bộ con đường hắn có thể nghĩ ra đều lành ít giữ nhiều nếu không nói là từ lộ. Đến cùng chỉ có thể nhìn người kia càng ngày càng tiếp cận gần bọn hắn. Hai cánh khổng lồ mềm nhẹ đong đưa từng sợi lông vũ mượt mà, lung linh không thì vết tỏa ra thứ ánh sáng lan xa vạn trưởng, Mỹ lệ kinh người, làm cho người ta chỉ có thể thở dài mà chiêm ngưỡng, mà si mê trước vẻ đẹp trói lòa của nó. Bọn hắn vốn thuộc tộc Phượng Hoàng Thượng Mỹ, bất kể lúc nào cũng đều tao nhã tuyệt luân cho dù là thời điểm giết chóc, phòng ấn dưới xương sườn hắn đã sáng quắc lên, bắt đầu dục dịch. Hắn có khả năng liều lĩnh đối kháng sao? Có khả năng buông tha mọi thứ khi vừa mới có hết thầy sao? Có khả năng thắng người kia sao? Ở phía xa kia có người cao giọng liên tục kêu tên hắn, run dày, hắn có cảm giác muốn khóc ra để trút xuống bao khó chịu cùng bất lực trong lòng. Vũ Thi Phượng Hạ hạ tầm mắt nhìn qua, lại thấy toàn cơ đang bám vào đằng xà ở trên không trung, thần sắc nôn nóng, hoảng sợ, liều mạng tiến về phía hắn, phía sau còn có hai người linh lung và chung mẫn ngôn, liệu ý hoan đang nhíu chặt máy ngăn chờ bọn họ manh động. Xin nhờ đại ca nhất định phải ngăn bọn họ lại. Vũ Ti Phượng miễn cưỡng nhắm mắt lại, đang chuẩn bị cười bỏ ấn ở dưới sương sườn, chợt nghe từ trên không chung một tiếng hét to, ly chạy cung không phải chỉ mình ngươi có thể đinh đoạt. Mọi người chấn động, đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng hét, chỉ thấy một thân ảnh đen tuyền nhanh như chớp từ trên cao lao xuống, và vào đại cung chủ, hai thân anh chạm nhau khiến cả hai cùng bị hất ra, lông chim vàng là tả rơi xuống. Đại công chủ ngã trên mặt đất đang muốn đứng lên, lại cảm thấy trên ngực trượt lạnh, mũi kiếm sắc nhọn lạnh băng đang chỉ vào ngực hắn. Hắn ngẩn đầu căm thức khàn giọng nói, ngươi dám phản ta đứng ở đối diện hắn chính là phó công chủ. Hắn một tay cầm cây quạt lông chim đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, một tay kia cầm lấy kiếm, mũi kiếm chỉ vào lồng ngực kẻ đối diện, vẫn là bộ dạng nhàn nhã thành thơi như ngày thường. Phó công chủ cười nói, ta không phải là phản ngươi, tất cả những gì ta làm đều là vì ly Trạch cung. Cơ nghiệp tổ tông vất vả gây dựng không thể bị hủy hoại trong tay ngươi. Đại công chủ giận tím mặt ỷ vào kim quang hộ thân không hề e ngại bảo kiếm trong tay phó công chủ quả quyết đứng dậy. Ai biết trước ngực đau xót thanh kiếm kia thế nhưng thuận theo động tác của hắn đâm xuống ra thịt máu tươi chậm rãi chảy xuống. Phó công chủ ôi một tiếng cười đùa nói không ngờ. Ha ha kiếm này không phải tầm thường trên người ngươi chọc một cái lỗ là việc dễ như chờ bàn tay. Muốn có cái kết cục tốt ngươi vẫn nên an phận chút đi. Phó công chủ quay đầu, gặp ngay đám toàn cơ giang bay tới, liền nói tiểu toàn cơ, ngươi còn không mau đem bằng hữu cứu ra. Định đứng phát ngốc đến bao giờ? Ngươi đã đánh bại cái tên giả danh đệ thử hảo phượng, danh hiệu đệ nhất đại hội này không phải ngươi thì là ai? Toàn cơ nghe hắn như vậy nói, không khỏi lấy làm kỳ. Mới vừa rồi hiên viên phái tạo kiếm trận, bọn họ đang định xuống dưới thương trợ lại bị vũ ti phượng cùng đình nô ra sức ngăn cản, nói kiếm trận kia lợi hại vô cùng, bọn họ đi cũng không thể giúp bất kỳ việc gì. Linh lung không nghe liền cùng hắn tranh cãi, sau đó đại công chủ bỗng nhiên bất ngờ tấn công người các phái. Nói thật ngay từ đầu thấy đại công chủ biến hóa xòe ra một đôi kim cánh cả người yêu khí bừng bừng, tất cả bọn họ không dám tin tưởng vào nhãn tình của chính mình. Vũ Thi Phượng sắc mặt càng trở nên khó coi, cứ như liền có thể dùng sắc mặt dọa chết người, không nói một lời liền nhảy xuống, vô luận liệu ý hoan ra sức ngăn cản ra sao. Toàn cơ lục ấy cũng muốn đi theo đi, nhưng lại bị liệu ý hoan cật lực giữ lấy ngăn trụ, sau đó liệu ý hoan bỗng nhiên đoạt lấy đồng tâm kiếm của Linh Lung, bày ra một loại thư thế khí thế bừng bừng quát ai muốn xuống đó trước cùng ta so chiêu. Linh Lung và đằng xài nhất thời xúc động, lúc này liền muốn động thủ, vẫn là chung mẫn ngôn và đình nô giữ lại mới chịu an phận. Toàn cơ lầm bẩm nói, Liễu đại ca huynh vì cái gì mà muốn cản bọn muội Liệu ý hoan thở dài, về sau ngươi sẽ rõ. Nếu ngươi thật sự coi trọng ti phương, tốt nhất lúc này không nên xen vào việc riêng của hắn. Nếu như thật sự coi trọng hắn, không nên xen vào việc riêng của hắn. Vì này câu nói, nàng cố nén xúc động, lưu lại trên lôi đài quan sát. Nhưng đã đến nước này nàng làm sao có thể ngồi yên nhẫn nhịn. Cảm giác mình đang bỏ mặt thi phương và mọi người này đối với nàng còn khó chịu hơn cả cái chết đại cung chủ ngừa đầu hát vang, thanh âm mỹ diệu kia làm cho người ta cảm thấy muốn phát điên, nàng chỉ là ngẩn người, đột nhiên thấp giọng nói, đằng xà, mau mang ta qua đó. Nói rồi nhanh nhẹn ôm lấy cần cổ đằng xà. Đằng xà phải ngồi chờ đợi sớm đã ngứa ngáy chân tay, hô lên một tiếng, mũi chân nhất điểm, liền phóng qua đỉnh đầu liệu y hoan. Nhảy xuống lôi đài. Lời của Phó Công Chủ khiến nàng cảm thấy khó hiểu, sợ run nửa ngày, mới nói, ngươi rõ ràng là ngươi bắt tử hồ đến đây. Vì cái gì hiện tại lại muốn nàng cứu tử hồ ra? Người này rốt cục có mục đích gì? Phó Công Chủ A A cười nói, nếu không phải để nàng làm yêu vật vòng cuối cùng, liệu ngươi có thể quyết tâm thắng tất cả các đệ tử tham dự sao? Này câu nói giống như thể hồ quán đỉnh toàn cơ A một tiếng, kêu lên, ngươi là cô cố ý. Phó Công Chủ nói, không sai ta là cô ý. Đại ca, ngươi có biết tại sao không? Hắn quay đầu hỏi đại cung chủ. Đại ca tất cả mọi người đều giật mình. Vũ Ti Phượng vội vàng nói, phó cung chủ. Đệ tử không hiểu phó cung chủ nhẹ giọng nói chuyện ngươi không hiểu còn rất nhiều. Chuyện của ly trẻ cung, ngươi biết được bao nhiêu? Cả thân thế của chính mình còn mơ hồ không rõ, ngươi biết rõ cái gì? Phó cung chủ quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhật của liệu ý hoan, cười nói tiền bối quả thật trọng chữ tín, rất giữ lời hứa, một chữ cũng không hé cho hắn biết. Liệu ý hoan dừng một chút thấp giọng nói, không cần nói lời thừa. Các người rốt cục là muốn đến đây giờ cho quỷ gì? Phó công chủ chậm rãi nói, rất đơn giản, ta tới kể lại câu chuyện xưa với những huyền cơ trong đó cho các ngươi nghe. Đã từng có một đôi huynh đệ, người đệ đệ cái gì cũng không được như người ca ca kia, vậy nên hắn đem người ca ca đặt lệnh vị trí tối cao trong lòng mà kính trọng, ngưỡng vọng cho rằng người đó vĩnh viễn luôn sáng trói đẹp đẽ, không tì vết, không bao giờ phạm sai lầm. Bất quá có một ngày, người đệ đệ kia nhận ra đại ca hắn cùng vị thần trong tưởng tượng của mình hoàn toàn bất đồng. Hắn chẳng những phạm sai lầm, hơn nữa lại còn phạm phải sai lầm thập phân bất thường. Bất quá điều đó cũng không tính là gì. Người đệ đệ kia rất nhanh liền bỏ qua, sai lầm tựa một vệt tì vết kia nhanh chóng tiêu tan. Hai huynh đệ đồng tâm hiệp lực vì một mục tiêu lớn lao chung thẳng đến khi người đệ đệ kia đột nhiên phát hiện thì hai người ca ca gần gũi ngày nào đã xa hắn vạn dặm Người đệ đệ vì tuân thủ tổ huấn của tổ tiên, vì nguyện vọng của đời đời tiền bối tiền nhiệm mà hành sự cẩn trọng tận lực không cùng các phái khác phát sinh xung đột cố gắng dung hòa sự khác biệt mâu thuẫn giữa mọi người mà ca ca hắn, lại cất giấu một loại của nghiệm không muốn cho người khác biết. Hắn muốn tiêu diệt các môn phái. Hết thầy bắt nguồn là vì cái gì? Đại ca, ta cái gì cũng đều biết rõ. Người đã sai, sai hoàn toàn, sai triệt để Ta lại không thể cho phép sự nghiệp đời đời của Tổ tiên chỉ vì suy nghĩ vì kỳ cá nhân ngươi mà bị phá hủy. Ta nhân nhượng ngươi như vậy đã bao nhiêu năm, nhưng đã đến nước này thì làm sao có thể tiếp tục làm ngơ. Tuy người kể đang không thật bình tĩnh nên câu chữ hàm hồ, nhưng ý thức cụ thể mọi người đại khái đều đã phần nào minh bạch. Nguyên lai công chủ ly trạch cung cùng phó công chủ là huynh đệ, hai người về chuyện gì đó ý kiến bất đồng, hơn nữa, nghe ngữ khí của của phó công chủ đó tựa hồ là một chuyện vô cùng quan trọng. Vũ Thi Phượng run giọng nói, người người nói cơ nghiệp chẳng lẽ là đang nói đến sự kiện xích định hài vậy yêu ma không lẽ là ly chạy cung? Phó cung chủ gật đầu nói, không sai, các ngươi không phải đã đến bất chua sơn sao? Tiểu từ ô đồng này nếu cải ta quy chính làm lại từ đầu thì giờ đã tốt rồi, chỉ đáng tiếc dã tâm của hắn quá lớn kẻ như hắn cũng không thể dung nạp về chướng được chỉ tổ nuôi ong tay áo. Nhưng ly chạy cung thì khác trong nội bộ các đệ tử không liên quan đều chẳng hề hay biết gì cả. À à phượng người mấy fan quay dối, suýt nữa làm hỏng đại sự của chúng ta, lẽ ra nên sớm thủ tiêu ngươi bất quá luôn có người bất chấp tính mạng che chở cho ngươi vận khí của người quả thực không tệ à. Vũ tì phượng sắc mặt trắng bạch rốt cuộc nói không nên lời. Nếu như đây chỉ là một giấc chiêm bao, hắn muốn mau mau tỉnh lại. Nếu như không phải mộng, hắn hắn làm hết thảy tới cùng là vì cái gì. Tính cái gì, kiên trì cái gì, vai bị người nào đó đỡ lấy. Hắn thần sắc tái nhật quay đầu trước mặt toàn cơ, nàng đang nhìn hắn đầy lo lắng. Vũ thi phượng đạm đạm cười một tiếng, thấp giọng nói, ta không sao, rất tốt, không có vấn đề gì cả. Lừa người, nếu như rất tốt, vì cớ gì sắc mặt hắn so người chết còn khó xem hơn. Toàn cơ bắt lấy hắn tay, gắt gao nắm chặt, trừ lỗi bỗng nhiên trầm giọng nói, hôm nay phó công chủ hãy đem hết thảy đều nói ra, ngọn nguồn mọi chuyện là như thế nào. Hay là để các môn phái nghĩ ly chạy cung bụng giả khó lường, không có hảo ý từ xưa đến nay hoàn toàn là một màn giả nhân nghĩa nói dối như cuổi. Phó cung chủ cười nói, trừ trưởng đúng là lời nói dấu đau, việc này đã bị khơi ra thì nhất định phải nói cho dứt khoát. Ta là có ý tốt vâng lời di huấn của tổ tiên ly chạy cung, không cùng phàm nhân các người phát sinh xung đột nhưng điều đó cũng không có nghĩa bản thân ta nguyện ý làm vậy. Đến thời điểm nguy cấp ta so với đại ca gia tay càng tuyệt tình hơn, nhẫn tâm hơn, lạnh lùng hơn trước mắt đại ca muốn giết các ngươi ta lại muốn cứu các ngươi Thiên hạ ngũ đại phái trưởng môn nhân đều ở chỗ này thì hãy nghe ta nói một lời, ta muốn các ngươi từ nay không truy cứu sự việc liên can đến xích định hải, về sau an phận làm các phái tu tiên bình thường như các ngươi vẫn làm, tiếp tục công việc trừ yêu diệt ma, ly trạch cung chúng ta cũng sẽ như bình thường cùng các ngươi hào hảo làm ngũ đại phái kề vai sát cánh như trước châm hoa đại hội vẫn diễn ra. Điểm tình cốc thiếu dương phái, những môn phái chấn giữ xích định hải hạn trong 3 ngày lập tức cởi bỏ. Sự việc hôm nay tuyệt không thể lộ ra ngoài, nhất định phải sống để bụng chết mang theo. Nếu làm được các yêu cầu trên chúng ta liền mở lòng nhân từ thả cho các ngươi một con đường sống. Nếu không hắc hắc các ngươi liền làm mồi cho tôm cá nơi đáy đại dương đi. Nói xong hắn nhẹ nhàng huyết xáo một tiếng âm thanh bén nhọn chỉ nghe sau hồi thanh âm đó. Tiếng dài chan chát đám đệ tử ly chạy cung trước đó động cũng không động nay đồng loạt sông lên, mỗi kiếm dựng thẳng, đằng đằng sát khí. chương 40, bạo loạn nhịp, trừ lỗi không nói chuyện, chỉ là quay đầu lại nhìn mọi người, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người, từng người một trong mắt mỗi người đều bừng bừng khí thế tất cả cùng chung một ý chí. Quyết không thỏa hiệp, trừ lỗi cất cao giọng nói, đã vậy chỉ đành cô phụ hảo ý của phó công chủ. Sích định hải là bảo vật chấn yêu ta nhất quyết không thể để nó rơi vào tay yêu ma nếu không nhất định sẽ xảy ra đại loạn. Tu tiền lấy bảo vệ dân chúng, trừ yêu vệ đạo làm nhiệm vụ tiên quyết ta thân là trưởng môn nhân của một trong ngũ đại phái càng phải càng phải làm tròn ý nguyện của bao bậc tiền bối đi trước, vì an nguy của muôn dân, há có thể sợ hãi. Lời này nói ra giọng thập phần hùng hồn rõng rạc mọi người đều cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào, ngay cả người bị thương cũng nhịn không được cầm binh khí lên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tiếp chỉ cảm thấy cả người tràn đầy khí lực tái chiến 300 hiệp cũng không là vấn đề. Phó công chủ ngây người sừng sốt nhưng ngay sau đó lại cười lên ha hà, ngân Nga nói lời này thực là dễ nghe làm sao. Khó trách người ta nói làm phàm nhân là thoải mái nhất chẳng những có thể mạnh miệng ba hoa lại còn ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng mình thực sự có thể bảo vệ cái gọi là an nguy của chúng sinh hay những kẻ ngu xuẩn thường rất dễ thỏa mãn. Lời còn chưa dứt trượt thấy hàn quang đang xé gió lao về phía hắn, nhanh như sao băng, hán nhanh nhẹn dơ kiếm lên chống đỡ, rắc một tiếng, hàn quang đó thì ra là phát ra từ một thanh trường kiếm, độ dài của nó cũng không như các thanh trường kiếm khác mà dài hơn rất nhiều, đó chính là bảo kiếm nằm trong tay đông phương thanh kỳ, bảo kiếm giúp hắn danh chấn thiên hạ kinh hồng. Thanh kiếm này có thể tùy theo ý niệm của chủ nhận mà dài ra hay ngắn lại tùy ý quả thật là thần vật hiếm có. Đồng phương Thanh Kỳ thấy Phó Công Chủ ở trên không trung ti triển một loạt chiêu thức cổ tay bỗng nhiên run lên, kinh hồng kiếm đột nhiên co lại trượt theo thân kiếm của đối phương, hường lồng ngực của Phó Công Chủ đâm tới. Phó Công Chủ cười một tiếng dài, nhưng cũng không thể không lùi về sau hai bước miệng nói, chớ nên bức ta thực sự ra tay, à à chẳng lẽ ngươi thực sự muốn chết như vậy sao? Nhãn tiền chợt léo qua một thân ảnh, lòng hắn kinh hãi than thầm một tiếng không ổn, ngực bỗng truyền đến một trận đau thấu sương tùy. Nếu không phải hắn cầm kiếm cắt gao trống xuống mặt đất, thì cơ hồ một đòn này cũng hất hắn bay rớt ra ngoài. Đại ca, hắn thấp giọng giống lên một tiếng, khó khăn ngẩn đâu, trước mặt là vị đại công chủ, cũng chính ca ca của hắn. Đại công chủ so với mấy khắc trước đã thu liễm đi không ý tiêu khí, hai mắt ngăm đen, sâu không thấy đáy, lẳng lặng nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên quay đầu rứt khoát ra lệnh, đem người nơi này toàn bộ giết hết một mạng người, một cây cỏ cũng không được lưu lại. Toàn bộ đệ tử ly chạy cung lập tức cất kiếm, sau đó đồng loạt thực hiện một hành vi không thể tưởng tượng được thoát áo. Mở hai cánh tay, dưới xương sườn tất cả họ đều đồng loạt hai hàng chân châu đen. Toàn cơ chấn động đột nhiên nghĩ đến trên thân vũ ti phượng có đính thứ này, mà trên cổ tay tử hồ cũng bị thức này khóa trụ. Lúc ấy hắn nói thế nào là một loại trang sức, chính là tử hồ nàng ấy nói thứ đó để kiềm chế yêu khí. Tới tột cùng ai nói thật? Nàng ngẩn đầu nhìn vũ ti phượng, đôi mắt hắn rũ xuống không thấy rõ biểu tình, lông mi run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ biến thành trong suốt. Ti phượng nàng gọi nhất thanh, hắn lông mi run lên một cái, lại không có nói chuyện cũng không có nhìn nàng. Phó công chủ không thể tưởng tượng nổi nhìn chúng đệ tử, run giọng nói, ngươi ngươi thế nào đại công chủ lạnh nhạt nói, từ lúc bắt đầu trong đầu ngươi tính toán điều gì ta đều rõ. Sự kiện trong đại ngươi tốt nhất là thôi hồ nháo đi, an tĩnh hào hào ngồi một chỗ xem, đừng cố xen vào nữa. chung mẫn ngôn tâm tình khuấy động tay nắm chặt bội kiếm tưởng như chỉ cần chạm vào là có thể bùng nổ, bông nhiên liệu ý hoan vỗ vai hắn nói các ngươi đừng vội kích động. Trước nhanh đem thiểu hồ ly cứu ra, rồi mang dung cốc chủ đến nơi an toàn. Hắn ngẩn ra, vội la lên, này sao được, tất cả mọi người đều ở chỗ này, ta sao có thể thoát đi trước. Liệu ý hoan đè thấp cổ họng cực kỳ nghiêm khắc ngươi lưu lại chỗ này cũng chỉ là vướng chân vướng tay Có thể hỗ trợ cái gì đừng làm việc ngu xuẩn nữa, bớt làm thế cục thêm rối loạn chung mẫn ngôn bị liệu ý hoan trước mặt người ngoài như thế nghiêm khắc khiền trách nhất thời giận dữ Nhưng mà nghĩ lại bỗng nhiên dù vai xuống một cách suy sụp Hắn kỳ thật nói một điểm cũng không sai chính bản thân chung mẫn ngôn hắn cũng không rõ sự tình Hắn lưu lại chỉ thêm phiền mà thôi Linh Lung kéo kéo tay áo hắn, hai người liếc mắt ra hiệu cho đối phương. Thừa dịp ở đây mọi người không chú ý, Mang Dung Cốc chủ vẫn đang bất tỉnh đi đồng thời lén lút nhanh chóng đi cứu Tử Hồ. Vừa mới chạy mấy bước, chỉ thấy phía sau kim quang đại thịnh. Quang mang vạn trượng cơ hồ muốn đem trọn bầu trời đều nhuộm thành một khối kim quang. Linh Lung không khỏi dừng bước chân muốn quay đầu lại, Chung Mẫn Môn ngay lập tức bắt được nàng. Đi nhanh, không nên lưu lại. Linh Lung đi theo hắn nhảy lên cột đá khổng lồ của lôi đài nước mắt chảy xuống, nói khẽ tiểu lục tử chúng ta không phải sẽ cùng chết chứ. Ly chạy quái tâm tình chung mẫn ngôn thật ra đã loạn thành một mảng, nhưng lại không muốn nàng nghĩ nhiều chỉ ôn nhu nói, sẽ không chết. Có đằng xà cùng toàn cơ ở đây còn có ti Phượng, Đình Nô, liệu ý hoan đại ca chúng ta tuyệt đối sẽ không chết. Nhưng ti Phượng cũng là người của Ly chạy cung hắn cũng là yêu quái đi. Linh Lung run giọng hỏi. Trung mẫn ngôn cả người chấn động vội la lên, hắn thế nào lại là yêu quái? Hắn là người, lại nói cho dù hắn là yêu quái đi chăng nữa thì cũng vẫn là bằng hữu quà chúng ta. Linh lung không tiếp tục nói chuyện. Những đệ tử ly chạy cung kia sau khi phá bỏ phong ấn yêu khí lập thực được phóng xuất chỉ thấy vô số đạo kim quang xuất hiện tụ tập xoay tròn lại nơi chân trời, loại kim quang này cùng loại của đại công chủ khi biến thân là cùng một loại, sau lưng cũng mang kim cánh, mỗi kim cánh đều tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ cao quý, đẹp không sao tả xiết. Lúc trước chỉ một cái phất cánh của đại công chủ, liền không tốn chút sức lực giết chết giang trưởng lão, bây giờ trên không chung lại xuất hiện mấy chục yêu quái như vậy, nói muốn huyết tẩy phù ngọc Đảo tuyệt không phải nói chơi Với khả năng của bọn chúng quả thực quá dễ dàng, trụ thạch đạo nhân cười đến thê lương thanh âm giống như nức nở có vẻ như tâm thần đã rối loạn bất ổn quá mức giống nửa điên nửa dại cờ trong tay cô loạn không theo quy luật, chỉ là kêu bày trận mau bày trận. Thiên hạ ngũ đại phái phải thống khoái chết chung một chỗ. Đệ tử hiên viên phái bối rối, nhìn bộ dạng cô loạn cờ hiệu của trưởng môn không biết nên biến ảo trận hình thế nào gấp đến độ đồng thanh kêu lên trưởng môn. Yêu ma tới, nào bày trận A. Lời còn chưa nói xong, yêu quái từ trên không trung đã phi thân từ trên không trung xuống, kim cánh cuốn lên từng trận kình phong khổng lồ yêu khí nồng đậm chỉ trong phút chốc liền khiến kiếm trận tinh diệu kia đã đang hỗn loạn lại càng thêm loạn. Đệ tử hiên viên phía kêu la ẩm ý, chạy trốn tán loạn. Kẻ nào số số bị yêu quái bắt được liền bị chúng tùy tiện xé nát, động tác nhẹ nhàng như xé giấy, trụ thạch đạo nhân xem ra còn chưa tỉnh táo, vẫn tiếp tục cầm cờ hiệu cô loạn hô to, bày trận. Mau bày trận. Đem bọn yêu ma này giết không còn một mống cho ta. Mấy trưởng lão vẫn thủ ở bên cạnh hắn, đến lúc này đã nhẫn không được muốn sông lên cướp cờ hiệu các tiền bối đang hợp lại thành từng nhóm quyết chiến cùng yêu ma vô cùng khóc liệt lại có phần chật vật nhìn cảnh này thực khiến người ta kinh hãi nhưng cũng thật đáng kính phục. Bọn họ đều biết nếu đứng yên không chống trả thì chỉ còn đường chết lại còn là chết không toàn thay liền lay trụ thạch đạo nhân nhưng hắn vẫn không hề có phản ứng vẫn chỉ hô lên điên cuồng như trước. Chủ thạch đạo nhân dường như không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục hô điên cuồng, mọi người chết cùng một chỗ thật vui a Lời còn chưa dứt đã bị yêu quái xé nát, máu chảy đầm đìa văng tung tuế, huyết nhục mơ hồ không còn nhìn ra dạng gì. Trong kiếm trận có nữ đệ tử vì cố sợ hãi mà không nhịn được hét lên thật to, bất quá kêu được mấy tiếng cũng chẳng còn sức mà kêu lẽ hoặc cũng có lẽ bị yêu quái xé thành mấy mảnh rồi. Trừ lỗi thu toàn bộ cảnh thưởng thê thảm ấy vào mắt chỉ thấy đôi tay hơi hơi phát run, lạnh lùng nói yêu nghiệt. Yêu nghiệt, ngực kiếm bay lên, muốn cùng yêu quái liều mạng một phen. Mọi người thấy thế cũng bừng khí thế ngực kiếm bay lên theo. Nhóm đệ tử trẻ tuổi cố nhiên không phải đối thúc của bọn yêu quái, nhưng gặp trừ lỗi kiếm pháp tinh diệu, đối mặt rất nhiều yêu ma lại không hề sợ hãi, liên tiếp đem ba yêu quái chém rơi xuống đất nhất thời sĩ khí thăng vọt. Tuy nói yêu ma này nhìn qua là cùng một loại với đại công chủ ly Trạch nhưng dù sao còn trẻ tuổi, uy thế hoặc là yêu khí đều không thể so được với đại công chủ, cộng thêm trừ lỗi và bọn họ hoàn toàn là liều mạng đánh, nếu mọi người có thể đồng tâm hiệp lực nhất định sẽ sinh ra sức mạnh vô cùng lớn. Sau một thời gian dài đánh đanh giết giết, bọn trừ lỗi lại chiếm được thế thượng phong, bức yêu quái liên tiếp lùi về phía sau. Trong mắt bọn họ chỉ có yêu ma, mà giờ phút này, trong mắt toàn cơ cũng chỉ có vũ ti phưởng. Nàng chăm chú nhìn hắn, vừa hy vọng hắn sẽ nói cái gì đó, lại vừa hy vọng hắn tốt nhất đừng nói cái gì. Nàng thực sự không biết nên dùng biểu tình gì đối diện với lời nói của hắn. Nửa buổi, hắn mới mở miệng thấp giọng nói toàn cơ thực xin lỗi. Nàng cả người khẽ run lên, không khỏi tự trù tay hắn ra. Trong lòng tựa hồ có một thanh âm tại điên cuồng gào thét không muốn buông tay. Không muốn buông hắn ra. Nhưng nàng thân thể tự hồ không nghe lời, đôi tay chậm rãi buông thóng xuống. Vũ Ti Phượng bỗng nhiên ngẩn đầu, khe khẽ mỉm cười với nàng, trong phút chốc mắt hình như có lẹ quang hiện lên. Hắn xoay người đi, nhỏ giọng ta sẽ không để bọn hắn tiếp tục giết người nữa. Nói xong, nhẹ nhàng cười thượng y quần áo bên trên, tức là cười mỗi áo thôi ấy, dưới sương sườn hai hàng chân trâu đen hiện lên rõ ràng im lặng khảm ở chỗ đó, màu đen bóng nổi bật trên da thịt hắn, giống như vì bị vạch trần mà cười nhạo Trường 41, bạo loạn tam, đình đình đang đang mấy thanh âm, những hạt chân trâu đen cứ như thế từ dưới xương sườn từ từ trượt xuống khỏi cơ thể hắn, rơi trên mặt đất. Thân hình hắn thon dài, da rẻ mịn màng, tuy rằng hơi gầy một chút, nhưng cũng không phải loại thư sinh yếu nhược ngược lại khá cưng cắp rắn chắc. Từng tầng kim quang từ làn da hắn tỏa ra, ngày càng lớn, càng sáng rỡ, đồng thời thân thể phát ra một đoàn xương khói, đem hắn bao bọc từ đầu đến chân, khiến nàng không cách nào lại gần. Từng tầng sáng mỏng quanh thân hắn phát sáng ngày càng mạnh mẽ, dần dần tích thụ ngày càng lớn, biến thành một đôi cánh hoàn chỉnh, đẹp đẽ, mỹ lệ vô song, nhẹ nhàng lay động huyền chuyển phía sau lưng hắn ước chừng dài hơn một trường. Mỗi một phiến lông vụ ánh kim rực rỡ, đều có lục căn thon dài, khổng lồ vô cùng đặc biệt lại thập phần đẹp mắt. Vô số sọc đỏ tươi kỳ lạ chạy khắp cơ thể hắn, kể cả khuôn mặt cũng ngang dọc những đường vân đỏ như máu. Hắn hiện tại có hay không dấu vết của chàng thiếu niên ti phượng trầm mặt có đôi chút lạnh lùng, trầm tĩnh lúc trước đây. Hắn là yêu quái, Mỹ lệ xinh đẹp giống như phượng hoàng, giống như một con kim sĩ điều lộng lẫy, đầy kiêu hãnh. Toàn cơ toàn thân không khỏi lào đảo lùi lại mấy bước suýt nữa ngã sắp xuống, bỗng cánh tay được một người phía sau đỡ lấy, nàng mờ mịt thắt thố quay đầu, là liệu ý hoan, hắn hiện giờ mặt không biểu tình, đôi mắt sâu thẳm không đọc được ra suy nghĩ của hắn, hắn cũng không có xem nàng, hắn đang nhìn ti phượng Nửa buổi, hắn mới thấp giọng nói, người muốn vứt bỏ hắn sao Toàn cơ không nói, thế giới của nàng bây giờ tựa như không dùng bất kỳ âm thanh nào vào tay Thanh âm liệu ý hoan vang lên bên tai nàng mà tựa hồ vạn dặm xa cách Nhưng chính là mỗi chữ hắn nói ra đều hung hăng nện vào tim nàng, lòng nàng Rồi cư thế vang vọng không ngừng trong đầu nàng Đôi cánh mỹ lệ của ti phượng hơi mở ra Cả thân hình hắn khẽ chuyển động rồi nhẹ nhàng bay lên không trung Tựa như muốn ly khai khỏi nàng, muốn muốn rời xa nàng Hắn cư nhiên đầu cũng không quay lại một chút, không nhìn nàng một chút, cứ thể một bộ dạng trầm mặc muốn thoát đi. Kim xí điều 12 kim vũ Thượng trưng cho huyết thống cao quý, hắn đẹp đẽ biết bao, rực rỡ biết bao, đôi kim cánh mang ánh hào quang trói lóa, so với Thái dương còn muốn lộng lẫy, lung linh hơn mấy phần, một vẻ đẹp kỳ vĩ mà tinh mỹ khiến người ta cơ hồ muốn rơi lệ Toàn thân hắn mang kim quang trói mắt trong phút chốc lạc giữa đám người yêu lẫn lộn làm tất thảy mọi người kinh diễm, ngạc nhiên đến mức chính mình đờ đẫn không hay, lại làm cho đám yêu ma một phen nhốn nháo, chúng như là đối với hắn có chút cố kỵ không dám cùng hắn đối đầu tranh chấp nhau nhau trốn tránh khỏi thứ kim quang rực sáng kia. Liệu ý hoan bình tĩnh nhìn thấy ti phượng trầm giọng hỏi toàn cơ, ngươi là muốn vứt bỏ hắn sao? Toàn cơ chậm rãi lắc đầu, vẫn là nói không ra lời. Liên chính bản thân nàng cũng không biết rõ đến tột cùng là giật mình vì sự biến đổi của hắn hay là thất vọng vì bỗng nhiên nghĩ đến ngày trước hắn đưa nàng cây châm kim xí điều khẩn khoản hỏi cẩn trọng thăm dò nếu như là yêu quái có phải hay không nàng sẽ coi khinh sao sẽ chán ghét sao hắn để ý chuyện này thật sự để ý chuyện này biết bao nhiêu bởi hắn là yêu yêu loại với con người có thể ở bên nhau sao có thể cùng nhau sao hắn sợ mình không xứng với nàng sợ nàng thất vọng sợ nàng bài xích hắn sợ nàng ly khai hắn rời bỏ hắn Nàng kỳ thật không biết đến tụt cùng làm thế nào hồi đáp tình cảm của hắn, có hay không thương hắn. Nàng thực chưa bao giờ nghĩ hắn là yêu quái nhưng lại thâm tình đến vậy, vũ ti phương A vũ ti phượng dù thế nào cũng vẫn là ti phượng, nàng không thể ly khai hắn. Đơn giản chính là như vậy mãi mãi không ly khai, chính là vì cái gì không muốn buông tay, nàng không trả lời được, thân thể bỗng chốc phản ứng, một hồi không rõ giấy lên trong thân thể nàng, hắn là yêu không phải con người. Nàng phải vứt bỏ đi tình cảm này, phải đem hắn vứt bỏ, đem hắn như những yêu quái khác mà xử trí. Liệu ý hoan thở dài một hơi, thanh âm cay đắng, hắn thật là một đứa ngốc, vậy mà không biết tìm cho mình một con đường lui, cứ nhất nhất đi theo con đường đó, có bị đâm đầu vào ngõ cụt đầu đầm bìa máu, biết con đường này là không thể mà không chịu ly khai. Đứa ngốc thực là đứa ngốc làm người như vậy thật khổ cực. Làm người quá khổ cực. Tất tình lục dục yêu hận xoắn suýt, nào mặn đắng, chua cây, ngọt ngào, nào hỉ, lộ ái ố, sinh lã, bệnh từ tất cả hoa quyện vào chính là vị của cuộc đời, là kiếp số của phàm nhân, là người há ai không nếm đủ các dư vị đó. Chính là hắn vẫn muốn làm người, là con người thật tốt nhân gian phồn hoa tự cầm trời xanh mây trắng. Thanh ca minh mông, hồng trần tuyệt sắc thế gian này phồn hoa, mỹ diệu, phong phú lại sặc sỡ xinh đẹp biết bao, say lòng biết bao nhiêu. Dễ dàng làm người ta hoa mắt, nhưng bị dụ thì sao, điều đó cũng chẳng hề quan trọng, điều đó không phải trọng yếu. Vậy cái gì mới là trọng yếu? Toàn cơ bỗng nhiên hai mắt đẫm lệ thựa như có một màn sương mù bao lấy thần trí nàng, đầu óc lờ mờ vang vọng thanh âm vũ ti phượng mỉm cười, hắn quay đầu lẳng lặng nhìn nàng, nhìn nàng. Vẫn là cái loại ánh mắt ấy, trời xanh mây trắng, cỏ tươi non biết hắn đều không nhìn. Hồng trần thế gian phồn hoa hỗn loạn, xinh đẹp mê hoặc với hắn tựa phù du không thể làm hắn động tâm. Nhìn nàng, trong mắt hắn chỉ có nàng, chỉ nhìn mỗi nàng, vì nàng đem cả sinh mệnh này chôn vùi, đem cả cuộc đời này cho nàng, hắn đều nguyện ý, đều vui vẻ, mãn nguyện mà cống hiến. Cho nên làm người cực khổ, làm người bi ai hắn đều cam tâm tình nguyện. Nàng cảm thấy toàn thân từng điểm từng điểm từ từ vỡ vụt sắp không thể duy trì, khí lực toàn thân từng chút một từng chút một như bị rút cạn tưởng chừng chỉ cần một làn gió thổi qua cũng dễ dàng biến nàng thành vô số mảnh bụi mà hòa tan vào hư vô. Nàng run dày trong mơ hồ thoáng muốn bắt lấy cái gì đó, vậy mà khi vươn tay ra lại là một khoảng trống rỗng, cái gì cũng bắt không được chỉ có cơn gió lạnh lẽo rét bút lưu lại trên từng ngón tay thon dài, mảnh khảnh đang run dày. Bên tai nghe được liệu ý hoan lạnh nhạt nói, đại công chủ, ngươi đừng hòng tiến lên. Nàng ngẩn ra quay đầu gặp liệu ý hoan đang che trước người mình, thần thái hắn ủ ruột xong bảo kiếm nắm chắc trong tay. Đại công chủ cũng không thèm nhìn hắn, nhãn thần thâm thúy tự hồ phẫn nộ tới cực điểm, bỗng nhiên xuất thủ, 5 ngón tay giống như tư thế bát huyền đánh đàn, phất qua đầu vai liệu y hoan. Cùng một chiêu ngươi cư nhiên dùng quá nhiều lần, liệu ý hoan hét lớn một tiếng. Vùng kiếm xông lên, đại công chủ nheo mắt đầy nguy hiểm, rỗi ngón tay ứng đấu tưởng hắn tiến công hóa giải chiêu thức này của liệu y hoan, nhưng hắn đột nhiên thối lui, xoay người tránh kiếm phong quật tới lúc trước tư thế đó chỉ là hư chiêu. Chiêu đầu tiên không thể thực hiện được liệu ý hoan nhất thời lâm vào thế bị động trước chiến thuật phòng thủ của đại công chủ, hắn lại tiếp tục tiến lên công kích đại công chủ khinh phiêu phiêu nhẹ nhàng bay lên, một mặt điềm nhiên nói thật không hiểu chuyện. Liệu ý hoàn a kêu lên thất thanh oán hận rút kiếm truy kích nhưng đối phương hiện tại đang bay, hắn có cách nào đuổi theo đây, chỉ có thể xanh mặt lấy trí khí áp đảo, miệng mắng không ngừng. Đình nô vẫn an tĩnh ngồi bên cạnh bỗng nhiên nói, tại sao không giải phong ấn. Phong ấn chưa giải sao có thể thắng hắn. Liệu ý hoàn cả giận nói, không mượn ngươi lắm mồm. Lão từ không thích trước mặt nhiều người như thế cởi bỏ không ấn được không hừ. Đình nô đạm đạm nói, muốn ta nói ra, ngươi bởi vì trộn thiên nhãn, cho nên phải trả một cái giá thật lớn, đã mất đi yêu lực có đúng hay không? Liệu ý hoàn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, làn môi run dày nửa ngày mới nói, ngươi ngươi thực. Cũng có thiên nhãn, đình nô khe khẽ mỉm cười, thiên nhãn ta không có ta chỉ là phán đoán mà thôi, không nghĩ đến cương nhiên là sự thật. Liệu ý hoan trong cơn giận dữ loạn thất bát tao mắng xối xả cuối cùng cũng cảm thấy chẳng có ích gì, chỉ có thể ôm đầu vội la lên, xử lý thế nào đây ti phương tiến lên rồi, tiểu tử ngốc này nhất định không chịu cùng đại cung chù kia động thủ Tất cả thực phải chết ở chỗ này, bỗng nhiên khóe mắt lườm đến người đang nhẹ nhàng đi đến, hắn đột nhiên nhảy lên, đem cổ áo kẻ kia níu chặt lạnh lùng nói qua đây làm gì, giết người sao, nhanh đi ngăn cản đại ca ngươi đi. Người kia là phó công chủ, hắn bị đại công chủ đánh trúng lồng ngực máu tươi từ dưới mặt nạ thẩm thấu chạy ra không ngừng, ngực loang lồ từng mảng máu đỏ tươi thật là đáng sợ. Liệu ý hoan một trào thúc vào hắn thân thể đã mềm nhũn, phản phất đứng cũng đứng không vững, nhất thời ngẩn ngơ. Phó công chủ A à, à cười hai tiếng, nói thật xin lỗi, người cũng thấy ta bị trọng thương, không còn tinh lực quản chuyện sống chết của phàm nhân. Đại ca muốn bọn hắn chết các ngươi chỉ đứng nhìn liền không sao. Người cái tên cứ chó này. Liệu ý hoan hận không thể cho hắn một đấm, lão tử vừa nhìn liền thấy ngươi chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. Ngươi lại đang mưu tính cái quỷ kế gì vừa rồi không phải ngươi còn rất đường hoàng sao? Ngươi như vậy lại dễ dàng buông tay, mặc kệ mọi chuyện hay sao? Đã là quỷ kế, lại như thế nào nói cho ngươi nghe phó công chủ thán nhất thanh? Muốn đem tên ngu ngốc trước mặt này đẩy ra chính là tay chân vô lực đành mặc kệ hắn tùy ý sách chính mình không phản kháng thôi. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm mềm mại, đằng xà. Người đi, mọi người nhất tê quay đầu, chỉ thấy toàn cơ sắc mặt trắng bạch mặt không biểu tình. Đằng xà kêu lên, người nói ta đi ta liền phải đi sao, rất mất mặt lão tử không đi. Lại nói tiểu từ kia là yêu quái, người cũng biết rõ yêu và phàm nhân đánh nhau, thần tiên không tiện sen vào đâu. Lúc này hắn còn cuốn quyết toàn cơ đấu khí tranh cãi tính trẻ con 10 phần. Vừa rồi còn hùng hổ nghĩ đánh nhau, kết quả vừa bị nàng phân phó, hắn liền nói không đi. Toàn cơ cũng không phát hỏa, chỉ thấp giọng nói, ngươi đi. Ta cho phép ngươi đại khai sát giới, thống khoái ra tay không cần cố kỷ. Đằng xà sửng sốt ngươi cho phép hắn làm cái gì bao giờ lại đến lượt nàng cho phép hay không cho phép đang muốn phản bác ngầm đầu thấy đôi con mắt nàng thâm thúy, sâu thảm giống như huyệt động, một bụng mịt ngợm nhất thời phát tác không ra, đem tất cả những lời định nói tự động đem nuốt trọn Ta cho phép ngươi đem lũ yêu quái lia toàn bộ giết. Không cần lưu lại dù chỉ một con. Đằng xả im lặng, linh thú cùng chủ nhân luôn có một thứ tâm linh tương giao dù không nói ra nhưng vô cùng ăn ý mà hiểu đối phương muốn gì. Trong lòng nàng hiện tại địa hòa phẳng phất cháy nguồn ngụt làm chính hắn cũng bị cảm giác đó tác động phủi đất một chút đứng lên là ngươi nói cho phép ta giết Nga. Đừng quay đầu lại liền đổi ý rồi đòi xử lý ta. Toàn cơ dừng một chút, lại nói hứa với ta không giết vũ ti phượng cùng các phàm nhân khác. Nhiều lời, đằng xa thả người bay lên, phía sau hòa cánh phần phật một chút nở bông ra, này một đôi huyết hồng hòa cánh uy vũ, lộng lẫy mở ra dài chừng mười trượng, mấy tiểu kim xí điều đạo hạnh nông cạn nào phải đối thủ của hắn, dễ dàng bị ngọn lửa rừng rực mãnh liệt từ đôi hòa cánh khổng lồ hung hãn quét qua thiêu rụi thành một cụm hắc than té rớt xuống đất. Đằng xà toàn thân bao phủ bởi ngọn nhiệt hỏa đỏ tươi, nhìn qua như một hỏa nhân, nơi nào hắn đi qua, lập tức biến thành bình địa chết chóc gió thổi gi Nhưng mà hắn chiếm ưu thế không được bao lâu, liền nhanh chóng bị một nhóm lớn yêu ma vây quanh. Có một số kim sĩ điều không e ngại ngọn lửa của hắn, hắn có thiêu đến nửa ngày cũng không thiêu diệt được bọn chúng, gấp đến độ kêu to túi tiểu nương. Tới đây giúp ta, toàn cơ chậm rãi dơ kiếm, nói nhỏ, đằng xà Băng ngọc nháy mắt phát ra muôn vàn tia sáng màu bạc lung linh, nhất thời mặt đất sung lên một trận chấn động tựa như một sức mạnh cực lớn ngưng tụ chờ đợi thời cơ hung hãn sông trận. Lại như là tiếng gầm rú đầy sức mạnh bị kìm hãm trong yên lặng đang phấn kích muốn bung xích thoát ra nàng cổ tay đưa ngang, đem băng ngọc đánh ra đằng xà hét lớn một tiếng, như là có chút không biết làm sao, sau lưng địa hòa cánh phần phật sung động một chút rồi đột nhiên dài ra, đồng thời xuất hiện thêm một đôi cánh mới, mang sắc sáng tương lam mờ mờ, đâm thẳng lên không chung, đem từng đám mây toàn bộ hơ cho khô cháy mà tan biến, từng làn sóng nhiệt theo sự chuyển động của hòa cánh màu lam mà phát ra những trận sóng nhiệt ngập trời. Trừ lỗi cùng đám người các môn phái khác biết rõ thế cục hung hiểm, sớm đã trốn vào một góc xa xa trung tâm trận chiến. Bọn Kim sĩ điều thừa cơ cục diện hỗn loạn, muốn lén đem tên hòa cánh đằng xà tấn công, vậy mà trong phút chốc ngược lại bị Thiêu Dụi biến mất đến đống cho tàn cùng không sót lại. Sức mạnh này thật quá cường đại, quá bá đạo, trong chốc lát đã đem thế cục đảo ngược, gia tăng chênh lệch lực lượng một cách ngoạn mục, nháy mắt đem toàn bộ lũ Kim sĩ điều diệt sạch. Toàn cơ thấy đại công chủ xoay người làm như muốn chạy, lập tức kêu lên, giết hắn! Đăng xà rất vui sướng tiếp thu mệnh lệnh này, giết hắn so với buông tha hắn tất nhiên khiến tiểu tử đăng xà mở miệng lúc nào cũng đánh đánh, giết giết này thống khoái hơn nhiều. Bốn cánh sau lưng hắn chậm rãi khép lại, đang muốn đem đại công chủ khóa lại trong đó, bỗng nhiên thân thể hoàng một chút năng lượng cuồn cuộn ban nãy đột nhiên biến mất hai đôi hòa cánh bỗng chốc biến lại thành hai cái hòa cánh đỏ tươi thiêu trên người đại công chủ trung quy cũng không đạt được đến mức độ gãi ngứa cơ bản. Ui! Người đang làm cái quỷ gì vậy đằng xà quay đầu mắng to, lại thấy tay cầm băng ngọc của nàng bị phó công chủ chuột lấy toàn cơ có chút giật mình, ngẩn đầu nhìn hắn, trước mắt muốn đem cái tên bại hoại này thiêu cháy, phó công chủ cũng nhanh không kém, lập tức đoạt lấy băng ngọc toàn cơ phút chốc cả kinh nên nhất thời cắt đứt cảm ứng với đằng xà. Người muốn làm cái gì toàn cơ dùng lực kéo, phó công chủ lại bỗng nhiên buông tay, nàng dùng quá nhiều địa lực, kết quả ngược lại đem chính mình ngã lui về Fia sau mấy bước. Phó công chủ hắc hắc cười hai tiếng, nói: "Làm chuyện gì cũng không nên quá tuyệt tình. Đối với ngươi không phải là chuyện tốt." Nói xong mũi chân khẽ điểm trên mặt đất, khinh thân bay lên, muốn đem đại công chủ bắt lại mang đi, chợt nghe thấy một trận ho kịch liệt, nhìn theo ánh kim quang trên võ trường, luồng sáng trói rực ban nãy đã nhất thời thu liễm, một thân người từ giữa không trung hạ xuống, hung hăng ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh là Vũ Ti Phượng. Liễu Ý Hoan cực kỳ hoảng sợ thất thanh nói: "Không tốt! Là tình nhân chú bắt đầu phản phệ!" Hắn cất bước liền chạy, chạy như điên, ai biết đại công chủ so hắn còn nhanh hơn gấp mấy lần, chớp mắt liền đem Vũ Ti Phượng chộp trong lòng bàn tay, cùng phó công chủ hai người làm vài cái động tác nhanh nhẹn, nhất thời biến thành chấm đen nhỏ vụt biến mất không thấy bóng dáng. Mọi người chính là nhất thời kinh hãi chưa định hình được tình huống vừa xảy ra, chợt thấy hai bóng người rất nhanh đuổi theo, hô một tiếng, chớp mắt liền biến mất theo hướng đại công chủ cùng phó công chủ Ly Trạch cung vừa đi. Nhìn lại chính là hai người toàn cơ cùng liệu Y Hoan. Chương 42 Bạo loạn tứ, tì phượng lúc này cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ, như có loạn đau xoáy sâu vào, đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn dường như đau đớn đến tột độ, gắt gao ôm lấy đầu, bộ dạng thảm hại vô cùng. Cảm giác trống vắng mờ mịt bao trọn lấy tâm trí hắn, ngay từ một khắc kia, một khắc mà toàn cơ buông tay hắn, cảm giác ấy đã luôn luôn chiếm cứ lấy đầu óc hắn. Hắn vốn tưởng rằng dù đoạn đường phải đi để được bên cạnh nàng này dù có bao trông gai. Bao đau khổ hắn cũng sẽ mãi mãi không hối hận, nhưng có lẽ trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một tia hy vọng, có lẽ dù nàng biết rõ chân tướng, biết rõ hắn là yêu không phải là người cũng sẽ không để tâm, có lẽ nàng căn bản không coi đây là việc lớn gì, sẽ chỉ cười cười cho qua cùng lắm sẽ trách hắn lâu như vậy mới nói cho nàng biết rồi mọi chuyện vẫn sẽ lại như bình thường, nàng vẫn sẽ bên cạnh hắn, cười với hắn, dịu dàng với hắn, ngượng ngùng với hắn. Hắn cùng từng nghĩ sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói với nàng tất cả, vô luận nàng có hay không thể tiếp nhận hắn thì cũng đã sao. Dù sao hắn vốn đã quen một mình cô độc, nàng đã từng đối xử với hắn tốt như thế, chân thành như thế, hắn cũng chẳng còn gì hối hận. Nhưng tưởng tượng chung quy cũng vẫn chỉ là tưởng tượng, đến khi chân tướng đã bị vạch trần, hắn nghĩ không đến chính mình thậm chí ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn nàng cũng không có. Liễu đại ca từng nói với hắn, người tội gì phải vui mừng vô ích như vậy? Vui mừng vô ích quả thực là vui mừng vô ích. một chút thập thỏm, một chút triền miên, một chút tim đập thình thịt hắn giống như một ngọn đèn đơn bạc, lúc nào cũng lo âu, nhưng vẫn luôn cố tỏ ra tươi cười trước mặt nàng để nàng vui vẻ, để nàng yên lòng, thực ra từ đầu tới cuối chỉ có hắn rối loạn, chỉ có hắn chầm luôn. Rất muốn quay lại hỏi nàng, vì cái gì lại muốn buông tay hắn? Chẳng phải nàng đã từng nói muốn cùng hắn một chỗ sao? Chẳng phải đã nói vĩnh viễn cùng hắn sớm tối bên nhau sao? Nàng đã từng nói ti phượng, nếu ngươi không trở về ta nhất định sẽ chết cùng ngươi. Nếu ngươi không quan tâm đến sống chết của ta, ngươi cứ việc ly khai. Không phải sao, vậy vì cái gì mà buông tay hắn? Tốt cùng là vì cái gì? Rất tốt, thực sự rất tốt. Kỳ thật nếu một trong hai người phải chết, người đó nhất định là hắn, vĩnh viên cũng sẽ không là nàng. Lồng ngực hắn giống như bị khoét sâu, rồi lại bị ai đó nhồi bao nhiêu là ớt đau đớn vô cùng, giống như muốn đem lồng ngực hắn xe toạc. Hắn rốt cục không nhịn được mà rên lên một tiếng, máu tràn ngập trong khoang miệng hắn chậm rãi trượt xuống. Người vẫn kéo theo hắn chạy băng băng bỗng nhiên dừng lại. Hắn bị ai đó ôm vào lồng ngực ấm áp, hắn được đỡ nằm lên đầu gối người đó. Người đó vuốt ve gò má hắn, giúp hắn lau sạch máu còn lưu lại bên khóe miệng. Vũ Tì Phượng tâm trung một trận cuồng hỉ, thì thào kêu lên toàn cơ toàn cơ. Người đó cảm thán một tiếng, thanh âm trầm thấp là nam nhân, hắn nói, nàng là tâm ma của ngươi, ngươi nhập ma quá sâu, hài tử Là sư phụ, vũ ti phượng cố gắng mở mắt ra, khuôn mặt đại công chủ phóng to trước mắt hắn. Đại công chủ ánh đau lòng lại mang theo cả dịu dàng nhìn hắn. Loại ánh mắt này hắn cũng không xa lạ gì. Nhớ lại trước đây, nếu hắn làm sai cái gì, bị trừng phạt, bị đánh đến cả người chỗ xanh chỗ tím, sư phụ đều giúp hắn bôi thuốc, mỗi lúc như vậy, ánh mắt người nhìn hắn đều hiền từ như vậy. Sư phụ hắn nhắm mắt lại, thấp giọng nói, có phải con sẽ chết hay không? Đại công chú ôn nhu nói con yên tâm, ta tuyệt sẽ không để con phải chết. Này chỉ là tình nhân chú phản phệ mà thôi, sẽ không sao đâu. Ti Phượng nói thật đi kỳ thật con từ đầu tới cuối cũng không rõ tình cảm mà vị cô nương này dành cho mình có phải là yêu hay không. Đúng hay không, lồng mì Vũ Ti Phượng khẽ run không nói chuyện. Đại công chủ thở dài oan nghiệt con như vậy là tính được ăn cả ngã về không sao. Đã hoài nghi nàng, vì cái gì còn vẫn hành hạ bản thân như vậy. Nghe lời sư phụ quên nàng, đem tất cả về nàng ném ra sau đầu đi. Về sau cũng không cần nghĩ đến nàng nữa cũng sẽ không khổ tâm vì nàng nữa. Tình nhân chú sư phụ sẽ giúp con dài. Về sau tất cả sự tình đều để sư phụ thay người an bài thật tốt. Người cái gì cũng không cần phiền não. Vũ Thi Phượng chỉ cảm thấy đau đớn nơi lồng ngực từ hồ đang lan dần ra toàn thân, vừa nóng vừa đau giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Rồi lại như rơi vào hố băng ngàn năm, lãnh lẽo thấu xương. Không, cái gì cũng không, hắn thực sự không muốn như vậy. Hắn thấp giọng nói, sư phụ nàng nói nàng sẽ không bỏ rơi con, nàng muốn cùng con ở một chỗ, nàng còn nói nếu con ly khai nàng, nàng thà chết còn hơn. Đại công chủ khinh khỉnh, ngươi còn muốn tự lừa mình sao? Nàng ta sẽ không chết, chỉ có tên ngốc ngươi mới tin lời nàng ta thôi. Vũ Ti Phượng run nhẹ nhẹ, lông mi dài cục xuống, hai giọt nước mắt từ từ chảy xuống, rơi xuống lòng bàn tay đại công chủ, lạnh lẽo, loại cảm giác băng lãnh này đâm sâu vào trong lòng hắn, hắn có chút mờ mịt trong phút chốc thực hồ như lạc về miền ký ức xa xăm nào đó, rất lâu, rất lâu trước kia. Sư phụ ly trải cung thực sự ở phía sau lên kế hoạch sao? Một câu hỏi này của Vũ Ti Phượng lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man lúc trước. Hắn cười hát một tiếng, ngão nghễ nói, không sai, hết thảy đều là do sư phụ con hùng tài vĩ lược. Những tên phàm nhân kia vì vọng thường thu tiên, định ra rất nhiều ngu quy ta muốn cho bọn chúng thấy bọn cũng buồn cười, ngu rốt, si tâm vọng thường đến mức nào. Vũ Thi Phượng thờ hồn hền một lúc mới nói, người người đừng sư phụ. Bọn họ đâu có cản trở người. Đại Cung Chủ điềm nhiên nói, không cản trở. Bọn chúng đã phạm phải tội ác tay trời, tội lỗi trồng chất. Cả ngày tự xưng là chính nghĩa, đối với người khác khoa tay múa chân, nhẹ thì ngang ngược chỉ trích nặng thì xuống tay không chút ngần ngài. Không chờ ngại không chờ ngại vậy thì tại sao nương ngươi lại phải chết? Vũ thi phượng cả người chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn người đối diện, run giọng nói, người người nói cái gì? Nương con, đại công chú biết mình đã nói ra lời không nên nói, lại tiếp tục im lặng. Thật lâu sau, bỗng nhiên làng sang truyền khác con không cần lo lắng về tình nhân chú, con đành chịu trận đau đớn lần này, sau khi sự việc ở đây giải quyết xong, sư phụ sẽ cấp tốc mang con về ly trải cung, con sẽ rất nhanh không có chuyện gì. Sư phụ, vũ ti phượng kêu lên một tiếng, đại công chủ lộ ra thần sắc lúng túng, nửa buổi mới nói, có chút sự tình, trước đây ta không nói cho con biết. Nhưng con hiện tại đã trưởng thành rồi, cũng đến lúc nên biết hết thầy, ta quả thật cần phải nói cho con nghe. Nhưng ta có một điều kiện con nhất định phải cùng ta trở về ly trái cung, hơn nữa phải đáp ứng ta vĩnh viễn cũng không gặp lại nha đầu kia. Vũ ti phượng rét thanh nói, sư phụ con không thể. Đại cung chủ lạnh nhạt nói, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn loại ý niệm này với nha đầu lãnh huyết vô tình kia sao? Nếu nàng thực sự muốn cùng ngươi, vì cái gì mà không đổi theo ngươi? Vì cái gì sau khi biết ngươi là yêu liền ngay lập tức ghi khai ngươi dù ngươi có đau đớn khổ sở thậm chí chết trước mặt nàng ta, nàng ta cũng sẽ không vì ngươi mà đau lòng. Nói không chừng còn có thể vui mừng vì yêu quái ngươi đã chết. Lời nói của hắn kỳ thực không có căn cứ chính là vũ ti phượng thời điểm này lại thương tâm muốn chết, hắn biết rõ những lời nói kia chỉ là muốn khích hắn, muốn hắn buông bỏ đoạn tình cảm này với nàng, nhưng tâm hắn vẫn không nhịn được mà đau đớn, đau đơn vô cùng. Tính nhân chú phản phệ tự hồ càng lúc càng lợi hại, vũ ti phượng chỉ cảm thấy cả người như bị đau nhọn đào khuét, đau đến không tỉnh táo, đau đến muốn ngất đi. Đại công chú ôm hắn lên thấp giọng nói, hài tử ngoan cùng sư phụ trở về. Được không, vũ ti phượng dường như đau đến không chịu được lại hôn mê bất tỉnh Hắn đi mấy bước phó công chú vẫn một mực yên lặng đứng bên cạnh bỗng nhiên mở miệng đại ca thực sự muốn đem hắn mang về ly chạy cung. Tư tình cũng không phải nghe huynh nói vài lời như thế là có thể chấm dứt. Tâm của hắn căn bản không ở tại ly trạch cung. Huynh cưỡng ép mang hắn về chỉ càng thêm loạn. Đại công chủ lạnh nhạt nói, việc riêng của ta không cần ngươi bận tâm. Trong lòng ngươi nghĩ cái gì ta lại không rõ sao. Hắn thấy phó công chủ chậm chạp không nói, không khỏi hơi hơi cười lạnh. Nói, ngươi muốn thừa dịp ta chưa chuẩn bị làm chuyện xấu gì. Phó công chủ lập tức xòe đôi tay ra, làm như cười khổ. đại ca Người cũng quá tuyệt tình, vừa dứt lời, hai người bỗng nhiên cảnh giác, đồng thời về phía sau nhảy xuống, qua đầu nhìn, lại thấy toàn cơ cùng liệu ý hoan xa xa đuổi theo. Đại công chủ trách một tiếng, phó công chủ cười nói, thế nào, huynh sợ nha đầu kia. Cũng không trách được lúc trước còn thua dưới tay nàng. Im miệng, đại công chủ sắc mặt trầm xuống, trong khi bọn họ nói chuyện, hai người kia đã đuổi càng gần. Toàn cơ từ xa nhìn thấy vũ ti phượng nửa chết nửa sống đang bị đại công chủ ôm vào trong ngực lửa giận trong lòng không thể kiềm chế được. Lạnh lùng nói, người mau buông hắn ra, nói rồi rút kiếm định sông lên, lại bị liệu ý hoan ngăn lại. Không nên vọng động, liệu ý hoan hướng nàng lắc đầu, xoay người nhìn đại công chủ trầm ngâm nửa buổi, mới nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngày đó khi rời ly chạy cung chúng ta đã nói rõ ràng. Vũ ti phượng đã không còn là người của ly chạy cung, người lấy tư cách gì mang hắn đi. Đại cung chủ đạm nói các ngươi cũng không phải ti phượng cái gì nhân, bằng cái gì cướp hắn đi. Liệu ý hoan cười nói tiểu cung chủ ngươi quả thật mồm mép. Ta nói cho ngươi biết vũ ti phượng đã đính hôn với toàn cơ cô nương rồi. Thiếu dương phái từ trên xuống dưới ai ai cũng đều biết rõ. Ngươi chẳng có lý do gì mà đem vợ chồng nhà người ta chia rẽ. Toàn cơ ngẩn ngơ, vội la lên Liễu đại ca nàng từ bao giờ có hôn ước với ti phượng. Toàn cơ, Liễu đại ca nói có đúng hay không? Liệu ý hoan lớn tiếng hỏi, lén lút nháy mắt với nàng. Toàn cơ hít một hơi, đột nhiên phản ứng kịp vội vàng gật đầu, vâng đúng a Nàng dù gì cũng vẫn chỉ là một là tiểu nữ hài nhi, xấu hổ đến ra mặt hồng thấu. Đại công chủ lạnh nhạt nói, đính hôn phải được sự đồng thuận của trưởng bối hai bên, ta quả thật không thể nhớ ra mình đã từng nói đồng ý hôn ước này khi nào. Liệu ý hoan kêu lên, ngươi thì là cái trưởng bối cướp chó gì? Vũ Ti Phượng sớm đã không còn là người của Ly Trạch Cung. Ta tính ra cũng là nửa cha đi, vị trí trưởng bối này không phải là ta thì còn có thể là ai đây? Chuyện của hai người bọn họ đã được ta cùng trừ trưởng môn đồng ý, người còn muốn ở đây nói nhảm cái gì? Đại công chủ lại là nửa buổi không nói chuyện, bộ dạng có chút buông lòng, cách một hồi, mới nói tiền bối đối với ti Phượng luôn quan tâm chăm sóc như vậy, ta xin chân thành cảm tạ Lão từ không cần hai chữ cảm tạ vứt đi của ngươi. Một câu thôi, trả người cho ta. Liệu ý hoan trợn mắt, phó công chủ bỗng nhiên xích một tiếng cười ra thản nhiên nói, cha ruột của hắn còn chưa nói gì, cái loại giữa đường nhảy ra tên tự xưng nửa cha như ngươi thì có tư cách gì. Liệu ý hoan nhìn phó công chủ liền thấy không thuận mắt mở miệng mắng, ngươi mau lăn cho ta. Lão từ có nói chuyện với kẻ bất nam bất nữ như ngươi sao? Cái gì mà cha ruột, hắn có kêu ngươi một tiếng cha sao? Phó công chủ bị hắn mắng bắt đầu phát hỏa lên trầm giọng nói, người nói chuyện tôn trọng người khác một. Hắn từng kêu ngươi cha chắc, hôn nhân đại sự vốn chính là do phụ mẫu định đoạt đáng ô hợp các ngươi vốn chẳng có tư cách gì mà định đoạt. Lời này của hắn không chỉ nói liệu ý hoan mà toàn cơ cũng bị đem ra chửi, sắc mặt nàng nhất thời trắng bạch xấu hổ vô cùng. Đại công chủ bỗng nhiên nói, trừ tiểu thư cảm ơn người đã luôn quan tâm tới ti phượng Nhưng chuyện đính hôn lần này ta không đồng ý. Người hẳn là biết ti phượng là yêu tình cảm ngươi cùng yêu quái dù sao cũng là điều cấm kỷ. Sớm buông tay đối với hai người các người đều tốt hơn, với danh phận và khả năng của ngươi, về sau tất có không ít người có ý muốn kết thân ti phượng không xứng với ngươi. Mồi toàn cơ khẽ run rẩy chậm rãi nói, nhưng chính hắn đã đáp ứng ta chúng ta sẽ vĩnh viên ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không rời xa nhau. Đại công chúa cười cười, nói tuổi trẻ khinh cuồng, ai cũng đều sẽ phạm sai lầm. Chỉ một lời hứa xuông, ngươi tội gì mà phải tin tưởng đến thế tội gì vì nó mà cứ mãi dây dưa dưa không dứt làm khổ đối phương. Toàn cơ không cho là đúng, bình tĩnh nhìn hắn, nhìn kỹ từ đầu tới chân, thoáng nhìn thấy trên cổ tay hắn có vết thương nhìn khá quen mắt, đột nhiên sắc mặt nàng chấn độc, run giọng nói âm ngươi. Ngươi dơ tay ra cho ta xem, đại công chủ cúi đầu, nhìn thấy thấy vết thương trên cổ tay, sắc mặt khẽ biến, rốt cuộc vẫn là ngẩn đầu cười nói, hảo nhãn lực. Thế mà vẫn là bị ngươi nhận ra. Toàn cơ yên lặng rút băng ngọc ra, mũi kiếm chỉ vào mặt hắn, thấp giọng nói, ngươi là Hạo phượng Ngươi đường đường là đại công chủ ly chắc cung cư nhiên lại giả trang thành đệ tử tham gia đại hội. Liệu ý hoan ngũ quan có quắp cái gì? Khoan khoan, chờ chút. Tiểu toàn cơ, ngươi nói hắn chính là cái tên hỗn đản nuôi dưỡng hai con thao thiết ghê tởm kia. Đại công chủ lạnh nhạt nói, là ta. Ta vốn muốn mượn châm hoa đại hội này để diệt trừ ngươi. Trừ tiểu thư, ngươi chính là một cái tai tại họa cực kỳ khủng khiếp họa không thể lưu lại. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong kế hoạch của chúng ta, ngươi đều là kẻ ngáng. Bất quá rất đáng tiếc linh thú của ngươi lại lợi hại như vậy suýt chút nữa bắt được nguyên thân của ta. Kế hoạch huyết tẩy phù ngọc Đảo sắp thành lại bại, ngươi được lắm. Ngươi rốt cuộc là cái dạng gì vậy? Toàn cơ mũi kiếm run lên một chút miễn cưỡng nói ta cái gì cũng không phải. Tóm lại ngươi không thể mang ti phượng đi. Giọng nói vừa dứt lại nghe vũ thi phượng rên gì một tiếng tỉnh lại. Hắn thấp giọng nói toàn cơ toàn cơ kinh hỉ, nhanh nhẹn tiến về phía hắn, định nhìn xem hắn thế nào rồi, lại bị phó công chủ ngăn lại. Đừng tới gần, trừ phi ngươi muốn hắn chết, toàn cơ định vùng kiếm lên lưu với phó công chủ, lại nghe liệu y hoan lạnh lùng nói, nghe lời. Toàn cơ ngươi không nên vọng động, hắn đang bị tình nhân chú phản phể. chương 43, bạo loạn ngũ. Nghe liệu ý hoan giống lên đầy kích động nàng nhớ ra tình nhân chú là cái gì, mặt nạ sao, nàng còn cười ti phượng lúc nào cũng khư khư giữ mặt nạ trên mặt. Chỉ là mặt nạ không phải đã hỏng rồi sao, tình nhân chú không phải đã giải khai rồi sao, nàng quay đầu cuộn bách như hài từ phạm lỗi, kích động thất thố, lại có chút dè giặt hỏi. Liệu ý hoan trầm mặt bắt lấy tay áo nàng kéo về phía mình, mới nói mặt nạ hỏng cùng tình nhân chú phản phệ không có quan hệ. Người cứ nhìn lại độc ác như vậy, chiếm giữ hết thầy trái tim hắn rồi chọn thật đúng thời điểm mà rớt bỏ hắn, ngoan tật thật ngoan tật hết sức. Lúc này ngươi tốt nhất đừng đến gần hắn, nếu không hắn liền cứ đau đớn như thế chết trong tay ngươi. Toàn cơ cực kỳ hoảng sợ thất thanh nói, ta thế nào lại giết hắn. Liệu ý hoan mím chặt môi không nói chuyện, hắn trong lúc gấp gáp chẳng hề nghĩ ngươi gì cứ thế mà trách cứ tiểu cô nương này, làm cho nàng bỗng chốc nhận một núi áp lực thật lớn rồi. Phó công chủ nhẹ nhàng cười nói, ngươi không phải dùng kiếm giết hắn, ngươi là dùng tâm giết hắn. Ngươi nói lung tung, toàn cơ đối hắn không hề khách khí trên mặt giống như răng một tầng xương. Phó công chủ nói ta nói lung tung lúc nào, ngươi thừa biết lưỡng tình tương duyệt là cái ý tứ gì. Ngươi thừa biết tình nhân chú chỉ có lúc suy tính thiệt hơn mới phát tác. Vậy cái kẻ khiến hắn suy tính thiệt hơn là ai? Chính là ngươi, ngươi đã không yêu hắn, sao không thống khoái rớt khoát buông tay. Dây dưa không rõ, làm hắn sầu não, đau thương, yêu hắn, không yêu hắn, thương hắn, không thương hắn. Thương người khác lại vẫn muốn hắn, tất cả là tại ngươi. Ta ta không có, toàn cơ gấp đến độ cơ hồ muốn khóc, ta thế nào lại không thích hắn, ta thích ti phượng, thật thích hắn. Ta thực rất thích ti phượng, nàng rốt cuộc bất chấp sự thận trọng trước mặt mấy đại nam nhân nói ra tiếng lòng. Phó công chủ thấp giọng nói tiểu toàn cơ thích cùng yêu là hai phạm chủ hoàn toàn khác nhau. Người thích rất nhiều người, phụ thân, mẫu thân, ca ca, muội mụi, sư huynh đệ ngươi có thể thích rất nhiều người, nhưng yêu lại không giống vậy, tình yêu chính là trên đời, trong tim ngươi chỉ dung một người duy nhất. Toàn cơ mở miệng định phản bác, lại phát giác tìm không ra ngôn ngữ nào để phản bác. Liệu ý hoan cũng từng hỏi nàng như vậy, trong lòng nàng, vũ thi phượng tới cùng là cái gì, cùng những người khác, trong tâm nàng có hay không khác biệt, khác biệt ra sao, với nàng ai quan trọng hơn. Nàng đến cùng vẫn không hiểu ý nghĩa của vấn đề này, ai với nàng cũng đều quan trọng, ai nàng cũng không muốn đánh mất. Nhưng hiện tại, nàng ẩn có chút minh bạch, ti phượng có nói qua, người giống như thế chỉ có một người, người vì nàng dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Cùng người đó bên nhau, tất cả không còn quan trọng nữa, sống chết cùng nhau chính là như vậy. Người sẽ vì rất nhiều người mà thương tâm, chật vật thậm chí sinh hận thù, đau đớn muốn chết đi theo họ. Nhưng chỉ có một người người sẽ tùy ý để ngươi bỏ hắn mà đi. Chỉ là người kia đối với hắn tính mạng của ngươi càng quan trọng hơn, mất đi ngươi toàn bộ thế giới của hắn cũng theo ngươi mà chết đi. Cuộc sống chỉ còn là sự tồn tại chật vật mà lạnh lẽo, sống không bằng chết. Như vậy, Vũ Ti Phượng trong lòng nàng đến tột cùng có phải hay không là người quan trọng đó. Nàng nghĩ đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh cũng nghĩ không ra đáp án. Nàng chưa hề chân chính mất đi hắn, trong lòng nàng luôn thường trực một cái ý nghĩ vì kỳ rằng, vô luận như thế nào hắn cũng luôn ở bên nàng. Vĩnh viễn không ly khai, chỉ cần có hắn ở bên cạnh nàng vĩnh viễn không còn cô độc. Nàng chưa từng nghĩ qua, vạn nhất hắn thực sự rời bỏ nàng. Chính mình sẽ biến thành như thế nào, chỉ vì nàng đã nhận định vũ ti phượng quyết sẽ không đi. Nàng cứ vậy mà ỷ lại vào hắn không kiêng nề gì. Phụ thân và mẫu thân rời đi, nàng sẽ thật bi thương, chật vật. Linh lung, mẫn ngôn đi, nàng sẽ thống khổ, lạc lõng biết bao. Chính là cũng không sao, bởi nàng còn có ti phượng, hắn chính là người được nàng cất giấu thật sâu, ở một nơi không cho ai biết, không cho, không có khả năng ly khai nàng. Nàng đem ý nghĩ này chôn thật sâu, giấu được người khác, giấu được tất thảy đến cả chính mình cũng không hay phát hiện. Nàng vì hắn lên núi đao xuống biển lửa. Không sợ chết chạy đến ly chạy cung tìm hắn, tất thảy những việc nàng làm có mấy phần là bởi vì yêu hắn, nàng chẳng hề biết rõ. Hắn đối với nàng như vậy thân mật, ấm áp, hôn hôn nàng, nàng tại thời điểm đó có mấy phần thật tâm, mấy phần yêu hắn, nàng cũng không biết rõ. Nàng ích kỷ như vậy, muốn mọi người đều ở bên nàng, không muốn chính mình lại một mình như xưa, nàng kỳ thực cực kỳ sợ cô độc. Ngày trước khi bị phạt ở Minh Hà Độc, nàng đã được nếm trải cái cảm giác tăm tối, cô đơn như cả thế giới to lớn này chỉ còn đơn độc một mình nàng nhỏ bé. Cô quạnh loại cảm giác này, nàng trăm nghìn lần không muốn lại một lần nữa trải nghiệm. Ti Phương, Ti Phượng, Ti Phượng ôn nhu của hắn, ấm áp của hắn, như sợi rơm duy nhất chia ra kéo lấy nàng ra khỏi thế giới cô độc nhỏ bé chỉ riêng mình nàng ấy, cho nàng cuộc đời đẹp đẽ này, ngoài Linh Lung, ngoài cha nương nàng có thêm bằng hữu, có Hồng Cô Cô, có các sư huynh muội khác, nàng có chết cũng không muốn buông tay. Là yêu sao, tâm tình kia chính là yêu sao. Toàn cơ sắc mặt tái nhật giật mình đứng lặng một chỗ tâm thần một mảnh rối loạn. Phó công chủ ôn nhu nói kỳ thật ngươi chẳng hề yêu hắn, thì đừng đầy đọa hắn nữa. Sớm buông tay, đối với cả hắn và ngươi đều là chuyện tốt. Ta ta toàn cơ thì thảo nói, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất nước mắt chậm rãi chảy xuống. Vũ Ti phượng bỗng cất tiếng, thanh âm hắn yếu ớt gọi tên nàng, toàn cơ là nàng sao. Toàn cơ đau lòng khóc thành tiếng che mặt khẽ gật đầu nức nở nói là ta ti phượng ngươi không sao chứ. Vũ ti phượng dựa vào trong lòng đại công chủ cả người nửa điểm khí lực cũng không có. Sắc mặt hắn tái nhợt bình tĩnh nhìn về nơi xa xa thật lâu sau mới nói nhỏ thực xin lỗi đã không thể nói thật với nàng. Nhất định dọa nàng hoảng sợ rồi. Toàn cơ thấp giọng nói không có ta chỉ là có chút giật mình ti phượng ta không phải cố ý buông tay người ta không muốn không muốn ngươi giận ta. Vũ Thi Phượng chậm rãi lắc đầu ta không giận nàng phụ thân nàng và mọi người có bị thương không? Không có, bọn hắn rất tốt ti Phượng, ngươi trở về đi. Tình nhân chú kia ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi cười bỏ, ngươi không? Vũ Ti Phượng trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, phù ngọc đào loạn thành như thế, nàng chạy ra như thế nào? vạn nhất trên đảo xảy ra việc bất chắc làm thế nào kịp thời xử lý? Toàn cơ vội la lên ta tới tìm ngươi ngươi không được làng sang chuyện khác. ti Phượng! Dù ngươi ơi là yêu cũng không quan trọng, ta một chút cũng không để ý. Cùng ta trở về, nếu phụ thân bọn họ muốn so đo chuyện này, ta và ngươi liền cùng nhau rời đi. Thế giới này to lớn như thế, chúng ta có thể đi bất kỳ nơi nào. Ta thực một chút cũng không để ý. Vũ Thi Phượng quay đầu lại nhìn nàng, cái nhìn kia, nhạt như huyền thủy, toàn cơ không khỏi lùi cước bộ. Hắn thấp giọng nói, ly khai, rồi sao? Vĩnh viễn cùng mọi người sống bên nhau. Vĩnh viễn vui vẻ cùng nhau trải qua tất thảy Như vậy nàng sẽ không cô đơn nữa đúng không Toàn cơ phản phất như bị một đảo xét đánh chúng Sắc mặt nhất thời trắng bạch run giọng nói Ngươi ngươi vì cái gì lại nói như vậy Vũ ti phượng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh lại cuộc đối thoại của phó công chủ Và toàn cơ hắn nghe rất rõ ràng Chính là nghe được rõ ràng nên hắn đã sớm dự liệu tới Toàn cơ nàng nhất định không nói yêu hắn Đạp án hắn đã sớm minh bạch chỉ là không dám đối mặt mà thôi. Hắn hiểu rõ toàn cơ, nàng chẳng hiểu thế nào là tình yêu, nàng như một hài tử nhỏ luôn sợ cô đơn, luôn muốn mọi người ở bên nàng, không xa rời có như thế nàng mới có thể an tâm. Hắn đã lừa nàng, cũng lừa chính mình, bây giờ hắn rốt cuộc không lừa nổi nữa. Toàn cơ ta muốn đi, hắn đạm đạm nói, ta mệt mỏi, không thể tiếp tục bồi nàng chơi trò chơi của mấy tiểu hài tử nữa. Về sau chỉ còn lại mình nàng? Hãy hảo hảo chiếu cô chính mình, đừng vì ta mà lo lắng, hiểu không? Toàn cơ cả người đều phát run, đầu gối sắp nguyễn xuống, chống đỡ khối thân thể đang không ngừng mất đi sinh lực. Nàng thanh âm rét lạnh nói, ngươi lừa ta, ngươi từng nói chúng ta vĩnh viễn cùng nhau một chỗ, ngươi lừa ta, vũ thi phượng nói khẽ là ta lừa nàng, ta chống đỡ không nổi nữa. Toàn cơ, nàng nên lớn lên một chút đi. Toàn cơ ngơ ngẩn nhìn hắn, bỗng nhiên mờ mịt cất tiếng cười, lầm bẩm nói, ngươi lừa ta ti phượng, ngươi sẽ không đi. Vũ ti phượng lắc đầu, không ta phải đi. Ngươi bị chuyện, ngươi rõ ràng đã nói ngươi đã từng nói hắn nói trong mắt hắn chỉ có nàng, duy nhất ri có nàng, hắn cũng từng nói, dù nàng có hối hận, hắn cũng không đi. Chẳng lẽ tất cả là bị chuyện sao? Vũ ti phượng trầm giọng nói ta đã từng nói với nàng rất nhiều chính là hiện tại ta không làm được. Toàn cơ ta yêu nàng, về sau cũng vẫn yêu nàng. Nhưng ta không nghĩ sẽ cùng nàng bên nhau. Đại công chủ mừng rỡ như điên, run giọng nói, hào hài tử Hào hài tử nói rất hay, cùng sư phụ về ly Trạch cung đi. Qua một thời gian, người hãy đem tất thầy mọi chuyện đều quên hết. Vũ ti phượng mệt mỏi thở ra một hơi, thấp giọng nói, sư phụ đệ tử đã mang đến cho người rất nhiều phiền toái. Đại công chủ nhịn không được lệ nóng sớm đã bao quanh trong mắt. Không phiền toái chỉ cần ngươi trở về trong lòng ta thật sự cực kỳ vui mừng. Hoắn xoay người liền đi, đầu cũng không quay lại dù chỉ một chút. Phó công chủ nhìn toàn cơ hội cũng chậm rãi rời đi. Toàn cơ bỗng nhiên kêu lên ti phượng van cầu ngươi, đừng đi, đừng đừng ly khai ta. Hắn tựa hồ không nghe thấy, hắn không quay lại nhìn nàng. Đại công chủ vọt người bay lên, rất nhanh liền biến thành một cái chấm đen nhỏ, rồi biến mất trên không chung. Phó công chủ đứng trong không chung, cúi đầu nhìn toàn cơ có chút thương hại, nửa buổi, mới thấp giọng nói các ngươi còn trẻ tuổi về sau, chờ ngươi hiểu rõ không biết chừng có thể. Hắn bỗng nhiên lắc lắc đầu than nhẹ nhất một tiếng, bay xa. Toàn cơ mắt ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời đã sớm không còn lưu lại cái hình bóng kia, lào đảo đuổi theo mấy bước đáy lòng vắng vẻ trống không, tựa như đánh mất một cái gì tựa như cái gì đó trong lòng vừa bị bị triệt để vét sạch. Người lừa người ngươi người này cái bị chuyện bại hoại nàng thì thảo nói, từng chuỗi từng chuỗi nước mắt mặn chát thi nhau trượt dài trên khuôn mặt bạch ngọc thanh tú đã sớm tái nhật thuận đà trả xuống cần cổ tinh tế. Ánh mắt nàng rũ xuống, bất lực đau đớn, nàng chậm rãi đứng dậy đi như mất hồn. Phía sau liệu ý hoan thật sự bất nhẫn, đi lên hù nàng một phen ôn nhu nói tiểu toàn cơ, ngươi không nên quá suy nghĩ. Ai thế nào lại thành cái dạng này, đừng để mọi người lo lắng. Toàn cơ thất hồn lạc phách quay đầu, ngơ ngẩn nhìn hắn, thấp giọng nói, liễu đại ca, hắn lừa ta hắn đi. Liệu ý hoàn ôn nhu nói, hắn chỉ là nhất thời luần quần trong lòng, rất nhanh sẽ trở về. Toàn cơ nói khẽ không, ta biết rõ hắn chịu không nổi ta, hắn tuyệt đối sẽ không trở lại. Liệu ý hoàn thấy bộ dạng này của nàng, trong lòng có chút sợ hãi, vỗ vỗ vai nàng, hòa nhã nói, nếu không liễu đại ca bồi ngươi đi tìm hắn về, được không? Toàn cơ lắc lắc đầu, nói nhỏ, lần này hắn đã quyết định ta có đến tìm hắn, hắn cũng sẽ không trở về cùng ta hắn đã quyết định vứt bỏ ta. Nói đến hai chữ vứt bỏ này, nàng ngực bỗng nhiên kịch liệt đau xót trước mắt bỗng biến thành một màu đen đặc quánh, rốt cuộc duy trì không được ngã quỷ về phía trước. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc chuyện.com, chương 44, Bạo Loạn Lục. Mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, toàn cơ thấy như mình đã ngủ vùi rất lâu, những hồi ức của quá khứ, của hiện tại đan xen trong giấc mộng của nàng chiên miền, chạy dài trong óc lấp đầy tâm trí. Trước mắt phủ một tầng xương lờ mờ, bao kỷ niệm, bao ký ức lắng động thành một dòng nước mắt theo khóe mi từ từ lăn xuống gỏ má xanh trắng, thanh thú của nàng mà chảy xuống. Nhớ tới thời điểm nàng ra tay bắt trụ tiểu ngân hoa chút nữa thì bóp chết nó, kết quả làm ti phượng nổi trận lôi đình kêu nàng là nữ nhân độc ác. Bọn nàng lúc đó động độ nhau liền thấy chán ghét chính là hiện tại nghĩ lại, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một nữ hài tử nhất định vừa sợ hãi, vừa căng thẳng, lại lạ lẫm trách không khỏi hành sự thất thố. Hắn chưa hẳn là chán ghét nàng, chỉ là tiểu thiếu niên dùng lời lẽ khó nghe để che giấu sự lúng túng của bản thân. Rồi thì lúc bọn hắn cùng nhau đến lộc đài sơn giải cứu đình nô, khi cùng nhau ác trình ô đồng. Hắn vẫn bên nàng, cùng nhau một chỗ, không xa rời, chỉ cần quay đầu liền có thể nhìn thấy thiếu niên với thân ảnh nhỏ gầy, đôi mắt đen huyền nhìn nàng hơi mỉm cười ấy. Ước chừng bởi vì hắn quá ôn nhu quá dễ dàng chạm đến, cái gì quá dễ dàng có được thì con người ta thường không biết quý trọng không hiểu được cái chân quý của nó. Thực ra, 4 năm ở Tiểu Dương phong cùng Hồng Cô Cô. Nàng cũng không mấy khi nhớ đến hắn, may ra thỉnh thoảng sau khi tu luyện cực kỳ mệt mỏi tựa đầu vào thành giường nghỉ ngơi, nàng thi thoảng thoáng nghĩ đến cậu thiếu niên luôn mang theo bên mình một chú tiểu ngân xà, trong lòng lại dậy nên chút tư vị không nói nên lời, có điểm sợ hãi, có điểm trốn tránh bởi vì hắn đối với nàng thật tốt mà nàng lại quên viết thư cho hắn, cơ hồ đã đem hắn vất lại sau ót. Bởi vì không thể đáp lại cho hắn ngang bằng những gì hắn cấp cho mình, nên trong lòng nàng quyết định thà rằng giữ khoảng cách một chút thế nhưng rồi nàng lại vô tâm quên luôn hắn. Chính là sau khi gặp lại nàng mới biết trước khi mình chỉ tùy hứng cùng hắn tranh cãi, gây gỗ vậy mà với hắn lại là khổ cực vạn phần. Bấy thế mà hắn trước giờ không nói. Hắn đối với nàng không phải tốt mà là quá tốt quá bao che cho nàng, có đôi khi nàng cũng lờ mờ cảm thấy sự bất bình thường đó. Lại phản phất sợ hãi trước thứ tình cảm mãnh liệt mà không bình thường ấy, cái tinh tế ẩn trong đôi mắt dịu dàng, trong cử chỉ ôn nhu của hắn, đôi khi nàng nghĩ thà cùng chung mẫn ngôn nhẹ nhàng nhàm chán cãi nhau còn tốt hơn cùng hắn ở chung một chỗ. Nhưng mà nàng vẫn rất thích hắn tựa như tình cảm của nàng dành cho linh lung, chung mẫn ngôn, phụ thân, mẫu thân. Trong lòng nàng tất cả họ đều giống nhau, đều đem lại cho nàng một cảm giác thích. Ai nàng cũng muốn luôn bên mình, không xa rời. Chính là vũ ti phượng, hắn không muốn đứng trong cái vòng nhỏ tên là thích giống như thích linh lung, trung mẫn ngôn, phụ thân, mẫu thân, thích tất cả mọi người đều giống nhau kia của nàng. Hắn muốn là cái duy nhất trong lòng nàng, thời gian càng dài thì sự mâu thuẫn đó lại càng lớn. Bây giờ nàng rốt cuộc cũng hiểu hai cái này có gì bất đồng. Nàng rất rõ ti phượng quan trọng điều gì, muốn gì. Chỉ có một thứ duy nhất không minh bạch chính là trái tim nàng. Nàng có hay không yêu hắn? Có thể đối versus hắn như cách hắn đối xử với nàng cả thế gian rộng lớn này, đem hắn biến thành duy nhất xem hắn như thế giới của nàng. Hắn nói yêu một người là sống chết cùng nhau, vì người đó chết cũng không do dự, rốt cuộc đó là thứ cảm giác như thế nào. Cùng nhiệt yêu nhau, cho nhau ôm ấp ấm áp, đó là thứ hạnh phúc ra sao. Mới trước đây nàng thích kẹo hình nhân làm bằng đường, cho rằng đó là thứ tốt nhất trên đời, trên thế gian nàng thích nó hơn hết thầy, chỉ có điều sau khi lớn lên bỗng nhiên cảm giác đó không còn. Nàng cũng từng rất thích chung mẫn môn, cảm thấy hắn là một nam từ tốt nhất trên đời, chính là ti phượng nói còn có người tốt hơn. Người ấy là ai? Nàng lúc ấy hồ đồ nhìn hắn, thiếu niên thanh thù ấy không nói chuyện, chỉ là trên mặt chậm rãi dâng lên một tầng mây hồng lực. Hiện tại nàng minh bạch người tốt hơn ấy chính là hắn. Trước kia thích kẹo đường như vậy nhưng một thời gian dài sau đó nàng lại không còn thích thú nó nữa, vậy có phải hay không lại một thời gian dài trôi qua nàng sẽ không còn thích đi phượng nàng cần thời gian để kiểm chứng tâm của chính mình đến tột cùng cái nàng thích chân chính là gì. Nàng muốn kiểm chứng điều đó, xem rốt cuộc bản thân mình muốn thế nào. Con người trên thế gian này vĩnh viễn vì hai chữ ái tình mà buồn khổ. Đường dẫn đến thứ quả ngọt của tình yêu mang tên hạnh phúc lại giống như một cái mê cũng khổng lồ vươn ra ngàn, vạn hướng quang co mà người vĩnh viễn không biết hướng mình đi là chính xác hay sai lầm. Nhưng phải đi tất cả đều như vậy đi tới, nàng cũng phải lấy dũng khí đi tới đến đó tiến tới đáp trả thử thách của mê cung đó. Toàn cơ chậm rãi động động mí mắt, mở mắt ra một gương mặt lớn vắt ngang ngay trước mắt, nàng không nghĩ ngợi gì, theo ý thức vỗ một bàn tay lên, đang xà đau kêu một tiếng thanh âm, nhảy dựng lên, mắng, thúi tiểu nương vừa tỉnh dậy liền đánh người. Thực không biết phân biệt, toàn cơ mù mờ ngỡ ngàng đứng dậy, nhận thấy đây là phòng khách của Phù Ngọc Đảo mấy người lặng lẽ vây quanh yên lặng nhìn nàng, như muốn nói gì lại thôi. Đưa mắt thấy một mỹ nhân mềm mại, đáng yêu ngồi bên giường. Khóc mắt hồng hồng đang im lặng nhìn mình, nàng khẽ kêu lên một tiếng tử hồ. Tử hồ gật nhẹ đầu như không kìm được nữa hoa hoa thất thanh khóc, nũng nịu nói, ngươi không sao chứ. Làm ta lo lắng chết mất, tên tiểu tặc không lương tâm đó, ngươi đừng nghĩ đến nữa. Nam nhân đều là một lũ chẳng có gì tốt đẹp cả. Liệu ý hoan ở phía sau bất bình kêu lên đòi công đạo uy uy. Tiểu hồ ly ngươi nói lời này là quá bất công đi. Cái gì mà nam nhân đều là L lũ chẳng có gì tốt đẹp. Tử hồ cả giận nói, ngươi là người tốt sao? Ngươi chính là tên xấu xa nhất. Lão nương nói chuyện ngươi trõ miệng vào làm gì? Liệu ý hoan lầm bầm một câu, cái gì mà tuyệt sắc mỹ nữ? Cái gì mà nam nhân tốt không đấu với nữ nhân? Đình nô thở dài thời điểm này, các ngươi còn cãi nhau cái gì? Toàn cơ thân thể người đã tốt hơn chưa? Muốn uống một chút nước hay không? Toàn cơ có chút mệt mỏi chống đầu, khẽ gật đầu, đình nô rất nhanh rót cho nàng một chén nước trà ấm áp đưa tới trong tay nàng ôn nhu nói, ngươi không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Ta thấy ti phượng không phải hài từ tuyệt tình như vậy, càng sẽ không bởi vì hiểu lầm giận dỗi mà rời đi, rất nhanh hắn sẽ quay lại thôi. Nàng chậm rãi lắc đầu thanh âm khàn khàn nói, ta biết rõ hắn sẽ không trở về nữa. Các ngươi không cần khuyên ta, ta không sao, ti phượng có thể làm điều hắn thích ta càng phải vì hắn mà cao hứng. Một lúc lâu mọi người vẫn ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều cho rằng nàng tỉnh lại sẽ khóc một trận kinh thiên động địa đòi sống đòi chết, ai ngờ đâu nàng cư nhiên lại bình tĩnh như vậy. Tử hồ do dự đưa tay sờ lên trên chán nàng một hồi, thấp giọng nói, không sinh bệnh a toàn cơ, ngươi thực không sao. Toàn cơ một hơi đem nước trà uống xong, quyệt quyệt miệng mấy cách quay đầu lướt một vòng, hỏi người trước mặt tử hồ ngươi có thể đi ra. Không ai tìm ngươi gây phiền toái chứ. Tử hồ gật đầu nói, ta không có việc gì. Là tỷ tỷ cùng sư huynh của người đem ta phóng xuất thực muốn cảm ơn bọn hắn, khiến bọn họ mất rất lâu cậy mở cửa lao. Trước mắt phù ngọc Đảo mỗi người đều rất bận rộn còn phải vội vàng chăm sóc người bị thương, không ai chú ý quản đến hành tung của ta. Mọi người có ai bị thương không? Ta lúc ấy không ở đây, nên không biết sau đó không phát sinh biến cố gì chứ. Tử hồ lắc đầu, đều rất hảo, không phát sinh bất kỳ điều gì. Chỉ có người A, bị nam nhân khốn khiếp kia đuổi trở về, sắc mặt như người chết, muốn dọa chết chúng ta rồi. Toàn cơ tươi cười cay đắng, ngừng một hồi, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp ngạc nhiên nói, linh lung đâu. Phụ thân nữa bọn họ đâu? Một phòng bốn người bỗng chốc rơi vào im lặng, sau đó đình nô mới thở dài một hơi, nói toàn cơ ngươi chớ nên vọng động ta sẽ nói cho ngươi nghe. Sau khi ngươi đuổi theo đám ti phượng, hồng loan bỗng nhiên bay lên phù ngọc Đảo Trên thân nó buộc một tấm vải bố, viết bằng máu, nói rằng thiếu dương phái gặp chuyện, phụ thân ngươi cùng mọi người không một chút trì hoãn, lập tức rời đi. Ta cùng tử hồ lo lắng cho ngươi, mặt khác có đi cũng không giúp đỡ được gì, cho nên ở lại chờ ngươi. Toàn cơ chấn động, lập tức từ trên giường nhảy xuống, hài cũng không kịp đeo, cầm theo băng ngọc liền nhanh chóng rời đi. Tử hồ vội vàng ôm lấy nàng, vội la lên, ngươi đừng gấp A. Bọn hắn đi cũng đã đi được một lúc rồi, nhất thời không cần vội vã như vậy. Người trước sỏ giày chỉnh trang một chút ăn một chút gì đi. Sắc mặt người thật sự quá khó xem. Toàn cơ không dên một tiếng, quay đầu sỏ hài, đem mái tóc tán loạn cột lại ngay ngắn, lập tức đẩy cửa ra đi. Liệu ý hoàn bọn hắn chỉ biết đuổi theo ai biết cửa vừa mở, Đông Phương Thanh Kỳ cùng dung cốc chủ đã đứng ở ngưỡng cửa, mấy người mắt to chừng mắt nhỏ, ngạc nhiên đến nửa ngày, Đông Phương Thanh Kỳ mới nói tiểu toàn cơ vội vội vàng vàng làm gì mà đến tóc tai tán loạn cũng không để ý thấy. Sự việc của thiếu dương phái, nhất thời cũng không gấp được ngươi phải tỉnh táo một chút. Toàn cơ vội la lên, không, đồng phương thúc thúc con muốn trở về, con còn đợi không được. Đồng phương thanh kỳ nhẹ nhàng đem nàng đẩy vào nhà ôn hòa lại nghiêm túc nói con không cần gấp. Trước đêm chính mình chỉnh trang lại cho tốt ta và dung cốc trù cùng con đi. Nhìn lại con xem đầu bù tóc rối thành thế này còn muốn đi đâu. Toàn cơ thật sự không có lời nào để phản biện, đành cùng từ hồ đi ra ngoài múc nước rửa mặt trải đầu một chút lúc trở về lại gặp đúng thời điểm dung cốc chủ đang nói chuyện, hắn nói, lúc trước cảm thấy danh tự kia thập phân quen thuộc bây giờ mới nghĩ đến, điểm tình cốc từng có một nữ đệ tử cũng tên đó. Nói đến nàng cũng là một hài tử kỳ lạ, nàng đầy cửa đang định rộng bước đi vào, lại nghe hắn nói ta đang nghĩ đến, hài tử kia cùng người đó hẳn là người quen cũ, bằng không sao lại đặc biệt dùng tên của nàng tham gia đại hội. Điểm tình có có một đệ tử như vậy thật làm liệt đổ sư ra trên cao không khỏi xấu hổ. Đồng Phương Thanh Kỳ nói, chả lẽ nữ đệ thử kia đã làm chuyện gì thương thiên hại lý hay sao? Dùng cốc chủ lắc đầu thở dài, đều là chuyện cũ năm xưa, nữ đệ thử kia sớm đã chết đi. Ta bất quá đột nhiên nghĩ đến danh thử kia nên có chút cảm khái thôi. Toàn cơ trong đầu Linh Quang chợt động, vội vàng hỏi, dùng cốc chủ, ngươi nói người nữ đệ tử đó tên là Hạo Phượng. Dùng cốc chủ gật đầu nói. Không sai nàng họ vu hoặc là họ dư ta cũng không nhớ rõ. Toàn cơ lầm bẩm nói, chính là đại hội lần này, ra thi đấu người tên Hạo phượng đó không phải đệ tử Ly Chạch Cung, là đại công chủ Ly Chạch Cung nha, chẳng lẽ là hắn và người nữ đệ tử đó. Họ vu vu, dư ti phượng họ vũ, phó công chủ nói, cha ruột của hắn còn chưa nói gì, cái loại giữa đường nhảy ra tên tự xưng nửa cha như ngươi chẳng lẽ, chẳng lẽ đại công chủ là cha của ti phượng. Chẳng lẽ mẫu thân Ti phượng là người nữ đệ tử kia. Tiểu toàn cơ chuẩn bị xong xuôi chưa, đang nói thầm cái gì đó, không định về thiếu dương. Đồng phương thanh kỳ thanh âm lôi nàng hoàn hồn, nàng vội vàng nói không. Chúng ta liền xuất phát, ti nàng theo thói quen muốn kêu ti phượng, bỗng nhiên nghĩ đến hắn đã không còn ở chỗ này, nhất thời cảm thấy một trận ảm đạm, nàng chỉ cắn môi âm thầm chua sót trong lòng. chương 45, bạo loạn thất, hồng loan bay đến đúng lục mọi sự vừa tạm thời ổn định. Nó lao nhanh vun vút chỉ lưu lại nơi chân trời Việt Hồng Quang lại khiến nhóm đệ tử Phù Ngọc Đào còn chưa bình ổn tâm tình tưởng là địch nhân tiếp tục đột kích kinh hồn tháng đảm, hô to gọi nhỏ không ngừng. Nhưng chưa ho xong đã thấy Hồng Quang kia lao thẳng về phía chữ lỗi, thoáng chốc đã ngừng lại, đậu trên cánh tay hắn, ngửa đập kêu một tiếng dài. Trừ lỗi thấy cánh nó vỗ sát đầu thầm kêu không ổn, bộ dạng thập phần nôn nóng, vội vàng rút mảnh vải ở trong ống trúc nhỏ bên chân nó ra, lại mờ mờ thấy thê tử hà đan bình y phục bị xé nát, khuôn mắt lốm đốm vết máu, càng khiến người ta ghê rợn hơn là mấy chữ vết bằng máu, thiếu dương có biến, nhanh chóng trở về. Thiếu dương gặp nạn chẳng lẽ ô đồng còn chia ra một nhóm khác đi tập kích thiếu dương phái. Tay trừ lỗi run lên, mảnh vải rớt trên mặt đất rồi liền vội vàng cùng Đông Phương Thanh Kỳ nói mấy câu liền dẫn theo đệ thử Thiếu Dương phái rời đi. Đông Phương Thanh Kỳ tỏ ý muốn đi cùng hắn, nhưng hiện tại trên đảo đang hỗn loạn, nếu hắn đi thì càng như rắn mất đầu cộng thêm dung cốc chù còn chưa tỉnh lại và trừ lỗi liên từ chối đành một thân phong trần mệt mỏi trở về đảo. Qua thời gian một chén trà nhỏ, mọi người đã về đến Thiếu Dương phía, lại thấy đại môn không một bóng người, bậc thang bạch sắc mơ hồ có vết máu. Sở ảnh hồng bộ dạng nôn nóng liền lớn giọng gọi mấy tiếng nhưng vẫn không có tiếng trả lời thù Dương Phong có bầy ngọn núi, nhưng mọi người lại không biết yêu ma tập kích ở nơi nào, chỉ biết đi lên Thiểu Dương Phong trước xem xét tình hình. Ai biết được khi bước ra khỏi tiểu Dương Phong vẫn là phong cảnh xanh biết hiểu tình, đỉnh ngọc bích đầy, vậy mà khi trở về đã là khung cảnh nhuống màu đỏ tươi thê thảm này, sắc người ngồn ngang, máu tươi đầy đất đều là của đệ thử Thiếu Dương Phái. Chữ lỗi cảm thấy như lục phủ mũ tạng của mình đều vỡ ra. Máu chảy đầm đìa, lão đảo bước vào, mờ mịt nhìn xung quanh, trừ thi thể ra, không có lấy một người. Sở ảnh hồng kêu lên mấy tiếng, thanh âm run dày vang vọng không ngừng trong không gian tiêu điều. Chợt nghe thấy không xa có tiếng người hơi rên gì. Mọi người vội vàng bước tới thấy hòa dương nâng một đệ tử toàn thân là máu dậy Lại thấy làn môi tái nhợt không chút huyết sắc liên tục mấp máy muốn nói gì đó. Chữ lỗi ngay lập tức điểm mấy huyệt trên người hắn, trần giọng nói, phát sinh chuyện gì. Đệ tử suy yếu nói trưởng môn là hỏa yêu ma bọn chúng phong phóng xuất hỏa yêu điểu lộc dương sư thúc cùng phong dương sư bá đều đã đã từ nạn hoàn dương sư thúc mang mang một đoàn người thoát ra. Nói tới đây, hơi thờ càng mỏng manh, bỗng nhiên hai mắt trắng dã ngã vào cánh tay đang đỡ mình của hỏa dương, vô luận trừ lỗi điểm huyệt thế nào, đều không tỉnh lại. Linh lung và chung mẫn môn nhìn thấy tình cảnh bi thảm này của đồng môn, lại xem khắp nơi trên thi thể cũng không nhịn được mà đỏ trong mắt. Hòa Dương thấy chữ lỗi sắc mặt xanh trắng, đôi tay run nhẹ nhẹ không khỏi thấp giọng nói trưởng môn. Chúng ta nên xuống dưới xem xét một chút, cùng nhóm của Hòa Dương hội họp mới là trọng yếu. Chữ lỗi chậm rãi gật đầu, đang muốn đứng dậy chợt nghe sợ ảnh hồng kêu lên sợ hãi một tiếng, mọi người nhìn xem. kia là cái gì mọi người nghe vậy vội vàng quay đầu, lại thấy từ phía sườn núi lué lên thanh quang, màu sắc xinh đẹp đến kỳ dị theo gió đong đưa tựa như một tầng lụa xanh mỏng bao phủ ở bên trên. Trung mẫn ngôn cảm thấy cảnh tưởng này có đi điêm của nuôi liền nhớ ngay ra mình cũng đã từng nhìn thấy ở cao thị sơn, không khỏi kinh hô, là tất phương điều. Kia chính là hỏa A, tiếng nói vừa dứt thanh hỏa lửa xanh liền nhanh chóng che kín non nửa giữa sườn núi, dần dần xu thế lan ra nhanh chóng. Giữa sườn núi hỏa hậu sơn thường là nòi tụ họp của các nhóm đệ tử cũng là nơi đặt võ trưởng, là địa phương nhiều người qua lại, như vậy nếu gặp quái hỏa kia chỉ sợ tử thương càng thảm trọng. Trung mẫn ngôn thấy mọi người muốn đi xuống xem xét tình hình cụ thể, vội la lên, không thể đi. Lửa này không phìa bình thường. Là từ hỏa, chỉ cần dính một chút vô luận là cái gì cũng sẽ ngay lập tức cháy khô mà chết. Sư phụ ta nghĩ hoàn dương sư thúc nhất định sẽ không tiếp tục lưu tại thiếu dương phong, chúng ta cần phải đến những núi khác tìm kiếm. Hòa dương gật đầu nói, mẫn ngôn nói không sai, theo ta thấy thời điểm yêu ma đột kích đại bộ phận người đều sẽ không lưu đây, cần phải là trốn đến nơi mà yêu ma không dễ dàng tìm được. Chúng ta đi trước tiểu dương phong nhìn xem, trừ lỗi hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn đầy mùi khét của vạn vật bị đốt cháy còn có mùi máu tươi. Mùi hương đáng sợ này ngược lại khiến cho hắn cảm thấy tỉnh táo, dần dần bình tĩnh lại. Nửa buổi, hắn lạnh nhạt nói, chúng ta đi, ngược kiếm đến tiểu dương phong. Trên đường nếu gặp yêu ma nào quá lợi hãi, không thể liều mạng lập tức chạy. Qua sự việc vừa rồi trên phù ngọc Đảo mọi người đều nhận thức được rằng yêu ma lần này cực kỳ lợi hại cũng hiểu rằng chỉ bằng chút sức lực của phàm nhân thì không thể chống cự được. Lần này đột kích yêu ma ly chạy cùng có chút lợi hại, lại tuyệt không nghĩ đến hiên viên phái là một trong ngũ đại phía cư nhiên lại bỏ chính theo tà trở thành một địch nhân không dễ đối phó. Công thêm chung Mẫn Môn từng đem chuyện ngày đó ở Hải Hoàn Sơn và Cao Thị Sơn gặp yêu quái nói rõ ràng, nếu đơn đã độc đấu, chúng đệ tử Thiếu Dương Phái tuyệt nhiên không phải đối thủ của bọn chúng, ngày đó chung Mẫn Môn cũng là tập hợp với mấy người có thực lực mới có thể chém được vài tên mà thoát ra. Sau tại Cao Thị Sơn lại gặp được yêu ma, lại còn là loại lợi hại bậc nhất. Bọn hắn cùng từng tại Bất chu Sơn gặp được quy mô lớn như thế này. Nếu lần này yêu ma dốc hết sức lại thêm tất phương điều kia, nói muốn san bằng thiếu dương tuyệt không phải nói bừa. Tiểu dương phong là ngọn núi thấp nhất trong thất phong, khi mọi người giặt chân lên núi, lại vẫn là khung cảnh thanh bình, chim hót hoa thơm, suối trong chảy dóc sách, không có lấy nửa điểm phong thê thảm cảnh như thiếu dương phong, nhất thời khiến mọi người phản ứng không kịp. Sở ảnh hồng lúc này đang chạy về hướng ngọc dương đường, chỉ nghe từ trong rừng cây không xa phát ra những tiếng hô, đến gần lại mới thấy trong ngọc phong đường có hai nữ đệ tử cùng hơn 10 H.I. yêu ma giao đấu kịch liệt. Hiển nhiên các nàng không phải đối thủ của yêu ma, liên tục bị bức lui về phía sau. Y phục đều đã nhuống máu nhưng trên mặt lại không bắt được một tia sợ hãi. Sở ảnh hồng nhịn không được kêu lên, đoan ngủy, đoan nhu, các ngươi lui ra phía sau. Hai nữ đệ tử chợt nghe được thanh âm của sư phụ căng thẳng trong lòng cũng hơi buông lỏng, đống thời hô lên, sư phụ. Nhưng yêu ma này thập phần hung ác, sở ảnh hồng rút kiếm sông lên, phía sau hòa dương cùng trừ lỗi hai người cũng sông lên, giao đấu cùng hơn 10 tên yêu ma. song phương giao thủ trong lòng ba người đều cả kinh quả nhiên là cùng hiên viên phái hoàn toàn bất đồng. Vô luận là lực đạo hai tốc độ đều không thua kém các nhân vật trưởng lão. Mười mấy yêu ma thấy có người mới tới thực lực lại không phải bình thường, liền đỡ lấy lấy lệ vài cái rồi nhanh chóng thối lui. Sở ảnh hồng thấy bọn hắn tuy rằng dùng miếng vải đen che kín nửa mặt nhưng con người hoặc thảm lục hoặc huyết hồng, mặt mũi cũng khác so với thường nhân, nhịn không được phi một tiếng, điềm nhiên nói yêu nghiệt. Thế nào lại chưa đánh đã chạy? Mấy tên yêu ma kia thấp giọng trò chuyện mấy câu, một trong số chúng nói, chữ lỗi cũng ở đây đi. Mọi người đều sừng sốt, chữ lỗi lạnh nhạt nói, không sai, là ta. Các ngươi còn có gì ngôn gì muốn nói. Tên kia à à cười nói, phó đường chủ có chuyện muốn chúng ta truyền lời cho ngươi ta đem thiếu dương phái từ trên xuống dưới giết hết đốt sụi nhưng phải để lại cái mạng của ngươi để ngươi sơ hảo nếm trải mùi vị sống cũng không được mà chết cũng không xong. Ngươi là trừ lỗi, thật đỡ tốn công chúng ta phải đi tìm ngươi. Còn không nhanh chóng mang theo mấy cái đuôi của ngươi lăn đi. Ngoan ngoãn đứng nhìn thiếu dương phái bị diệt môn đi. Trừ lỗi khí được sắc mặt xanh mét quát yêu ma tà đảo. Ai chết ai sống còn chưa rõ đâu. Hắn vông tay lên, bộ dạng giận dữ từ trong tay áo mười điểm trắng giống như cánh mai bắn nhanh ra, phốc phốc mấy tiếng rồi ghim vào người yêu ma, không đau không ngứa yêu ma kia nhẫn không được cười khởi nói, trừ trưởng môn phát ám khí nhẹ nhàng không có lực đạo, lại còn ở đây nói mạnh miệng. Vừa dứt lời, trượt thấy đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm lại, mọi người ngẩn đầu lên, lại không biết từ lúc nào mảng lôi vân. Mây chứa sấm xét. Khổng lồ đen đặc trong đám mây tự hồ chứa nước sơn đen, vô số địa lôi điện ẩn tựa như bạch xà liên tục được lôi vân phun ra nuốt vào thập phần đáng sợ. Yêu ma kia sắc mặt biến đổi, cúi đầu xuống tìm kiếm ám khí trừ lỗi phóng ra trên thân mình, đang muốn đem nó nhổ xuống, xung quanh đột nhiên sáng ngời, ánh sáng đâm vào mắt đau nhức vô cùng, theo sát là vạn đạo thiên lôi thô to đánh đánh xuống, tiếng nổ ầm ầm, kinh thiên động địa tựa như vạn mã bôn đằng, sấm vang chớp giật dậy trời, mỗi lần đánh xuống đều khiến mặt đất rung lắc kịch liệt. Đây mới là ngũ lôi đại pháp chân chính, đương nhiên so với ô đồng ở châm hoa đại hội năm đó hoàn toàn là một trời một vực. Chỉ cần là nơi lôi đỉnh quét qua, rừng cây chỉ còn lại một mảng trơ trụi, bụi mù dần dần tản ra, lộ ra từng phần đất bị sét đánh đến đen thui, cả một khu vực rộng lớn như thế bị sét đánh đến bảy tám, phần màu đen kỳ dị, trong không khí còn vương lại mùi khét lẹt, khu rừng thê thảm, không có lấy một chút dấu hiệu sự sống, giống như là một khu rừng chết. Sở ảnh hồng thờ một hơi dài nhẹ nhõm tuy rằng xử lý được đám yêu ma kia, nhưng trong lòng cũng không mấy vui mừng, không rõ số lượng đệ tử bị thương nhiều hay ít thương thế ra sao, tình trạng hiện tại thế nào, Lộc Dương và Phong Dương đều đã quyết chiến cùng yêu quái bỏ mạng, lại còn có nhiều yêu quái lợi hại mai phục chung quy vẫn là rất lo lắng. Nành nâng hai nữ đệ tử đã thụ thương dậy, xem xét một chút miệng vết thương, may mà không phải là vết thương chí mạng. Đoan Ngụy vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, sư phụ, chúng con đến chậm. Ngọc Dương đường trên dưới biết bao thương muội đều chết trong tay yêu ma. Sở ảnh hồng tâm trung rối loạn, chỉ đành nhẹ giọng an ủi, không sao rồi, các con hãy ở đây nghỉ ngơi một chút. Ta cùng trưởng môn trước đi tìm Hoàn Dương Sư Thúc, huyết hải thâm cầu này, thiếu sương phái nhất định phải đòi lại bằng được. Đoàn nhu tâm trạng đã ổn định hơn, trầm giọng nói, Hoàn Dương Sư Thúc. Lũ ấy yêu ma đột nhiên công kích sông lên thiếu dương phong. Các trưởng lão và trưởng môn phu nhân đều đang ở đó bàn bạc xẹm có nên đến phù ngọc đảo quan chiến xem thi đấu châm hoa đại hội hay không nên chờ tay không kịp. Lộc Dương Sư Thúc Tiên Phong lên trước ngay lập tức bị quái điều của yêu ma phun quái hỏa lìa chết cháy. Phong Dương Sư bá thấy quái hỏa vô cùng lợi hại, liến tiến lên phía trước che chở cho phu nhân và các đệ thử trẻ tuổi rút lui an toàn nhưng lại bị dính chút quái hỏa ai ngờ quái hỏa kia chỉ dính một chút mà lan ra rất nhanh. Phong Dương Sư bá cũng Hoàn Dương Sư thúc thấy tình thế bất lợi, liền phái người thông báo cho Lục Phong, đại bộ phận đệ tử đều trốn ở Minh Hà Động trên Thái Dương Phong, bọn Hoàn Dương Sư thúc cùng trưởng môn phu nhân ly khai ám đạo chắc hiện tại đã đến Minh Hà Động với mọi người con, con cùng đoan ngụy lo lắng ở Ngọc Dương đường có nhóm muội muội khác chưa kịp chạy trốn, liền trở về kiểm tra kết quả. Nói tới đây, nàng lại nhịn không được ô ô khóc thành tiếng. Sở ảnh hồng thở dài, xoa đầu nàng, nói, hào hài tử không được khóc. Các con cũng mau theo ám đảo ở Ngọc Dương đường ly khai đi, nơi này nguy hiểm không nên để quá nhiều người lưu lại. Mọi người nghe được đại bộ phận đã trốn đến Minh Hà Động tâm tình lo lắng ít nhiều cũng được ăn ủi vài phần. Hai nữ đệ tử kia sống chết không chịu ly khai kiên quyết muốn ở lại cùng bọn họ hành động, sợ ảnh hồng vô pháp không có phương pháp, không biết nên làm thế nào, đành phải đáp ứng. Na lưỡng người nữ đệ tử sống chết không chịu từ ám đạo ly khai kiên quyết muốn lưu chứ cùng bọn họ cùng nhau hành động, sợ ảnh hồng vô pháp chỉ phải đáp ứng. Đang muốn rời đi chợt thấy mấy yêu ma đang ngã trên mặt đất kia động đầy, không giống như đã chết cử lỗi không khỏi kinh hãi. Một chiêu mũ lôi đại pháp đã khiến hắn hao tổn 10 phần tiên lực. Nếu như không còn biện pháp nào giết chết bọn chúng thì chỉ đành liều mạng đấu tay không với bọn chúng. Sở ảnh hồng đang muốn thừa dịp cúng chưa đứng lên một kích kết liễu bọn chúng, lại bị hòa dương chặn lại, nhỏ giọng nói, đừng lại gần, dung tiên pháp đối phó. chương 46, Bạo loạn bát. Minh Hà Động trên đỉnh Thái Dương phong sâu đến khôn cùng, đến cả trừ lỗi cũng không thể biết hết kết cấu, địa thế của nó. Tuy nhiên tại thời điểm hiên viên phái tấn công, Minh Hà Động quả nhiên là nơi ẩn náu vô cùng lý tưởng. Hiện tại trong động đầy áp người cơ hồ đại bộ phận để từ Thiếu Dương đều quần tụ ở đây ủi vào kỳ ngụy địa hình xảo rượu nơi đây mới có thể tránh được một cái kiếp nạn. Hoàn Dương nhanh chóng an bài toàn bộ chúng đệ tử nhập động ổn thỏa sau đó nhanh chóng kiểm kê nhân số, may mắn là số lượng người tử thương không quá thảm trọng ước chừng là bởi nhóm người trưởng môn trước khi rời đi đã phân phó không ít đệ tử Tu Vi Cao và mấy đồ tôn xuất sắc ở lại cho nên tại thời điểm yêu ma đánh úp lên thiếu dương, bọn hắn phản ứng kịp thời nên không khó khăn bảo toàn lực lượng lui vào Minh Hà Động. Không đến thời điểm quyết tử, phải chọn lựa giữa sống chết quyết không hành động kinh suất, dễ dàng cùng định nhân liều mạng đây chính là luật bất thành văn của thiếu dương phái. Vô luận ra sao, bảo toàn cho các đệ tử trẻ tuổi mới là điều trọng yếu nhất, người còn vật còn, người mất vật mất, chỉ cần đệ tử thiếu dương còn sống sót, thiếu dương ắt có tương lai. Lúc này Minh Hà động đèn đốt sang trưng một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng hít thở lưu truyền trong bầu không khí nặng nề hết đợt này đến đợt khác. Một hồi trôi qua tiếng thuyền rẽ nước truyền vào ngày một gần kèm theo giọng nói vang khắp thành động, chúng đệ tử cảnh giác lặng lẽ đặt tay lên cán kiếm trong tư thế sẵn sàng âm thanh nói chuyện theo khoảng cách ngày một gần của con thuyền cũng rõ hơn. Là tiếng của một đệ tử trong phái, Hoàn Dương Sư Thúc. Hoàn Dương Sư Thúc, lũ yêu ma kia mang theo tất phương điều đến, chúng đang thiêu cửa sát Mọi người nghe đến đây đều không hẹn mà dâng lên một trận kinh hãi, miệng minh hà động được chấn thủ bằng một cánh cửa làm bằng huyền thiết, vô luận binh khí lợi hại ra sao gặp nó đều vô pháp hóa giải, lặng lẽ cúi đầu rút lui, xưa nay cánh cửa đó chưa một lần thất thủ bọn yêu ma này cũng không ngoại lệ, đã ngao ngán nửa ngày trời bên ngoài cửa động thế nhưng chúng cương nhiên lại nghĩ đến việc mang tất phương điều đến nung chảy cánh cửa huyền thiết bất bại kia, lửa của tất phương nghĩ đến thôi cũng thấy có bao nhiêu phiền phức sắp xảy ra. Trường hợp xấu nhất cánh cửa bị công phá, bọn hắn chỉ có con đường chết. Hà Đan Bình vừa mới cùng yêu ma đấu một trận sống chết, đầu tóc dối bù thật là chật vật nghe đến tin tức mới truyền đến này, mặt càng xanh xám, hai chân mềm nhũn vô lực ngồi xuống giường đá bên cạnh nửa ngày cũng không nói ra lời. Thân thể nàng tự hồ chạm vào vật gì đó cưng cứng, cúi đầu nhìn xuống, lại bắt gặp mấy cái đồ chơi nho nhỏ của tiểu hài tử tuy thù không có hơi vụng về nhưng thập phần đáng yêu, nào chống bỏi, chim nhỏ bằng gỗ, nhìn một tầng bụi mốc phủ lên trên, không biết chúng ở nơi này bao nhiêu năm rồi. Nàng đưa tay cầm lấy cái trống nho nhỏ, xinh xinh, mũi bỗng nhiên chua sót nghĩ đến toàn cơ. Cái này tất nhiên là của nhi nữ của nàng, ngày đó con bé bị phạt đến Minh Hà Động lưu lại mấy thứ đồ này. Bây giờ hai nữ nhi đều không ở bên mình, mà nàng có thể sắp không gặp lại bọn chúng nữa. Về sau không có nàng bên cạnh hai tiểu nha đầu này có thể tự chiếu cố mình, sống thật tốt hay không? Hoàn Dương lòng nóng như lửa đốt rút kiếm cắn răng nói thôi. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng lao ra ngoài thống khoái chém giết một trận. Phác Dương trưởng lão, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ bông nhiên nói, không được. Người quá nhiều, không thể tùy tiện hy sinh mạng người vô nghĩa. Hắn là một trong thất phong trưởng lão, vai vế ngang có thể nói là ngang hang với Hoàn Dương cùng Hà Đan Bình, ngày thường trầm mặc ít lời tích chữ như vàng, cực ít mở miệng nói chuyện nhưng một lời nói ra phân lượng không hề nhỏ. Hoàn Dương vui la lên, muốn ta tức chết sao? Ngoan ngoãn ngồi trong động chờ bọn chúng hôn cháy chắc. Ta không cam tâm, Phác Dương trầm giọng nói, bình tĩnh đi, trưởng môn nhất định sẽ trở về. Hà Đan Bình lắc đầu nói, huynh ấy sẽ không trở về. Ta mong huynh ấy đừng trở về. Lũ yêu ma hung hãn như vậy, trở về không chết cũng lành ít dữ nhiều." Phác Dương thấp giọng nói, hắn là trưởng môn của Thiếu Dương phái, là người đứng đầu một phái, nhất định sẽ trở về. Hà Đan bình tâm tư lúc này đã rối loạn thành một mảng, nàng một mặt mong ngóng trừ lỗi trở về, một mặt lại hy vọng bọn hắn không tới để chịu chết. Cuối cùng nàng chỉ có thể thở dài một hơi, biểu tình cũng theo tiếng thở dài đó mà dần dần bình tĩnh trở lại, cất cao giọng nói, "Tất cả nghe ta nói đây, chúng ta quyết phải thủ ở chỗ này." Nếu như yêu ma tấn công vào, chúng ta không ngại dùng cái mạng này để chống đỡ, thà cùng bọn hắn đồng quy vô tận cũng quyết không thể làm mất khí phái của thiếu dương. Mọi người đồng thanh đáp ứng, Hoàn Dương lại nói tất cả để từ đoan tự bối và bối văn tự bối lui về phía sau. Người sợ chết cũng có thể lui ra phía sau, những người khác từ thủ nơi này, chặt đầu đổ máu cũng không quyết không cho bọn chúng tiến thêm nửa bước. Cảm xúc của mọi người nhất thời bị khuấy động mạnh mẽ, từng đợt sóng đồng tình nhất loạt vang lên, đợt thanh âm sau, lớn hơn đợt âm thanh trước cứ tiếng nối nhau ào ào vang lên, rung động cả sơn động tạo nên những tiếng vang đinh tai nhức óc. Hoàn Dương nhìn lại toàn thể chúng đệ tử, đa phần đều là những thiếu nam, thiếu nữ còn rất trẻ, đối mặt với tử thần mà trên mỗi gương mặt đều hừng hực khí khái hiên ngang, bình tĩnh kiên cường, thấy chết không sờn, nhất nhất tiến lên phía trước. Trong lòng hắn kích động, run giọng nói các ngươi đều giỏi lắm. Giọng nói vừa lặc lại nghe đệ tử được cắt cử ở cửa động quan sát tình hình vôi vàng chèo thuyền vào lớn tiếng thông báo, hoàn dương sư thúc. Trưởng môn đã tới, đang cùng yêu ma giao chiến bên ngoài. Hà đan bình vừa nghe tin Trượng phu trở lại, trong lòng dậy lên những cảm xúc buồn vui đan xen phức tạp bất chấp tất cả cấp gáp thả người nhảy lên thuyền, thấp giọng phân phó, đưa ta ra ngoài. Hoàn dương cũng vội vàng đi theo, quay đầu nói, phác dương sư đệ, nơi này nhờ ngươi chấn thủ. Phác Dương chậm rãi gật đầu, rút ra bội kiếm nắm chặt ở trong tay. Hoàn Dương hiểu rất rõ tính tình sư đệ này của mình, hắn một khi đã đáp ứng việc gì tất liều chết hoàn thành dù tan xương nát thịt cũng quyết thủ tín đến cùng. Nghĩ đến có lẽ sau đây tất cả có thể táng thân trong trận chiến với yêu ma sắp diễn ra, trong lòng không khỏi dâng lên tư vị chua sót, khan khàn giọng nói, nhanh. chèo thuyền, chúng ta phải lập tức đánh ra cửa đầu. Hắn nắm lấy một mảnh mái chèo dẫn đầu dùng lực rẽ nước nhanh chóng tiến ra khỏi Minh Hà. Lại nói đến nhóm người trừ lỗi, khi đến Tiểu Dương phong đụng độ yêu ma, bọn hắn đã vận dụng tất thảy các loại thiên pháp nhưng cũng không cách nào tiêu diệt tận gốc chúng. Cuối cùng sở ảnh hồng quyết liệt dùng kiếm sông lên, đem đầu chúng mãnh liệt chém xuống, mới có thể kết liễu rớt điểm chúng. Bọn hắn tuổi đời tuổi tu tiên cũng không còn ít thời gian hành tầu trên giang hồ cũng phải trên mấy chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải cái tình huống quỷ quái như vậy, không khỏi cảm thấy kinh hãi vô cùng. Lũ yêu này so với yêu ma thông thường bất đồng vô cùng tiên lực của phàm nhân cơ hồ đối với chúng không chút tác dụng bởi vậy tiên pháp du xào rượu đến đâu cũng vô pháp phát huy sức mạnh điều này gây ra không ít khó khăn cho bọn hắn. Sau khi giải quyết ổn thỏa đám yêu trên tiểu Dương Phong, nhóm trừ lỗi theo hướng Thái Dương Phong ngự kiếm bay qua, lại không ngờ tất cả yêu ma đang tụ tập ở cửa động Minh Hà, lúc nhúc như một lũ kiến hung hãn, ước chừng cũng trên mấy trăm tên, không kịp trốn tránh, nhóm người đành sông lên chiến đấu. Ai biết yêu ma thật sự quá đông đảo, trong phút chốc đã đem nhóm bọn họ tách ra, linh lùng gắt gao theo sát bên người chung mẫn ngôn, hai người tà sung hiểu đột iểm trợ lẫn nhau, song bọn họ tuổi đời còn trẻ, khí lực còn yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của đám yêu ma cường hãn lại hung bạo này nên bị liên tiếp bức lùi ra sau. Linh lùng đang chật vật chống trả lại kẻ thù bỗng nhiên tay trái bị nắm chặt nàng nhìn lại, là mẫn ngôn, hắn phóng ra một đạo kiếm khí đánh ngược lại tên yêu ma trước mặt cúi đầu nhìn vào mắt nàng khe khẽ mỉm cười, lại càng đem tay nàng nắm chặt xít sao hơn. Sống chết cùng nhau, đôi con người ấm áp dịu dàng của hắn chăm chú nhìn nàng, thâm tình ấy đem bốn chữ này bằng ánh mắt khắc sâu vào tâm nàng. Hai người lặng lẽ xếp chặt tay nhau, lòng bàn tay sớm đã tràn đầy mồ hôi, ướt đẫm nhưng chính là không ai cũng không tình nguyện buông tay người kia. Linh lùng cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong. Trước khi chết được nếm từ qua thứ tư vi tinh mỹ của lưỡng tình tương duyệt lão thiên đối với hai người bọn họ cũng không thể bạc đái. Chính thời điểm làm tâm tình người ta khuấy động dữ dội ấy cửa động minh hà bỗng truyền đến từng đợt âm thanh ồn ào, náo động trưởng môn. Chúng ta tới trợ giúp người đây. Mọi người cùng nhìn lại. Một đoàn các đệ tử trẻ tuổi ước chừng lúc xảy ra sự việc chưa kịp di rời đến Minh Hà Động, lại may mắn tránh được sự tàn sát của yêu ma đang cấp tốc tiến đến, trên tay mỗi người đều cầm 3,4 chiếc nỏ sắt chắc vừa từ kho vũ khí lấy ra. Bọn họ lập tức ổn định đội hình, lên cung, ngắm về phía yêu ma, đồng thanh hộp phóng. Tốt tốt mấy chục tên nỏ mang theo thanh âm phá không mạnh mẽ nhất tề bắn ra, chấp mắt đã đem không ít yêu ma ghim chặt xuống đất trừ lỗi cực kỳ vui vẻ nói, làm tốt lắm. Không hổ là đệ tử thiếu dương phái. Đám đệ tử kia nghe cũng không kịp trả lời, lập tức nạp tên, tiếp tục liên kích. Phen đột kích bất ngờ này quả nhiên làm chúng trở tay không kịp nhất thời rối loạn, lực lượng tổn hại không ít liền dối dít hướng phía đám đệ tử mới đến lao tới hỏng phá trận công nỏ đang kìm kẹp chúng. Đám đệ tử bị tấn công ngược lại, không kịp chất tên lên nỏ trực tiếp lượm những viên đá to nhỏ bên cạnh dùng lực ném đi, miệng không ngừng nhao nhao hò hét lấy khi thế. Trừ lỗi xoay mũi chân, đang định lao vào vòng chiến tiếp tục càn quét yêu ma chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc vọng ra từ cửa độc đại ca. Rõ ràng là tiếng thê từ của hắn tâm đột nhiên chua sót, nhưng hắn vẫn quả quyết không quay đầu chỉ cất cao giọng nói các ngươi ở lại bảo vệ tốt minh hà động Chúng ta sẽ giải quyết nơi này, không cần lo lắng. Lưỡi kiếm tinh diệu họa một đường vòng cung tuyệt mỹ, long lánh trên không như một vầng trăng, đồng thời phóng suốt kiếm khi bức người đem mấy tên yêu ma chặt đôi, ngã giặt xuống. Xa xa vọng lại tiếng kêu của Hoàn Dương, trưởng môn. Yêu ma lại cho tất phương điều thiêu cửa sát, trừ lỗi chân động, vội vàng quay đầu, quả nhiên hướng huyền thiết môn chấn giữ miệng Minh Hà tụ tập mười mấy yêu quái, trên tay mỗi tên cầm một giây cương giữ một con quái thú hình hài quái dị xấu xí, lại có điểm giống rống một gà mái tựa như là tất phương điều trong truyền thuyết. Chúng nói thứ ngôn ngữ người thường không hiểu được phân phó lũ điều yêu kia liên tục nhằm cửa Minh Hà động mà phóng hỏa. Cánh cửa huyền thiết bất khả chiến bại khổng lồ chẳng mấy chốc đã bị chúng thiêu mềm nhũn đến non nửa. Tình huống thập phần cấp bách, hắn kêu nhất thanh, hòa dương. Hòa dương lập tức hiểu ý tiến lên, vùng kiếm tiêu diệt lũ yêu ma khống chế tất phương, nhưng trong tay chúng có tát phương điều chỉ cần dính chút lửa của lũ điều yêu này cũng đủ bi thiêu chết vô cùng thê thảm. Giữa đám hỏa yêu lung linh tới tấp bay tới thân hình hắn linh hoạt di chuyển, lao vào ổ địch tay không ngừng chém ra từng đạo kiếm mãnh liệt tình thế ngàn cân treo sợ tóc chỉ cần một chút sơ suốt cũng đủ mất mạng. Sợ ảnh hồng thấy trượng phu vọt vào trung tâm biển lửa của lũ tất phương điều tâm trung hốt hoảng, nghĩ cũng không muốn nghĩ theo phản xạ, lao người sông lên tay áo khẽ dương từ ngón tay bắn ra vài con thủy long mềm mại, những con thủy long nho nhỏ. Gặp gió bỗng dướn thẳng người, đạp mây, bay lên, thét dài một tiếng đầy uy vũ, bọt nước vùng khắp nơi, hùng hãn lao xuống, dũng mãnh đem thất phương điều nuốt gọn Chữ lỗi e ngại nước không thể kìm hãm được lũ thất phương điều kia lâu dài, đang muốn tiến lên tương trợ chợ chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh, đầy sợ hãi của linh lung phía sau, nguyên lai lũ yêu ma biết đám thế hệ đi trước bọn hắn khó đối phó nên đã chuyển toàn bộ binh lực tấn công lũ tiểu bối phía sau. Linh Lung cùng chung mẫn ngôn liên tiếp bị bức lui về phía sau cuối cùng chạm đến mép thạch bích không thể lui được nữa, đỗ mẫn hành cùng một đám sư huynh đệ còn lại cũng đang bị yêu ma cuốn lấy, chật vật chống đỡ, muốn tương trở cũng lực bất thòng tâm. Linh Lung bị thương phía trước chán, châm cải cũng bị chém gãy từ bao giờ, có máu chảy xuống từ phía trên đầu, có lẽ đầu cũng bị tổn thương, máu theo giường khuôn mặt nàng chảy xuống nửa mặt nhìn qua thập phần đáng sợ. Trung mẫn ngôn đem nàng gắt gao bảo hộ trong ngực, hắn cơ hồ cũng đã kiệt sức khó khăn lắm mới chống đỡ được cho hai người có thể đứng vững, cố đem chút hơi sức cuối cùng bảo vệ ôm chặt lấy nàng như một món đồ quý giá nhất, tầm mắt dường như đã mất vẻ linh mẫn, sự chống đỡ hiện tại cơ hồ chỉ còn là cái níu kéo của ý chí không muốn từ bỏ, xung quanh hai người bọn họ từng làn gương mũi kiếm lạnh bang thùa thùa chỉa đến. Chữ lỗi tính đuổi đến giải vòng vây, nhưng trong chốc lát ấy, hòa thạch bỗng lué lên ánh quang sáng chói chợt nghe tiếng lũ yêu ma trấn thủ huyền thiết môn gieo hò, hoan hồ ẩm ý, nguyên lai cửa Minh Hà động đã bị công phá. Bọn yêu ma hợp lực tại một điểm trên cửa sát chấn thủ Minh Hà thay phiên hôn đốt đã thành công phá một cái lỗ hổng lớn trên cửa động yêu ma như thủy chiều ào ạt theo hướng đó dũng mãnh lao tới. Hoàn dương cùng Hà đan bình song kiếm vung lên, rước khoát bộ thẳng về kẻ thù. Hoàn Dương xông lên trước quyết đoán vươn người nhằm kéo cánh cửa huyền thiết chấn giữ miệng Minh Hà động khảm trở lại, không ngờ tay vừa chạm đến mặt cửa, liền phút chốc hóa thành cháy đen, thanh âm theo cái đau đớn rát bỏng bất ngờ ấy mà giống lên đau đớn. Nguyên lai huyền thiết môn bị thất phương điều thiêu trong một thời gian trở thành miếng sắt nung nóng đỏ, một chảo của hắn chạm vào tất bị tổn thương trầm trọng. Hoàn Dương đầu đầy mồ hôi lạnh cắn răng quyết đoán vung kiếm chặt đứt tay mình, rồi nhanh chóng kéo vạt áo bịt chặt đầu vết thương, khan giọng giao phó, bảo vệ cửa động Lời vừa dứt lại nghe một tràng âm thanh lạnh như băng trên đỉnh đầu vọng xuống, đằng xà, đem lũ yêu ma này diệt sạch một móng cũng không lưu lại. Mọi người vừa mừng vừa sợ, ngẩn đầu lên xem quả nhiên là toàn cơ vừa gấp gáp trở về. Nàng mặt không biểu tình ngược kiếm đứng giữa không chung, phía sau là đằng xà sớm đã mở ra hòa cánh, gương mặt đằng đằng sát khí tê cười tiếng cười dài vang vọng bốn phương tám hướng, len lỏi một trận lạnh lẽo xuống đám người yêu đang giao tranh phía dưới. chương 47, Bạo Loạn cửu Linh Lung và Chung Mẫn Ngôn chưa kịp định thần thì đã thấy Liệu Ý Hoan vác đỉnh nô ở trên vai thả người bay đến trước mặt họ, thấp giọng nói: "Các ngươi mau qua đây." Đám đệ tử trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng đã bị Liễu Ý Hoan nhanh chóng đẩy hai cái, toàn bộ đều bị hắn dồn về gần đó. Đỉnh nô nói nhỏ: "Đương Khang, kết giới." Bên chân hắn lập tức xuất hiện một quái thú, hình dáng tương tự một con heo, nó liên tục kêu ra mấy thanh âm kỳ quái, lập tức xuất hiện một màn kết giới bao trọn đám đệ tử vào bên trong. Linh Lung cùng chung mẫn môn đã sớm tiếp xúc và thấy qua phép thuật này nên không mấy ngạc nhiên, nhưng mấy đệ tử khác kiến thức thực tế còn ít lần đầu chứng kiến kết giới chân chính mà bọn họ mới chỉ được tiếp xúc trên sách vở, không khỏi lấy làm kinh ngạc. Đoạn ngụy thậm chí còn như một đứa trẻ hiểu kỳ dùng tay chọc chọc vào màng kết giới, ngón tay cứ thế xuyên qua lại không hề gây tổn thương chút nào, khuôn mặt còn vương nước mắt của nàng nhất thời dạng nên nét cười vui vẻ. Đình nộ ôn nhu nói tất cả lưu lại trong kết giới, đừng đi ra ngoài Kết rời này có thể đảm bảo an toàn hoàn toàn cho các ngươi. Nói rồi hắn xoay người hướng về phía toàn cơ, nàng đã từ trên kiếm nhảy xuống đất vùng lên băng ngọc gạt đám người trừ lỗi bảo vệ phía sau lưng, quả quyết nói, phụ thân, sư phụ, sư bá các người mau lui về phía sau, ta sẽ lo liệu chỗ này. Sở ảnh hồng vội la lên toàn cơ, người phải cẩn thận, lưu tâm chút hỏa yêu kia vô cùng lợi hại. Nàng vốn định nói tiểu đồ đệ này trốn đi, nhưng mà bỗng nhiên nhớ đến đứa nhỏ đồ đệ này của mình tại Phù Ngọc Đảo đã trưởng thành nên biết bao nhiêu, luận hành động hai tiên pháp đều tiến bộ rất nhiều, lời nói đến cửa miệng lập tức nuốt trở về. Trong khi đó đằng xà đã nhanh chóng mở bông đôi hòa cánh truy kích đám yêu ma. Yêu ma kia không sánh được với kim sĩ điều của ly chạy cung chỉ cần một chút tấn công của hắn cũng liền bỏ mạng, lập tức cục diện thay đổi, đám yêu ma thất thế liên tiếp bị đằng xà thiêu trụi. Có yêu quái to gan dám liều mạng chịu tất phương điều phun lửa thiêu hắn, lại không hay rằng so với ngọn hỏa lam trên người hắn, lừa tất phương về cơ bản không đáng gãi ngứa, một góc áo của hắn cũng đừng mong chạm vào được hắn phẩy tay một cái đem một đám yêu biến thành than bụi. Đằng xà khoái chí cười lớn, gặp lão ngự hỏa tổ tông ta đây, lũ tiểu gà mái hỏa các ngươi chỉ là con mũi đắc ý được một câu hắn lại tiếp tục thống khoái với công việc nướng tất phương điều và yêu ma. Chữ lỗi thấy đại bộ phân yêu ma đều đã bị đằng xà hăng hái tiêu tiêu tiêu, giết giết giết gần hết sô còn lại chỉ là bọn tạm nham đang bấn loạn tìm cửa thoát thân còn không kịp chứ chưa nói đến hơi sức tiếp tục quây phá mới tạm thời thở dài nhẹ nhõm quay đầu về phái huyền thiết môn đối mặt với gương mặt đầy lo lắng của thê tử khe khẽ mỉm cười, nàng không sao chứ. Hà đan bình rơi lệ ôn nhu nói, muội không sao làm đại ca lo lắng rồi. Chữ lỗi lắc đầu. Những người còn lại vội vàng đến chỗ hoàn dương xem xét vết chém trên cổ tay đang không ngừng chảy má của hắn. Sở ảnh hồng ngày thường lý chi chấn định tự nhiên, lúc này cũng không kìm được run dày, nàng nhẹ nhàng đem vải bọc ở chỗ bị thương cười bỏ, lại không may run tay làm thành một động tác mạnh làm hoàn dương đau đến mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn cố nén lại, mỉm cười, nhanh sức thuốc cho ta chúng ta còn phải đi xung quanh xem xét xem còn tàn dư của yêu ma không, giờ đó mới là trọng yếu. Sở ảnh hồng nức nở nói chàng bị thương thành như vậy còn muốn đi đâu? Muốn làm ta khó chịu sao? Hòa Dương đưa tay còn lại lên nhẹ nhàng vỗ đầu thê tử, đây là động tác hồi còn trẻ hắn hay làm để dỗ dành nàng. Sở ảnh hồng hiện tại đã là một phụ nhân gần 40 tuổi, nhưng với hắn nàng vẫn mãi là nữ hài như tùy ý nhiều năm trước, hắn ôn nhu nói, đại sự trọng yếu. Tay ta không có gì không tốt cả, ta không phải còn một tay cầm kiếm đây hay sao? Sở ảnh hồng lắc đầu, lệ Châu theo động tác của nàng lặng lẽ rơi xuống vạt áo, nàng run giọng nói, muốn cắt thà rằng cắt tay ta. Hải tử ngốc ngách, hòa dương cười mấy thanh, toàn cơ ngân ngơ nhìn phu thê hai người bọn họ tâm trung bỗng cảm thấy một trận hư không? Vì cái gì sư phụ nói thả rằng cắt tay chính mình? Vì cái gì, cái bọn họ quan tâm vĩnh viễn không bao giờ là chính mình mà lại là vì người kia? Đây chính là yêu sao? Đem đối phương nâng niu trân trọng, bảo vệ so với bản thân mình còn quan trọng hơn. Là như vậy sao, tử hồ thấy nàng ngơ ngẩn đứng yên bất động ánh mắt quan hoài như nhìn về một mảnh quá khứ nào đó, thì thầm nói nhỏ, nếu vào ta ta cũng thà rằng mình chết đi cũng được chỉ mong vô chi kỳ sống tốt là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Toàn cơ, người còn chưa thể lý giải được điều đó ư. Nàng chậm rãi lắp đầu, chỉ thấy đầu óc bao phủ một làn xương dày mờ mịt nói không ra lời. Chữ lỗi thấy mọi người đều bị thương không nhẹ, chỉ sợ tạm thời không thể ngay lập tức đi tuần tra trên núi tóm gọn lũ yêu ma lẻ tẻ trốn thoát kia, liền nói, đan bình, nàng trước lưu lại ở đây giúp sơ cứu những người bị thương. Hà đan bình cả kinh, huynh muốn đi, huynh cũng đang thụ thương, chữ lỗi lắc lắc đầu thấp giọng nói ta chỉ đi kiểm tra xem còn yêu ma nào quanh đây không. Các người ngoãn ngoãn chờ ta ở đây, hà đan bình vội la lên không, huynh không được đi, quá nguy hiểm. Tất cả đều lưu lại đây dưỡng thương trước đã, ai cũng không được đi đâu hết, trừ lỗi thở dài ta là trưởng môn, việc này là việc ta cần làm, Đan Bình, mong nàng hiểu cho ta. Đại ca, Hà Đan Bình kêu lên một tiếng, trừ lỗi vẫn không có ý định đáp ứng nàng, ngoàng mặt nhanh chóng rời đi, chợt nghe toàn cơ nói con đi tuần sơn. Con không bị thương, phụ thân người ở lại đây đi, trừ lỗi ngẩn ra, ngạc nhiên nói con con có thể sao? Toàn cơ tâm trung vô cùng lo lắng, nhanh nhẹn rút ba ngọc khỏi bao, nắm chặt cán kiếm trong tay, thấp giọng nói con có thể, người yên tâm. Con muốn tìm chút việc để làm nhượng chính mình tỉnh táo một chút. Nếu tiếp tục đứng ở chỗ này, nàng sợ chính mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ đến bản thân cũng không lường được mất. Tâm nàng bây giờ xáo động mạnh mẽ lúc như có muôn vàn lớp sóng, điên cuồng đập mạnh trồm lên, khi lại như có rất nhiều thanh âm ủ ủ như đang dâm ran nói chuyện bên tai nàng, tóm lại tâm trạng nàng hiện tại vô cùng khó hiểu, khó lý giải, lại đôi phần bức rứt mông lung tựa như sắp ngộ ra một cái gì, nhưng lại thập phần không nắm bắt được. Nàng tâm phiền ý loạn, không đợi chữ lỗi đáp ứng, đã ngực kiếm bay lên, chớp mắt đã biến mất. Một mình đi như vậy thật quá nguy hiểm, huynh sao lại để nó đi. Hài từ này chả lẽ đang mang tâm sự gì? Hà Đan Bình dù gì cũng là mẫu thân của hai nữ từ các nàng tâm tư tất nhiên tinh tế, nhanh chóng phát sát toàn cơ có điểm không thích hợp nhịn không được quay sang lo lắng hỏi trừ lỗi châm hoa đại hội như thế nào rồi? Nó có phải hay không đã tỷ thí thua nên tâm trạng không thống khoái? Trừ lỗi đối với tâm tình nữ như nhà mình cũng là nửa hiểu, nửa không, lắc đầu nói, không, nàng thắng nhưng châm hoa đại hội phát sinh rất nhiều sự việc, mọi người còn chưa biết hắn đem sự tình trên phù ngọc đảo ngắn gọn tường thuật lại một lượt, mọi người nghe xong đều kinh ngạc không thốt lên lời. Trầm mặc nửa bùi, hà đan bình mới khinh vị, như vậy tức là ti phượng tiểu hài từ đó cũng không phải hắn lại giấu toàn cơ. Trừ lỗi than thầm một tiếng, nói cũng không thể trách hắn. Tuy nhiên xét về mặt tình mà nói quả thật không thể dễ dàng chấp nhận được. Toàn cơ biến thành cái bộ dạng này cũng là bởi hắn. Hà Đan Bình thấp giọng nói yêu, nữ nhi nhà chúng ta đâu có thể với hắn ở cùng một chỗ. Chữ lỗi nói yêu quái cũng không nói làm gì, theo ta thấy toàn cơ lai lịch cũng rất khổ quái. Mụi nhớ trước đây nó cái gì cũng không biết, không thất hoàn toàn là một bộ dáng không ra sao. Vậy mà ngắn ngủi 4 năm, nó lại trở nên lợi hại như vậy, thiên tư hơn người tư chất vượt trội. Nếu chưa từng gặp qua thì căn bản sẽ hoàn toàn không nhận ra nó của hiện tại và quá khứ là cùng một người đi. Nàng xem ngày đó trước đêm nàng hạ sinh hài từ ta nằm mộng thấy giấc mơ kỳ quái kia, không biết có phải là một loại dự báo hay không. Hà đan bình sắc mặt đại biến, vội la lên, huynh có ý gì? Toàn cơ sao có thể là yêu quái? Ta không phải nói nàng là yêu quái, ý ta là trừ lỗi trầm ngâm một chút. Có lẽ là tinh tú trên trời hạ phàm lịch kiếp. Hoặc già cũng có thể là tiên nhân tóm lại tuyệt đối không phải là phàm nhân bình thường. Bây giờ nó so với nàng ta lợi hại hơn mấy lần không, mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Hà Đan Bình nhận thấy hắn nói về sự tiến bộ của nữ nhi mà không lấy một điểm vui mừng, ngược lại mặt ủ, mày trao tựa hồ nặng nề tâm sự, liền nói, huynh rõ là nữ nhi trở nên lợi hại, sao huynh lại không vui vẻ chút nào như vậy. Thiếu dương phái là môn phái, tu tiên bao đời, tu tiên, tu tiên, bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện một cái tiên nhân chân tránh, nàng lại là nữ nhi của trưởng môn nhân, đây chính là phúc khí, không phải sao. Chữ lỗi thấp giọng nói, đó chính là điều ta lo sợ, sợ rằng nó thực sự là tiên nhân theo ta thấy dáng vẻ bây giờ của nó có chút bất đồng, có lẽ sức mạnh lẫn chí nhớ đã bị phong ấn. Tuy nhiên không bao lâu nữa nó cũng sẽ thức tỉnh, đến lúc ấy, đan bình, nó sẽ không còn là nữ nhi của chúng ta nữa. Không còn là tiểu hài từ toàn cơ mà chúng ta biết nữa. Hà Đan Bình rốt cuộc nói không ra lời. Tiểu hài từ của nàng, tiểu nữ như ngốc ngách bé bỏng của nàng, đứa bé lúc nào cũng bộ dạng lờ đờ, ủi oải ngàn năm không đổi, cả ngày chỉ biết chọc cha mẹ sinh khí thực sẽ biến mất. Lúc này đây nàng mới chân chính hiểu điều mà trừ lỗi cố kỷ. Nàng tha rằng toàn cơ của nàng cả đời đều lười nhác, không có chí tiến thủ như trước cũng không nguyện ý muốn nữ nhi của mình trở thành một nữ thần tiên. Đợi sự thình hỗn loạn trước mắt qua đi ta sẽ tìm nó nói chuyện. Hà Đan Bình buông lời. Nhưng mà rốt cục nói chuyện gì, nàng cũng không thể xác định rõ ràng được. Linh lung ra đầu bị mất một khối nhỏ, cũng không phải đại thương gì, bất quá mất khá nhiều máu. Lúc trước yêu ma tàn sát, nàng còn có thể dùng lý trí kiên cường mà chống đỡ. Bây giờ mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, nàng lập tức mềm nhũn ngã xuống, núp vào trong ngực chung mẫn môn mà nũng nhịu kêu đau. Trung mẫn ngôn cười nói, hảo hảo ngoan, để ta nhìn xem, để ta giúp nàng nhanh nhanh bôi thuốc rất nhanh sẽ không đau nữa. Linh lung dầu môi nói, da đầu bị não mất một mảng rồi, sẽ không bị chọc vĩnh viễn không thể mọc tóc nữa chứ. Tiểu lục từ ta không muốn, rất khó coi à. Trung mẫn ngôn nhẹ nhàng, cẩn thân vén lên từng lọn tóc dính máu của nàng, tỉ mỉ xem xét miệng vết thương, da đầu nàng bị đau làm thương tổn mất một khối thịt bằng ngón tay cái, này cũng không thể coi là nhỏ được, về sau có thể tóc sẽ không thể mọc lại được. Linh lung luôn luôn thích đẹp đẽ, hắn không muốn cho nàng biết sợ làm nàng buồn lòng, liền an ủi, đại tiểu thư của ta ơi, vết thương nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay, tóc nơi này lại dày như vậy, làm sao có thể nhìn thấy chứ. Lại nói, nàng dù có đầu chọc cũng là một mỹ nữ đầu chọc ta đều thích. Người mới đầu chọc, linh lung hờn rỗi kìm không đậu cắt lên một câu. Nhưng mà chợt nghĩ đến khoảng khắc sống chết kia, hai người họ kết khẩn tương nắm, trong lòng không khỏi dâng lên một biển ngọt ngào, ấm áp. Từ dịp chung mẫn ngôn giúp nàng bôi thuốc nàng thấp giọng nói tiểu lục tử chờ chuyện này qua đi, người người có thể hay không hướng phụ thân ân nàng ra mặt mỏng, câu kế tiếp cư nhiên nói không nên lời, gượng mặt ngập trong dạng mây ửng đỏ. Trung mẫn ngôn ban đầu ngần ra, sau lập tức minh bạch trong lồng ngực trái tim bang bang nhảy loạn hồ hấp cũng loạn thành những nhịp thở gấp gáp hồi hộp lại có chút vui sướng không thể miêu tả bằng lời. Thật lâu sau, hắn mới cẩn thận nói nhỏ, nàng nàng hứa là không thức giận ta đêm nay lập tức hướng lão nhân ra cầu hôn. Ai muốn gả cho ngươi? Linh lung bị hắn nói chúng tâm sự, không khỏi thẹn thùng la lên. Trung mẫn ngôn cười nói, nàng không gả cho ta còn có thể gả cho ai? Chỉ có ta có thể chịu được tính khí thất thường của đại tiểu thư nàng thôi linh lung đại phát hờn rỗi, dùng lực đem hắn đẩy ra cả giận nói ai cần ngươi chịu ta. Ngươi đại khái có thể đi được rồi. chung mẫn môn hoan ô một tiếng, cười nói, đừng đẩy. Đừng đẩy, dược sẽ rơi hết ra. Được rồi, được rồi, không phải đại tiểu thư là cô nương tốt hai người ta ta, người ngươi treo qua đùa lại, loạn một hồi, chỉ thấy tâm trung tràn ra khoái trá cùng ấm áp. Trung mẫn ngôn giúp nàng bồi thuốc ổn thỏa, xong cầm tay nàng, nói nhỏ, Linh Lung chúng ta vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau. Linh Lung ân một tiếng, một lát bỗng nhiên mở miệng nói, toàn cơ nàng Trung mẫn ngôn chợt nghe trong miệng nàng nhắc tới cái tên này không khỏi run lên, không biết vì sao chỗ sâu kín nhất trong tâm hắn giật lên một chút trột dạ Linh Lung tiếp tục nói, toàn cơ mụi ấy nhất định rất thương tâm ti phượng bị người của ly chạy cung đoạt đi rồi, mụi ấy lại không đuổi theo. Ta vừa mới gặp muội ấy, sắc mặt quả thật không hề tốt chút nào ngươi nói, chúng ta nên nghĩ ra biện pháp gì để cướp lại ti phượng giúp hai người bọn họ sum họp nha. Trung mẫn môn sợ run một hồi, mới nói, được đợi kết thúc mọi việc ở đây đâu vào đấy, chúng ta sẽ cùng nhau đến bất chua sơn, đem xào huyệt của bọn yêu ma kia khuấy đảo một trận cứu ti phương ra linh lung khẽ gật đầu, bỗng nhiên nhíu mi nói nhỏ, chỉ là có vẻ hắn cũng là yêu quái ta sợ phụ thân và nương sẽ phản đối chào ôi, ai quy định người cùng yêu không thể ở bên nhau. Cha, mẹ nếu muốn phản đối hai người bọn họ chúng ta sẽ cật lực đấu tranh, mang toàn cơ cùng ti phượng bỏ trốn. chung mẫn ngôn tinh thần không tập trung ẩm ừ đáp ứng, hắn không muốn tiếp tục nói về toàn cơ, đang muốn đổi đề tài trợt phía sau bị đập một cái. Hắn vội vàng quay đầu chỉ thấy một viên đá nhỏ lăn trên đất, hắn cho rằng đơn thuần là đá vụn vỡ do tàn tích của cuộc chiến vừa nãy nên cũng không để ý quay đầu tiếp tục nói chuyện với Linh Lang, ai ngờ lại một viên đá khác bắn vào vào vai hắn. Hắn nghi ngờ quay đầu, lớp ló sau làn cành là rậm rạp trên thạch bích một người đang lặng lẽ ẩn mình, đôi mắt bình tĩnh nhìn sâu vào mắt hắn. Người kia mình vận thanh bào ẩn mình trong tầng cây lá phía sau thạch bích mặt mang mặt nạ tu la chính là người hắn đã lâu không gặp nhược ngọc. chung mẫn môn trong lòng cả kinh, nhược ngọc lại thập phần bình tĩnh, đưa tay vẫy vẫy hắn, sau đó nhẹ nhàng xoay người rời đi. Hắn vội vàng bật dậy, muốn đuổi theo, linh lung ngạc nhiên hỏi, ngươi muốn đi đâu? Hắn miễn cưỡng nói ta hình như ăn linh tinh cái gì rồi, đột nhiên cảm thấy đau bụng khủng khiếp. Linh Lùng phun một ngụm, mặt đỏ lên nói, nhanh đi giải quyết. Đừng đi quá xa ta sẽ lo lắng. chung mẫn ngôn khẽ gật đầu thả người nhảy lên thạch bích chớp mắt liền không thấy bóng người. Linh Lùng thấy hắn thân thủ nhanh chóng, vội vàng, không khỏi buồn cười, xem ra hắn thực sự rất gấp đi. chương 48, Bạo loạn thập. Từ sau khi tại Phù Ngọc Đào biết rõ thân phận thực sự của công nhân Ly Chạy Cung, chung Mẫn Ngôn vẫn luôn nghĩ đến chuyện của Nhược Ngọc. Là người của Ly Chạy Cung thì cũng là kẻ đứng sau vụ ở Bất Chua Sơn, thế nhưng Nhược Ngọc kia lại chấp nhận cùng hắn lên Bất Chua Sơn, là diễn trò sao? Hắn hiện tại rất muốn đi gặp người kia hỏi cho ra nhẽ, đầu đôi tất cả sự việc xảy ra gần đây. Hắn coi người kia như huynh đệ chân chính, lại không ngờ rằng mình bị người kia từ đầu đến cuối lừa gạt. Trung mẫn ngôn vốn không phải là người tin vào cái gọi là vận mệnh, cho nên lần ấy, khi Liệu ý Hoan khai thiên nhãn, có nói cho mỗi người biết một chút về chuyện của chính mình, hắn cũng không quá lưu tâm. Nhưng là, hôm nay đột nhiên lại nhớ tới mấy lời kia. Liệu ý Hoan nói hắn là người đần độn, lại có chút cả tin, sau này tất sẽ bị người lừa gạt, nhưng đến bây giờ hắn lại có chút không minh bạch cái người lừa hắn kia là ô đồng, hay là nhược ngọc. Ở phía xa kia, nhược ngọc tay cầm một viên đá nhỏ thanh bào trong giáo bay phấp phới, bộ dáng thập phần tiêu sái. Trung mẫn ngôn bước chân chậm lại tiến về phía người kia, nhưng thật lâu sau cả hai vẫn không mở miệng nói một lời, chỉ nghe trong không gian tiếng gió điên cuồng gào thét. Trung mẫn ngôn rốt cục nhìn không được, đang định mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy nhược ngọc thấp giọng nói, mẫn ngôn ta đã đưa lại chiếc vòng đó cho ra muội muội ấy rất cao hứng. Ta thay muội ấy cảm ơn ngươi. Trung mẫn ngôn ngây người Hơn nửa ngày mới nhớ ra có chuyện như vậy, chính hắn từng mua một chiếc phòng, nói là muốn tặng cho muội muội của Nhược Ngọc. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ là chút việc nhỏ thôi, không cần khách sáo. Nhược Ngọc chậm rãi xoay người, ánh mắt ẩn sau mặt nạ sang quắc bình tĩnh nhìn người đối diện. Loại ánh mắt này khiến chung mẫn ngôn có chút sự cảm chẳng lành, không khỏi lùi một bước thấp giọng nói, sao vậy? Nhược ngọc lắc đầu, bỗng nhiên nói, chúng ta cũng coi như là bạn bè từng vào sinh ra từ ấy vậy mà đến giờ ta vẫn còn đeo mắt nả trước mặt ngươi, khiến ta cảm thấy mình có phần không tôn trọng ngươi. Lời vừa dứt hắn liền nâng tay, đem mặt nả tu la tháo xuống. Trung mẫn ngôn vội la lên, ách không cần, không phải nói không thể tháo mặt nả trước mặt người ngoài sao. Người vẫn nên là mang lại đi, ta không để ý đâu, tuy rằng nói vật nhưng hắn trong quy vẫn là hiếu kỳ nên vẫn nhìn thoáng qua. Chỉ thấy màu da người đối diện tái nhật giống như Vũ Ti Phượng hiển nhiên là đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng. Nhưng, mi dài cong vút mũi cao thẳng tuy không có phần thanh quý Tuấn Mỹ như Vũ Ti Phượng, nhưng cũng là cũng là một thiếu niên văn nhã anh Tuấn. Chỉ là đôi mắt quá sâu quá sắc bén, khiến người ta không tự chủ mà cảm thấy nguy hiểm. Thật không dám tới gần. chung mẫn ngôn dôn nhẹ một cái mới nói, ly Trạch cung các ngươi có phải hay không đều là. Nhược Ngọc chẳng hề phủ nhận, gất đều nói. Không sai, chúng ta đều là yêu, nhờ vào ấn dưới sương sườn để che giấu yêu khí, khiến cho những người tu hành không thể phát giác. Kim Sý Điều người biết sao? Vốn là một yêu ma kiêu hãnh cao ngạo, luôn độc cô lai vãng, nhưng lại thụ một đại ân huệ với một người. Thế là vì vị đại ân nhân kia mà tụ tập lại một chỗ tạo nên ly chạy cung, cũng chính vì để một ngày nào đó có thể báo đáp ân tình to lớn kia cứu người đó ra, người gió ngươi cũng biết chính là người bị nhôi tại âm phủ vô chi kỳ. Trung mẫn ngôn lầm bẩm nói, người nói với ta chuyện đó làm gì nhưng tại sao người lại rõ ràng như vậy trong khi ti phượng cái gì cũng đều không biết. Nhược Ngọc nói, đó là do có liệu ý hoan luôn ở bên cạnh bảo hộ hắn, liệu ý hoan cũng từng hướng đại công chủ phát lời thế, hứa sẽ không đem lai lịch của ly chạy cung nói cho hắn biết nếu hé nửa lời sẽ hoàn toàn biết mất khỏi thế gian. Người có biết tại sao không? Trung mẫn ngôn cơ hồ là nghe không hiểu đối phương nói gì, đành lắc đầu. Nhược Ngọc lại nói kim sý điều bình thường khi trưởng thành sẽ có tam căn linh vũ khổng lồ, nếu có lục căn linh vũ khổng lồ sẽ phát ra kim quang cực đại, đó chính là yêu khí. Nhưng hiếm hoi nhất vẫn là huyết thống kim sý điều thập nhị 12 linh vũ, đó là huyết thống phi thường chân quý, cho dù phụ mẫu song thân đều là thập nhị linh vũ, hài tử sinh ra cũng chưa chắc sẽ là thập nhị linh vũ. Cho nên có được kim sý điều thập nhị linh vũ đối với ly Trạch cung mà nói, là tuyệt đối sẽ không thể tùy tiện để lưu lạc ở bên ngoài Thập nhị linh vũ so với lục linh vũ nhiều gấp đôi, yêu lực tất nhiên cũng gấp đôi. Trung mân ngôn linh quang vừa đọc vội la lên ti phượng có thập nhị linh vũ. Thời điểm hắn hiện ra nguyên thân, mọi người đều thấy, hắn có hai cánh lục căn linh vũ, là kim xí điểm thập nhị linh vũ. Nhược ngọc khẽ mỉm cười, người rất thông minh. Đại công chủ cũng là thập nhị linh vũ ti phượng chính là hài tử mà hắn rất khó khăn mới có được kế thừa huyết thống thập nhị linh vũ. Lúc Ti Phượng mới được hạ sinh, Lão Công Chủ đã từng có ý muốn giết hắn bởi vì Ly Trạch Cung không cho phép hỗn huyết cùng phàm nhân sinh ra tồn tại. Nhưng khi mở tả lót của hắn ra, Lão Công Chủ thấp phía sau hắn là thập nhị linh vũ, liên lập tức thay đổi chủ ý Ti Phượng cũng vì vậy mà tránh được một kiếp cũng được đặc cách trở thành đệ tử chính thức của Ly Trạch Cung. Hắn là huyết thông thập nhị linh vũ, tự nhiên học cái gì cũng đều so với người khác nhanh hơn vài phần, đến lúc 7-8 tuổi nếu không thu liễm bớt sức mạnh của hắn thì hắn chắc chắn có thể thắng cả các đệ tử thành niên. Lão công chủ, đại công chủ thập phần cao hứng, muốn giúp hắn đột phá tầm tiếp theo, đáng tiếc ngàn không nên vạn không nên, hắn lúc ấy lại gặp liệu ý hoan đang bị giam trong địa lao. Đợi một chút, trùng mẫn môn đánh gãy lời nói của hắn, trầm giọng nói, người cũng ta nói chuyện này làm gì. Quá khứ của ti phượng ta hy vọng một ngày nào đó có thể nghe chính hắn sẽ nói cho ta biết mà không phải là tại một nơi nào đó nghe từ trong miệng người khác. Người tới tìm ta, chắc còn phải có việc khác đi. Nhược Ngọc cười nói, trước đem chuyện này nói xong, sau đó sẽ cho người biết mục đích ta đến tìm ngươi Liệu ý hoan vừa mới mất đi nữ nhi cho nên đối với ti phượng quả thật là yêu thương che trở đến tận xương tủy, liền đem hắn như nữ nhi của chính mình mà đối đải. Hắn trốn ra khỏi ly chạy cung, đem theo cả ti phượng, không những thế còn để lại một phong thư, nói quy củ ly chạy cung hại chết người, hắn không thể để cuộc sống tươi đẹp của vũ Ti phượng bị vây khốn trong cái nhà giam này. Người chắc cũng có thể tưởng tưởng khi đó, lão công chủ cùng đạo công chủ có bao nhiêu phẫn nộ, lão công chủ vì tâm trạng bức bối dồn nén lâu ngày đến học máu, kéo dài hơn nửa năm liền từ dã cõi đời. Đại công chủ sau khi lên kế nhiệm chức vị tân công chủ, liền đưa ra một đạo mệnh lệnh đi tìm Liệu Y Hoan, rốt cuộc tại Khánh Dương tìm được hắn. Liệu ý Hoan tự nhiên không phải là đối thủ của đại công chủ thập nhị linh vũ, chỉ là tại thời điểm kia, không biết y từ đâu mà trộm được thiên nhãn, lúc đó lại ngang tài ngang sức với đại công chủ, cả hai đều bị đối phương đánh đến minh đầy thương tích. Phút cuối đại công chủ đành để Liệu Ý Hoan đem Vũ Ti Phượng đi, nhưng phải để lại Sích Định Hải và đặc biệt phải lập lời thề độc không được đem mọi chuyện kể lại cho Vũ Ti Phượng biết. Ước chừng là khi hắn đi thượng giới trộn thiên nhãn nghe thấy gì đó, nhận định rằng việc phá hủy Sích Định Hải là trái với thiên đạo, về sau nhất định sẽ tạo thành đại nạn, thế nên đã đáp ứng yêu cầu của đại công chủ, chấp nhận để Vũ Ti Phương không dây dưa gì đến sự việc này. Đương nhiên là đại công chủ cũng đồng ý trao đổi với y. Nhưng liệu ý hoan lại chẳng giữ được lâu mà đem chuyện này nói cho hắn, Vũ Ti Phượng vì tuổi còn nhỏ nên luôn đòi cha mẹ. Tuy vậy, chuyện hắn là hai từ của đại cung chủ trừ một số người trong cuộc gia tất cả đều không hề hay biết. Đã là công nhân ly trái cung thì không được phép thành ra lập thất là quy cổ ngàn đời không đổi cũng không có ngoại lệ. Nếu để người khác biết Vũ Ti Phượng là hai từ của đại cung chủ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Cứ như vậy, một thời gian sau, đại công chủ đón hắn trở về thu hắn làm đệ tử dốc lòng chăm sóc dạy dỗ thẳng đến khi hắn 13 tuổi đến thiếu dương quan chiến châm hoa đại hội, gặp các ngươi. chung mẫn ngôn không nghĩ đến trong chuyện này có nhiều ẩn khúc như vậy, thật lâu sau mới nói, đã đã biết phá hoại xích định hải là trái với thiên đạo các người vì cái gì mà vẫn còn muốn kiên trì. Lần này đại công chủ của các ngươi đem thi phương đi tất nhiên sẽ đem hết thầy nói cho hắn biết đi. Vậy chẳng phải là phá hủy lời thề sao? Nhược Ngọc không trừ lời, nùa bùi mới nhỏ giọng nói, đã lựa chọn làm người, liền có cái kiên trì cố chấp nếu không sao có thể coi là người. Ta trước nay chưa từng nói về nguồn gốc của ly chạy cung với ai bao giờ kim sĩ điều vốn là loài độc cô lai vãng, cũng bởi vì lý do đặc thù mà tập hợp lại thành ly chạy cung, không được phép thành gia lập thất là tỏ ý khốc bị hồng trần mê hoặc hang năm ly chạy cung đều đi đi hải ngoại, bên ngoài thì mang danh là thu nạp tân đệ tử nhưng thực sự là đi cưỡng ép những tiểu kim sĩ điều có tư chấp làm công nhân. Rất nhiều đệ tử không muốn xa gia đình, cũng có gia đình không cho phép rời đi, nhưng là bọn họ quá mạnh một khi Kim Sý điều tụ tập lại một chỗ thì không ai có thể phản kháng được. Ta cũng là một trong số đó bị bọn họ thô bạn đem chia tách với phụ mẫu. Tuy rằng hàng năm ly trẻ cung đều cho phép người thân tiến vào thăm một lần, nhưng nỗi nhớ nhà ra giết một lần gặp sao có thể thỏa. Chúng ta như vậy cũng chẳng khác ngồi tù là bao. chung Mẫn Ngôn thấp giọng nói ta thực sự không biết nguyên lai người cũng chịu nhiều khổ cực như vậy. Nhược Ngọc lại nói, tiểu muội của ta, nếu dựa theo cách tính của phàm nhân, cũng phải 14 tuổi, đã có thể hóa thành hình người rồi. muội ấy vốn phải được giống như bao tiểu kim sĩ điều khác tự do bay lượt tìm kiếm một lang quân yêu thương mình rồi cung nhau sinh con đẻ cái. Chính là bậy giờ muội ấy lại bị giam cầm tại nơi tam tối không ánh mặt trời như địa lao. Mỗi ngày chỉ có thể đem khát nhìn bầu trời xanh bao la bên ngoài qua cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu. muội ấy một lời cũng không nói, gây sơ sắc rất đáng thương. Trùng mẫn ngôn thấy ngư khí hắn càng kề càng trở nên thê lương, nhịn không được mà kinh ngạc thấp giọng nói quả thực rất đáng thương vì cái gì mà phải ở trong địa lao. Nhược ngọc cười cười, bỗng nhiên nhẹ nhàng đeo mặt nạ lên, nói bởi vì mũi ấy là công cụ để kiềm chế ta chỉ cần mũi ấy còn sống thì sẽ luôn ở trong địa lao. Ta liền không thể không vì mũi ấy mà làm làm rất nhiều việc ta không tình nguyện. Tỉ như làm cái hành động nằm vùng ngô xuẩn, tỉ như đi giết vũ ti phượng, lại tỉ như tới giết ngươi. Lời còn chưa dứt thân người đã bước lên trước mấy bước chung mẫn môn chấn động thối lui mấy bước hoảng loạn muốn rút kiếm chống cự, động tác của đối phương lại cực kỳ linh hoạt, chỉ thấy nhãn tiền chợt lóe hoàn quang kiếm của đối phương đã ở ngay trước ngực hắn. Trung mẫn môn trong nháy mắt này, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ loạn thất bát tao, mơ mà nghĩ về rất nhiều năm về sau, hắn đã cưới linh lung làm thê tử, sinh ra hai hài tử mập mạp đáng yêu. Hai hải tử hi hi ha ha đuổi bắt trên bậc thang linh lung cùng toàn cơ sau nhiều năm xa cách lặng lẽ ngồi nói chuyện. Xuyên qua bóng cây xanh mát có thể nhìn thấy hắn, vũ ti phượng cùng nhược ngọc ba người bọn hắn ngồi tại bạn đá trong trung đình cùng nâng ly rượu, nói chuyện thiên hạ vui vẻ mà đầm ấm. Nếu thực sự có ngày đó thì thật tốt biết bao. Hắn ngờ ngẩn nhìn chằm chằm vào tay của chính mính tay hắn giữ trên thanh kiếm. Kiếm đã đâm xuống bụng làm gãy mấy cài xương xườn. Tí tách tí tách máu tê thuận theo khe hở bắt đầu chảy xuống hắn cố chập nhìn tay mình, dường như còn chưa tin được rằng kiếm ấy đã đâm xuyên qua chính mình, hắn muốn nhìn thật rõ, để phân biệt đâu là thật đâu là giả. Nhược ngọc nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể đang trượt xuống của hắn, miệng dán tại lỗ tai hắn, thấp giọng nói, bí mật này ta đã giấu trong lòng nhiều năm, không thể tìm ai để nói ra. Bây giờ nói cho một người sắp chết nghe ta cảm thấy thực thống khoái. Trung mẫn ngôn vẫn thủy chung nhìn chằm chằm vào tay mình, phẳng phất như không nghe thấy lư oi hắn nói. Nhược ngọc ôn nhu nói, mẫn ngôn, ngươi thực sự là người tốt. Nhưng ta lại vẫn lừa ngươi thực xin lỗi. Nói rồi, đem kiếm rút ra, máu cũng theo đó mà phun ra càng mãnh liệt rơi vãi trên mặt đất hắn nhẹ nhàng lau vết máu còn lưu lại trên kiếm tiêu sai thua kiếm vào vỏ chẫm rãi đi mấy bước. Bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì quay đầu lại nhìn người đang nằm trên mặt đất kia, dường như là không nở bỏ đi. Chật lao sau mới than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt dường như có cảm xúc gì đó tràn ra, nhãn tình càng trở nên mơ hồ. Gió, bỗng nhiên nổi lên, loạn thạch phía sau dường như bị người nào đó dẫm lên, mái tóc dài vẫn thanh bào, đôi tay áp sát trong tay áo. Nhược ngọc sợ run một hồi mới cẩm rãi đi qua, chậm rãi quỳ xuống, thấp giọng nói, tham kiến phó công chủ. Lời còn chưa rút trên mặt liền bị ăn một phát tắt lực đạo không nhẹ khiến hắn ngã nhào, khóe môi rơm rớm máu. Hắn rất nhanh liềm khôi phục được tư thế quy nghiêm chỉnh cúi đầu không nói. Phó công chủ nói nhỏ ai kêu ngươi cùng hắn nói nhiều như vậy. Ai kêu tháo mặt nạ xuống. tại bất Chu sơn bảo ngươi thám thính ô đồng làm được gì cũng không hoàn thành tốt việc lần này ngươi lại dề già dây dưa, lề mà lề mề. Ngươi rất biết cách chọc ta sinh khí. Nhược ngọc trầm giọng nói, vâng, là đệ tử phạm sai lầm thỉnh phó công chủ trách phạt. Phó công chủ xoay người đi, một mặt nói, trách phạt ngươi cái gì? Mỗi muội ngươi đã bị ta đại đọa như thế, ta biết ngươi đối với ta một bụng oán khí. Ta không muốn bức ngươi làm quá, nếu không, không thể đảm bảo rằng người sẽ không làm liều phản bội lại ta. Nhược Ngọc im lặng không nói, một lát sau mới chậm rãi đứng dậy, người phía sau cũng đã biến mất vô thanh vô tức. Chương 49: Bạo loạn thập nhất Chữ lỗi và Hà Đan Bình nói chuyện được một hồi, quay đầu thì gặp liệu ý hoan đang bận rộn bê mấy cái cháp đựng dược đi tới đi lui giúp mọi người bị thương xử lý vết thương, mà Linh Lung thì đang lẻ loi, chơ chọi một góc, không ngừng lần mò sơ sờ, sờ vết xe ỏ trên đầu. Hà Đan Bình từ khe hở trên huyền thiết môn đi ra, đỡ vai nàng ôn nhu nói, để nương nhìn xem ân, vết thương tuy không nghiêm trọng lắm nhưng cũng đừng hở chút là chạm vào nó. Linh Lung vẻ mặt đau khổ nói, nương có phải hay không đầu con sẽ bị chọc nha. Nếu thật như vậy sẽ khó coi chết đi được. Hà Đan Bình vừa bực mình vừa buồn cười, sẳng giọc nói lung tung. Vết sẹo bé tẹo như vậy làm sao có thể làm chọc đầu được. Còn sao lại ngồi đây một mình, mẫn ngôn đâu. Linh lung cười nói, hắn nha tiêu chảy đi cũng không biết ăn cái gì, đi đến bây giờ còn chưa trở lại. Hà Đan Bình nhịn không được cười lên. Hải tử này vẫn luôn như vậy, lanh chanh láo táo Linh lung nương nghe phụ thân con nói con cùng mẫn ngôn từ bỏ không làm đệ tử thiếu dương phái nữa. Linh Lung sắc mặt tối sầm lại, nửa buổi, mới gật đầu, ân phụ thân muốn đem tiểu lục tử đuổi ra ngoài, nương, con không muốn ly khai chàng, chàng cũng không thể rời xa con. Bất kể mẫn ngôn chàng đi chỗ nào, con đều đi theo. Nương, lòng con đã quyết, người đừng khuyên nhủ làm chi nữa. Hà đan bình ôn nhu nói, con từ nhỏ đã vậy rồi, tính tình xúc động lại hành động cảm tính, định cứ như thế mà đi theo nó, hai lão nhân ra này con muốn bỏ mặc thế nào thì thế hay sao? Linh Lung vội la lên, nương. Người thế nào lại nói như vậy? Tiểu lục tử là người như thế nào, người chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Hà đan bình dừng một chút mới thở dài, được rồi, xem như nương nói sai. Còn hãy hảo hảo suy nghĩ kỹ càng lại, hai đứa tuổi còn trẻ trừ tu tiên gia kinh nghiệm sống từ hỏi có bao nhiêu các con ly khai thiếu dương phái, muốn dựa vào cái gì để kiếm kế mưu sinh linh lung con còn nhỏ, mới chỉ là một thiếu nữ mới lớn tự nhiên là thích những chuyện phong hoa tuyết nguyệt nương hiểu, nương cũng từng trải qua những năm tháng như con. Bất quá con à, làm người sống trên đời này quan trọng phải có cái ổn định quy túc có nghề nghiệp. Các con nhất thời xúc động muốn hạ sơn, chẳng lẽ định cả đời lưu lạc tràn trọc lo toan, suy nghĩ hay sao? Linh lùng quả thật chưa hề nghĩ qua những chuyện đó, bất quá tính cách nàng xưa nay trời không sợ, đất không sợ, hào sẳng, phóng khoáng, đối với các tiểu tiết phương diện suy xét không thật cặn kẽ cẩn thận. Lúc này nói chuyện này về sau tự khắc sẽ có cách thôi tóm lại không thể vì những lo lắng của ngày mai kia của tương lai chưa đến, mà làm ngày hôm nay mất đi khoái hoạt vui vẻ, không phải sao ạ? Nửa người thích cuộc sống ổn định yên bình nhưng không phải tất cả đều có ước mong, sở thích giống nhau, cũng có người thích mỗi ngày đầy màu sắc thách thức phiêu lưu. Con gái đã hạ quyết tâm cùng tiểu lục từ cùng nhau một chỗ. kia bất quản về sau khổ cực chật vật ra sao con cũng cam tâm tình nguyện. Hà đan bình có chút chấn kinh, bình tĩnh ngước nhìn khuôn mặt kiểu diễm của nàng. Đây là linh lung sao? Cái cô đại tiểu thư thùy hứng, ngang ngược hay xúc động của bà ngày nào đây sao? Nàng nguyên lai đã trưởng thành như vậy, có ý nghĩ của riêng mình, và kiên định với nó, là mẫu thân, nàng hẳn nên cao hứng, nhưng xa con, để chúng lưu lạc bên ngoài, nàng thật sự có chút không đành lòng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến lời trừ lỗi đám hài từ của chúng ta đều đã lớn khôn rồi, chúng có lý tưởng, suy nghĩ của riêng chúng, cũng có sự kiên định và năng lực để hoàn thành cái mà chúng muốn đạt được. Chúng ta lão nhân ra không thể cứ quản chúng mãi, sẽ làm chúng chán ghét chúng ta mất. Không sai, mới khi nào các nàng còn là đứa trẻ nhỏ được bồng ấm trên tay hoa hoa khóc vậy mà chỉ chớp mắt đã trở thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Trường thành Bọn chúng đều đã trưởng thành, có cái mình muốn kiên định giữ lây, cũng có cái chính mình cần theo đuổi. Hà Đan Bình sờ sờ tóc nữ nhị ôn nhu nói hảo, nương ủng hộ con. Bất quá có một việc con nhất định phải nghe nương, con cùng mẫn ngôn hãy thành hôn trước khi rời thiếu dương. Linh lung đỏ mặt lên, ngập ngừng nói, thành thành cái gì hôn nương người nói gì mà lớn tiếng như thế. Hà Đan Bình a a cười lên, nội tâm vừa sung sướng lại chua xót Vui vì linh lung quy tốc chua sót bởi nữ nhi toàn cơ gặp phải trắc trở buồn phiền. Vũ Thi Phượng là yêu quái, nàng cùng chữ lỗi có thế nào cũng không thể đưa ra một quyết định sáng suốt được, có thế nào cũng không thể tiếp thu được cái ý nghĩ trao cả đời nữ nhi của mình cho một tên yêu loại Bất quá trước mắt điều nàng lo lắng nhất cũng không phải vấn đề này mà là chính bản thân toàn cơ. Lời nói của chữ lỗi vẫn quanh quần trong lòng nàng nhức nhối, nàng không hy vọng toàn cơ là tiên nhân hay tinh tú tinh linh hay là bất cứ cái gì khác. Nàng chính là nàng, là một hài tử lười biếng, vô dụng, không hề xuất sắc, có thế nào nàng cũng không tưởng tượng được nữ nhi quen thuộc ấy của nàng sẽ thoát cái biến thành tiên nhân xa lạ cao cao tại thượng thì như thế nào, nàng phải tiếp nhận điều đó ra sao? Nàng thật muốn tìm toàn cơ nói chuyện, nhưng gặp rồi nàng nói gì đây? Nàng cũng không biết rõ chẳng lẽ há mồm liền hỏi con có phải hay không là tinh tú trên trời xuống trần lịch kiếp? Đối với toàn cơ nàng trước giờ chỉ có yêu thương, nhưng kỳ thật không biết làm sao để cùng nó chung sống, từ nhỏ chính là như vậy. Không giống như Linh Lung, ở toàn cơ có điều cái gì đó mà nàng không thể đến gần nó được, không thể thấu hiểu con bé, Linh Lung từ trước đến này sẽ đem tất cả chuyện trong lòng, hay bất kỳ vấn đề nào có đang suy nghĩ, đang để tâm tố cáo với nàng, hai mẹ con sẽ thân mật thắm thiết tâm sự, chia sẻ một hồi, nhưng toàn cơ trước giờ không như vậy. Tất cả mọi việc nàng sẽ để trong lòng tự mình giải quyết tự mình nghiền ngẫm, suy tư một chữ cũng không tự giác nói ra. Xem ra phô thê hai người bọn họ được chú định sẽ vì tiểu nữ nhi này mà hao tâm không ít. Chữ lỗi gặp nhóm liệu ý hoan đang giúp đỡ chúng đệ từ trẻ tuổi bang bó vết thương, bồi thuốc cũng qua giúp đỡ, một mặt hướng liệu ý hoan và đình nô cảm ơn, thiếu dương phái gặp nạn, hai vị ra tay tương trợ tại hạ cảm kích bất tận. Đình nô nhã nhận lịch sự hoàn lễ, liệu ý hoan lại cười nói trừ trưởng môn quá khách khí rồi. A hát còn một việc nữa, đông phương đảo chủ cùng dung cốc chủ muốn ta thiện thể nhắn lại với ngươi, bọn hắn vốn định cùng toàn cơ tới thương trợ thiếu dương phái, nhưng trên đảo nhất thời xảy ra sự vụ quan trọng, chẳng thể phân thân ra được đành chờ xử lý ổn thỏa xong sẽ lập tức đuổi tới. Chữ lỗi khẽ gật đầu thở dài kỳ thật không dám làm phiền bọn họ. Liệu ý hoàn đánh cái cười ha ha, dù sao các người cũng là tứ đại phái đồng khí liên chi lại nói chuyện của thiếu dương ngày hôm nay cũng không phải chỉ là chuyện nội bộ trong phái chuyện riêng tư gì. Xích định hải là vật liên quan đến tổn vong của toàn thiên hạ, người có năng lực tự nhiên sẽ được tương trợ giúp đỡ. Chữ lỗi biết hắn có thiên nhãn, biết thường nhân như hắn đối với nhiều chuyện không thể biết được một phen nói ra những lời đó hẳn là sự việc cũng biết qua 8-9 phần 10, không khỏi khiêm tốn lắng nghe. Liệu ý Hoan đã lâu rồi không được tắm mình dưới ánh sáng vinh quang của kẻ bề trên, giờ lại được trưởng môn nhân một phái tu tiên lớn như thiếu dương Thỉnh giáo thì không khỏi càng mừng ra mặt, đến cái mũi cũng muốn vỉnh lên bầu trời đi, hắn cao hứng đến chết được nước miếng bay tung téo, đem chuyện anh hùng xưa kia trộn thiên nhãn toàn bộ kể ra. Nguyên lai, like, ngày ấy nữ nhi hắn qua đời, hắn hối hận không kịp một lòng tìm kiếm kiếp luân hồi tiếp theo của nàng, muốn hoàn thành trách nhiệm của một người cha mà hắn đã không thể dành cho nàng kiếp trước. Sau đó nghe người ta nói trên thượng giới có một loại bảo vật tên là thiên nhãn, người sở hữu nó có thể hiểu huyền cơ thiên hạ vạn vật luân hồi du tinh diệu, bí ẩn thế nào cũng không thoát khỏi con mắt đó, nhân duyên hậu quả trong nháy mắt đều nhìn thấu. Hắn nhất thời dân lên ý nghĩ muốn chiếm lấy thánh vật kia. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc ấy tìm hắn có một loại không sợ chết ngoan kình, đổi lại nếu hiện tại nói hắn chạy đến thiên giới trộm cái này, cái khác có đánh chết hắn cũng không dám. Có thể do thời điểm đó hắn có một loại chấp nhất ảo tưởng lớn lao, đến chính hắn cũng không thể nói lên được là gì, nó thôi thúc hắn lén lút xâm nhập núi Côn Luân, thừa dịp ánh mặt trời chiếu khắp bao trùm vạn vật thang trời ráng hạ mà bỏ lên. Có thể số mệnh an định mà hắn chạm được đến thiên nhãn, thiên giới lớn như vậy. Tôn nghiêm như vậy làm tin hắn đập loạn không thôi, thấp thỏm không thôi, nhìn từng tốt, từng tốt thần tiên cao cao tại thượng qua lại, hắn thật sự sợ bị phát hiện, bị chóc lã, nhưng cơ hồ những vị thần tiên ấy, mắt chả bao giờ đặt lên nơi khác. Mà nói cho cùng lúc đó gan hắn cũng rất lớn, thiên nhãn trong lầu trên thiên giới cũng bị hắn trôm làm vật riêng. Nghe nói thiên nhãn gặp máu liền bám vào, lại sợ dấu trên người sẽ bị người khác phát hiện, hắn liền rứt khoát tại trên trán chọc một nhát thiên nhãn liền phóng vào trong. Vốn tưởng rằng sau đó át xảy ra một biến cố lôi minh điện thiểm, kinh thiên động địa ai biết thiên nhãn cắt vào chán hắn xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt cũng không gây ra bất kỳ cảm giác khác lạ nào. Hắn không dám chần trừ, băng bó chán xong liền lập tức ly khai, không biết rằng sau khi sát nhập cùng thiên nhãn, linh quang nhãn cùng thính giác trở lên mẫn cảm vô cùng, hai vị tiên nhân nói chuyện phiếm trong một tiểu lâu cách đó không biết là bao xa, vậy mà hắn hoàn toàn có thể nghe rõ ràng. Trừ trưởng môn Ngày đó ta nghe hai vị tiên nhân kia nói chuyện mới minh bạch. Vô chi kỳ bị nhốt ở dưới âm phủ là từ có cá nhân duyên của hắn. Nếu như hạ giới có người cưỡng ép phá hoại xích định hài giải thoát hắn ấy là đi ngược lại thiên đảo. Thượng giới nhất định phái người tới trừng phạt những kẻ muốn đi ngược lại dòng chảy ấy. Tuy ta cũng không biết mức độ nghiêm khắc của sự trừng phạt mà chư thần định ra cho những kẻ ấy ra sao, bất qua thiên hạ đệ nhất đại yêu ma các đáng chư thiên ấy còn có thể bắt lấy, xích tại âm phù thì phàm nhân không khác yêu ma bình thường như chúng ta càng không là vấn đề đối với bọn họ. Ly chạy cung cũng được mà bất chu sơn cũng tốt, bọn hắn hành sự bất tuân thiên đạo sớm muộn gì cũng ắt có cái quả xứng đáng. Cho nên người có tâm như các người, dù không thể đối phó với đám yêu ma lợi hại đó nhưng ta nghĩ không lâu sau lão thiên cũng ắt cũng giúp các ngươi thu thập. Trừ lỗi tu tiên đã nhiều năm, lần đầu tiên biết phàm nhân có thể lên thượng giới, kinh hì một trận dưới đáy lòng, sự việc của sích đinh hải hắn cũng không làm cho hắn háo hức lại tò mò như việc có thể lên thiên giới. Hắn từ khi có nhận thức luôn một mực hiếu kỳ chuyện mà chỉ có trong sách vở ấy, thiên giới cảnh sắc ra sao tiên nhân có hay không ngẫu nhiên hạ giới linh tinh. Liệu ý hoàn hắc hắc cười nói, trừ trưởng môn chưa có trách ta nói thẳng, phàm nhân tu tiên, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu từ xưa đến nay sự thành công ấy lác đác lơ thơ, ít ỏi vô cùng, càng huống hồ có thể kiên trì đến phút cuối, đắc đạo phi thăng. Chúng sinh luân hồi tự là do duyên số tại sao phải nghịch thiên, đi trái lại quỹ đạo ấy, đứng tưởng rằng giết càng nhiều yêu ma liền có thể thành tiên nha. Chữ lỗi tu tiên mấy chục năm chưa hề nghi ngờ qua điều này. Hắn chỉ biết các vị tổ sư ra đời trước lưu lại di huấn như vậy thì hắn cũng chỉ có tư cách tuân thủ. Hắn thấp giọng nói thành tiên đương nhiên là điều mà mỗi người thu tiên mong ước bát quá ta tu đạo lấy hành vi hiệp nghĩa là hành động đạo làm tôn chỉ ngoài nguyện vọng trên thì giữ gìn an nguy của bách tính mới là nhiệm vụ tiên quyết đặt hàng đầu. Liễu tiên sinh lời nói của người tại hạ đã minh bạch tuy nhiên ta thấy phương pháp ấy không phải tu tiên chính đạo có thể giữ gìn trật tự an nguy của thế gian ta làm nhân cũng không thẹn với lương tâm. Liệu ý hoan chỉ là cười cười nửa ngày, mới nói, nếu như thực có thể làm được không thẹn với lương tâm kia rất hảo, rất hảo, à à. lỗi còn muốn hỏi tiếp về tình huống trên thượng giới ngày ấy, chợt nghe đình nô vội la lên có yêu khí. Yêu khí tụ lại ngày càng nhiều, hẳn là chuẩn bị có rất nhiều yêu ma xuất hiện. Chữ lỗi thả người bay lên, hắn công lực thâm hậu nên có thể cảm nhận được gió trên tầng không đang dao động không hề nhẹ ước chừng một phần tĩnh, 3 phần động trên đỉnh bầu trời tựa hồ đang dần trở nên âm u. Hắn lúc này kêu lên tất cả mọi người lập tức lui vào Minh Hà Động. Bất kỳ ai cũng không được đi ra. Nhóm đệ tử trẻ tuổi nhất thời kinh hách chưa phản ứng được sững sờ nhìn hắn không biết phát sinh việc gì. Chữ lỗi cao mày nói, nhanh, thành âm nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Hắn trước khi huấn luyện đệ tử cũng dùng cái khẩu khí phun ra lửa này mà đào tạo, dọa được chúng đệ tử đang ngơ ngác kia vội vàng gật đầu đáp ứng. Một tiếng cũng không dám trái lệnh, xoay người nhanh chóng lui vào từ khe hở của huyền thiết môn. Hà Đan Bình lo lắng nói, đại ca có chuyện gì vậy? Chữ lỗi không nói chuyện, chỉ ngực kiếm bay, trên cao mây đen nghìn mịt như một tấm thảm dày khổng lồ bao lấy toàn bộ ánh sáng mặt trời của đỉnh thiếu dương phong. Trong đám mây hắc ám dày đặc ấy không biết chứa bao nhiêu là yêu ma. Hắn chấn động nhất thời minh bạch trận đấu trước cửa minh hà động lúc trước chỉ là trận mở đầu cuộc chiến khốc liệt chân chính còn ở phía sau. Lực lượng yêu quái vô cùng hung hậu so với nhân số toàn bộ thiếu dương phái còn muốn nhiều hơn mấy phần cái tên ô đồng kia quả nhiên muốn dụng hết tất cả sức lực báo thù Theo đảng vân bay lên càng cao trừ lỗi càng nhìn rõ lực lượng hùng hậu của yêu ma trong đợt tấn công này yêu ma quần tụ đông mịt tựa như một vùng mây đen khổng lồ thẳng hướng thái dương phong bay tới trong lòng hắn chấn động liên hồi mấy lần suýt té từ trên ngực kiếm xuống. Chữ lỗi sống hơn nửa đời người, cũng được xem như là một người có kiến thức phong phú, một nhân vật tắm qua không biết bao nhiêu sóng gió mà đi lên đến được vị trí ngày hôm nay, át trải qua không ít fan kinh tâm động phách nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt đây hắn cũng không khỏi sợ hãi. Hắn phải làm thế nào đây? Lấy sức lực của bản thớ, một mình sông lên quyết một trận sống mái với yêu ma, hay là lui về cùng thê tử, bằng hữu chết cùng một chỗ? Hắn tại một khắc này căn bản đã không thể thấy được ánh sáng của con đường sống. Đối với ngàn vạt yêu ma đang vần vụ kéo đến, làm sao còn thấy đường sống. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu hắn trong khoảnh khắc ngay sau đó hắn liền nhiệt huyết sôi trào, rút kiếm sông lên trừ lỗi vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm kẻ nhu nhược núp phía sau người khác. Ô đồng nguồn diệt thiếu dương phái từ trên xuống dưới, chỉ lưu lại mạng một mình hắn, hắn há có thể để tên tiểu tử ác độc đó được như ý nguyện trừ lỗi hắn nam từ hắn, đại Trượng phu có chết cũng là chết trong chiến trận cùng yêu ma đánh giết mà chết tuyệt không ôm nỗi hận thù mà tự vẫn trong bất lực. Dưới chân hắn kiếm phá vỡ mây mù, người kiếm hợp nhất như mũi tên vút lao đi, đương đầu ngay tiếp bẻ lũ yêu ma hung hiểm đang ập đến, chợt nghe phía sau có người kêu nhất thanh cha, người trở về đi. Hắn đột nhiên ngẩn ngơ quay đầu chỉ nhìn thấy một bóng hình mảnh mai mà kiên cường tiểu nữ nhi toàn cơ của hắn đang vững vàng đứng trên ngực kiếm cách hắn không đến một trường. Nàng than hình hết sức nhỏ nhắn, một thân bạch y phiên giật tung bay phấp phới trong gió. Rõ ràng là một cái phương hoa thiếu ngải, nhu nhược mềm mại phẳng phất chỉ cần dùng tay khẽ đẩy nhẹ một cái liền ngã chính là lúc này đây, hắn từ trên than cô con gái nhỏ của mình cảm thấy một loại khí thế bức người, khiến kẻ đối diện không rét mà run. Nàng như thế với ấn tượng cô gái nhỏ lười biếng, vô năng năm nào đến người làm cho như hắn quả thật có chút xa lạ. Khuôn mặt toàn cơ không biểu tình, đôi mắt thâm thúy sâu không đọc được sắc mặt trắng ngần gần như trong suốt khoác lên nàng cái vẻ mờ ảo khó nắm bắt. Người trừ lỗi thế nhưng lại không biết nên nói gì. Toàn cơ nói nhỏ, đằng xa, đem cha ta đưa đến chỗ an toàn đi. Trong lòng nàng không có thanh âm đằng xài nhìn nàng một cái cũng cảm thấy có chút sợ cư nhiên phá lệ lần đầu tiên không có cùng nàng tranh cãi, ngoan ngoãn đem trừ lỗi một phen bảo hộ ngoành mặt liền bay xuống. Mọi việc xem như đã an bài ổn thỏa trận chiến từ khắc ấy chính thức bắt đầu. Toàn cơ chậm rãi rút băng ngọc yên lặng nhìn thiên quân vạn mã trước mắt. Cảnh tượng này sao đối với nàng lại quen thuộc đến thế? vượt qua ngân hà mênh mông, uy dũng phi thân xâm phạm lãnh thổ yêu ma, nghìn quân, vạn mã không đếm được cứ thế ngã gục tầng tầng lớp lớp dưới chân nàng, chiến thần ba đầu sáu tay, quanh thân hừng hừng ngọn thiên hòa bức người, anh khí mãnh liệt lan tỏa. Nàng cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, độc hành trên chiến trường khốc liệt máu tay, một mình đối trọi thiên quân vạn mã. Chính là nơi đó, nơi nàng thuộc về, nơi nàng tín ngưỡng, chiến trường, chém giết binh đao, đối với nàng đó là hết thảy, là thế giới của nàng, là cuộc sống, là sinh mệnh. Ngoài nơi đó nàng không còn chỗ nào để đi, chỉ có nơi đó. Nàng đem băng ngọc nhẹ nhàng dựng thẳng lên áp ở trên trán bao cảm xúc khuấy động ồn ào, náo nhiệt trong lòng dần dần lắng đọc đi xuống chỉ còn cái cảm xúc băng lạnh tích tụ. Định khôn nàng thấp khẽ thốt lên một âm thanh trong trèo, ngay sau đó cán kiếm thanh mảnh nhỏ bé tinh xảo trong lòng bàn tay đột nhiên bành trướng lên. Thường lam hỏa không tiếng động phừng phừng bùng lên tựa như một cuộn sóng xinh đẹp, mỹ lệ, lấy định khôn làm trung tâm từng gợn, từng gợn sóng xanh lam hừng hực mạnh mẽ mở ra, lan tỏa ngày một lớn. Từ mặt đất trông lên bầu trời, chỉ thấy một cảnh tượng huy hoàng, lộng lẫy kỳ ảo, đó chính là từng đợt hỏa thương lam với sắc xanh kỳ dị, đẹp đẽ, từng cuộn từng cuộn tỏa ra trong không trung tạo thành một đóa lam liên, khổng lồ hư ảo. chương 50, Bạo loạn thập nhịp. Khoảng không gian bao la trước mắt hàng nghìn người đang quần tụ tại đây trong nháy mắt tự hồ ngưng động, một quang cảnh thập phần kỳ lạ khó diễn tả bằng lời, giữa một bầy yêu ma hùng hậu như một bộ móng vuốt màu đen hung hãn che lấp một vùng sáng trên bầu trời bừng lên một đốm hỏa lam đẹp đẽ như điêu linh. Trước biến động ấy nhóm yêu quái kéo từ bất chu sơn ra kia lại không chút sợ hãi, bởi thời điểm trước lúc xuất quân Hữu phó đường chủ có đề cập đến chút chuyện của thiếu dương, nơi đây tuy chỉ là một phái tu tiên nhỏ bé nhưng rất khổ quái, trong đám phàm nhân tu tiên yếu ớt kia cư nhiên lại có kẻ có bản lĩnh điều khiển tang muội chân hỏa. Tuy rằng hỏa khí kia mạnh mẽ kinh hồn, nhuộm xanh cả một bầu trời thành lò hỏa lang mùn ngụt nhưng cũng không phải không có cách ứng phó. Ngày xưa hậu thổ đại đế tại âm sơn tương ngộ hàm nến long, được nó tặng cho một khối vảy rồng có năng lực cường hãn không e ngại sự chi phối của ngũ hành. Hậu thổ đại đế đem khối vải rồng này dâng lên thiên đế, lúc ấy thiên giới chiến tranh không ngừng, vậy mà nhờ một khối vảy rồng không thuộc ngũ hành tương khắc này mà kiến lập được không biết bao nhiêu là chiến công hiền hách chiến thắng vang dội Nhưng đến một ngày kiểm tra binh khố lại bỗng phát hiện miếng vải rồng độc nhất trong thiên địa đã không cánh mà mất tích không dấu vết. Thiên đế phái người tìm kiếm vài lần mà không có kết quả đành nuốt nỗi nghiềm luyến tiếc mà buông tha. Khối vảy rồng vang Trấn tứ hải bát hoang một thời ấy tự nhiên là có người trộm từ trên thiên giới xuống, rơi vào tay ly Trạch cung. Nghe nói khối vảy rồng này không bị chi phối bởi ngũ hành tương khắc cho nên người ly Trạch cung đem nó chế tạo thành giáp trụ, mặc vào rồi đưa nó xuống hấp thụ khí âm phủ, vậy là có thể bỏ túi một món áo giáp thượng thừa. Bất quá do được sử dụng thường xuyên tấm vải khổng lồ ấy đã bị cắt mờ thành 99 khối, 99 khối vải rồng không e ngại ngũ hành, vô cùng lợi hài ấy bây giờ vừa vặn được đặt trên người nhóm yêu ma phòng thủ đi trước, bao trọn đội ngũ yêu quái đông đảo hiếu chiến phía sau tạo thành một lá chắn vô cùng hoàn hảo, công thủ tuyệt đối tiến công thần tốc về phía kẻ địch. Toàn cơ nhẹ nhàng nâng thanh định khôn kiếm khổng lồ lên cựu thiên huyền hỏa dũng mãnh uy vũ phừng phừng cháy như muốn thiêu hủy vạn vật trên đường đi của nó, vòng tròn theo động tác bạc kiếm của nàng thoáng chốc khoét đại thêm mấy lần, sẵn sàng đương đầu menh chiến 99 con yêu ma hung hiểm đang lao đến kia. Thế kiếm bừng bừng chiến khí tưởng rằng chỉ một động tác cũng có thể dễ dàng thiêu cháy nhục thể của lũ yêu quái, nhưng không ai ngờ rằng ngọn lam Hỏa bức người ấy lại bị yêu ma nhất thời đẩy ra, không thể thương tổn đến chúng dù là một chút. Toàn cơ nội tâm có chút giật mình, tập trung nhìn kỹ, bọn chúng mỗi người đều được che chờ bởi một khối tựa như tấm chắn lớn, bề mặt phía trước nổi lên hờ hững những đường vân mờ mờ ảo ảo cực kỳ đẹp đẽ. Nàng nhíu mày bất xác nhận ra vật đó, chẳng phải chính là hàm nén long, một trong các thần khí thiên giới, bảo vật độc nhất vô nhị giữa thiên địa, không chịu sự chi phối của bất kỳ nguyên tố ngũ hành nào của vũ trụ hay sao. Bây giờ nó lại cùng nàng đối đầu. Nàng quật cường nhét cánh môi, nàng trước giờ vốn là cái loại hài từ cố chấp vì vậy nàng quyết đem tấm chắn ngáng đường kia thiêu nát, hủy sạch sẽ. Nàng hai tay rang ra, giống như đang nhẹ nhàng ôm ấp lấy cái gì đó giữa trời không, cánh tay họa một vòng mềm mại, quyền chuyển đem định khôn dựng trước ngực, làn sóng thương lam hỏa đang cuộn trào mảnh liệt theo động tác phiêu giật ấy dần dần gom lên, sum họp lại tại định khôn trên tay nàng, tạo thành một cột lửa mỹ lệ, bất Phàm Thưởng khả nhập thiên, hạ có thể đạt tới cửu u chi cành, đại khái là đỉnh của cây gậy thưởng như có thể đâm xuyên tầng trời trên cửu trùng thiên, đầu gậy trống xuống dưới chạm đến Diêm la điện Ta không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cảnh hùng vị ấy nên thấy giữ nguyên bản gốc thì hay hơn nhiều. Nguyên bản mọi người bên dưới đều tụ tập tại trước cửa minh Hà động theo dõi cuộc chiến, lại có một đệ tử trẻ tuổi hiếu động ra sát mé ngoài để nhìn cho rõ ai biết khi huyền hỏa ráng xuống, hắn tránh không kịp chỉ nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi. Mọi người đều giật mình không nói lên lời. Linh lung càng la hét lớn tiếng, trong tích tác đã mất một mạng người, nhóm người bên dưới một phen ẩm ý liên hồi hét tên toàn cơ chính là nàng một tiếng cũng không nghe thấy mà dù có nghe thấy có lẽ cũng không có cơ hội giải thích. Hư không, hết thảy đều là hư không. Trong lòng nàng bây giờ dù là một âm thanh cũng không lọt vào được một tiếng vang nhỏ cũng không có. Tất cả chìm trong màn sương mờ mịt vương vít thập phần mờ mịt trước cửa minh hà động mọi người đồng thanh kêu la. Yêu ma cuồng hô gào thét, gió vần vũ tiếng quần áo phần phật của hàng nghìn sinh mạng và đập nàng cái gì cũng không nghe thấy. Nàng muốn tỉnh táo một chút đối. Nàng mới vừa nói đi tuần sơn, muốn tìm chút việc để làm, nàng cần làm việc, cần ép mình tỉnh táo, trong lòng nàng giờ loạn, rất loạn. Nàng đã sống hồ đồ rất lâu rồi, bao năm trôi qua nàng luôn nghĩ tìm một nơi nàng có thể quy túc quy túc tức là quay về, nơi thuộc về riêng mình nàng, ai cũng không thể đoạt được, ai cũng đừng hỏng phá hoại Nàng cho rằng mình đã tìm được. Cái nơi hoa lệ đẹp đẽ tối thượng ấy, nàng nguyện dùng tất cả sức lực của mình hào hào bảo hộ nó thật tốt, không để nó có bất kỳ vết nước nào, bất kỳ sự đe dọa nào nàng cũng sẽ loại bỏ, sẽ nâng niu nó trọn vẹn an toàn. Chính là nó trong nháy mắt bị phá nát, không còn gì cả, không có nơi nào như thế, nàng đến cùng vẫn không có nơi nào để đi. Mỗi người ai cũng có nơi quan trọng để về, nàng cũng có khả năng có chỉ là bọn nàng. Lừa người, người lừa người. Người đúng là kẻ bại hoại, bịa chuyện rõ ràng đã nói, vĩnh viễn bên ta. Trong nội tâm bỗng nhiên có tiếng khóc vỡ hòa, nức nực kêu gào, nhưng mà người kia tới cùng là ai, nàng thật sự không biết cũng không thể nghĩ ra là ai. Cửu thiên huyền hỏa sừng sững uy vũ bức người trong tay nàng bắt đầu dục dịch tựa như cột ngọc vắt ngang thiên địa tập trung được khối sức mạnh kinh người nó như đắc ý vô cùng, vươn mình phô bầy đổ cao chót vót và sức mạnh biêu hãn của mình lại dường như không thể kìm nén hương phấn, muốn thúc dục chủ nhân mau mau hành động Nhóm yêu ma trang bị tấm chắn cho rằng nàng muốn khu động hỏa long tấn công tới nên vội vàng dơ cao tấm chắn, đem thân thể toàn bộ ẩn ở phía sau. Ai ngờ hỏa long khổng lồ ngừa đầu, gầm dài, hướng thẳng tầng không, đạp vân bay đi cơ hồ trong phút chốc ngắn ngủi một thân lam sắc đã biến mất trong lớp lụa mây trắng bồng bềnh. Tất cả mọi người đều sửng sốt ngơ ngác nhìn thân ảnh le loi của toàn cơ trong không chung. Nàng một thân đơn bạc nhỏ bé như muốn hòa tan vào không khí, không có ngọn lửa anh khí bừng bừng. Không có thứ sát khí thiêu dụi mọi thứ, nàng nhìn qua cơ hồ lúc nào cũng có thể bị gió thổi ngược mà té xuống dưới. Toàn cơ, trừ lỗi là người đầu tiên hoàn hồn, trước hắn nhanh chóng đem tất cả những người quá kinh ngạc mà ngơ ngác chạy ra trước cửa minh hà động, và những người sót lại bên ngoài chưa vào động tất cả đẩy vào, sau mới buông ra tiếng kêu nàng. Về phần gọi nàng vì cái gì chính hắn cũng không hiểu. Nhưng hắn biết đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời trừ lỗi chân chính, sâu sắc thấu hiểu cái cảm giác bị ai sen lẫn sợ hãi vây hắm, phẳng phất như nếu không làm gì cả hắn sẽ mất đi điều gì đó vô cùng quý giá. Nàng hơi hơi động một chút như muốn quay đầu lại, nhưng ngay sau đó trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm mơ hồ âm thanh thiên nhiên kinh người đó càng ngày càng lớn, nổ vang cả một gầm trời, như muốn xé rách không gian cuối cùng tầng không gian như bị một lực lương to lớn nào đó bóp méo, nên trời xanh lam ban nãy nổi lên từng đợt nếp nhăn quái dị, ngày một nhiều, rồi bất chợt vỡ ra một con mắt khổng lồ, bừng mở con mắt kỳ dị truyền hai cái rồi bình tĩnh nhìn thẳng hướng toàn cơ. Tiên mở mắt Mọi người hoàng sợ kêu lên thành tiếng kinh hách trừ lỗi cuối cùng nhẫn không được thả người tiến lên muốn đem toàn cơ mang về chính là vừa định động thủ tay áo đã bị sợ ảnh hồng gắt gao nắm lấy, nàng run giọng nói không thể đi. Trưởng môn, đó không phải việc phàm nhân chúng ta có thể can dự. Hắn nói không ra lời chỉ cảm thấy cả người không ngừng run nhè nhè. Nếu như hắn không đem con bé về, như vậy cả đời còn lại của hắn đều là hối hận không kịp. Hắn kéo tay sở ảnh hồng ra chạy như điên mấy bước lại nghe thấy âm thanh đạm đạm của toàn cơ trên cao, đừng có ở đó mà dình coi ta tưởng mình có thể ẩn trong không trung rộng lớn muốn làm gì thì làm sao. Nàng nâng tay lên, định khôn theo mệnh lệnh của chủ nhân một tiếng vuốt quyết đoán nhanh như cắt phóng lên cao thẳng hư âm thiên nhãn quyết thiệt đâm tới. Đôi mắt trên cao nhanh chóng khép lại, rồi biến mất định khôn bay được nửa đường mất mục tiêu quay đầu ngoan ngoãn nhảy vào lòng bàn tay chủ nhân. Sắc mặt nàng hơi trầm chầ Hồ lên một tiếng sắc lạnh hỏa vũ. Kiếm phong bạt ra nhưng nửa ngày cũng chưa thấy có động tĩnh gì. Chữ lỗi đứng ngơ ngần nửa buổi, bỗng nhiên cảm thấy đầu vai đau đớn vô cùng, vội vàng dùng tay vỗ, lại cảm thấy đầu vai không biết bị cái gì thiếu thành một cái lỗ đen ngòm cháy khét. Gió tứ phía quật về bỗng nhiên trở nên nóng cháy vô cùng, hắn ngửa đầu nhìn lên trên con hỏa long dũng mãnh to lớn mới biến mất khi nãy giờ phút này đã hóa thành vô số những dải lam sắc nhỏ lít nhít như mưa sao băng diễm lệ đổ xuống hạ giới. Đám yêu quái hơn trăm triệu lần suy đi tính lại cũng không nghĩ đến nàng dùng chiêu thức này, bây giờ dù có tấm chắn cũng thế tuy nhiên có tấm chắn cơ hồ còn có thể bảo hộ thân thể chút ít những kẻ không có tấm chắn chỉ trong phút chốc toàn bộ bị hỏa vũ nuốt trừng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phụ kín một vùng trời. Cửu thiên huyền hỏa biến thể nhỏ nhưng uy lực tuyệt đối không như vẻ bề ngoài của nó, nó sẽ không để kẻ thù nhẹ nhàng bị thiêu một phát mà chết đi thanh thản biến thành cho bụi mà sẽ cho chúng nếm trải cảm giác sống không bằng chết thống khổ vô cùng Từng đốm lam Hỏa sẽ từng chút từng chút ăn dần, ăn mòn ra thịt xương cốt của kẻ địch mỗi thức mỗi thức đau đớn đến không gì tả xiết. Lam hỏa rực rỡ, từng vệt từng vệt lấp lánh xối xả đổ xuống che kín cả bầu trời óng ánh như kim cương, mỹ lệ thựa Mộng cảnh. Nó bùa vây tất thầy trong tầm ngắm của mình, bức tất cả không còn đường trốn lại vô lực chống cự. Mới trước đó không lâu đám yêu ma còn hùng hổ vì đại quân đông đảo, khi thế áp người, trong phút chốc vị thế ấy đã bốc hơi không dấu vết tất cả cháy, cháy hết cháy sạch sẽ trong cơn bão màu lam tạo bởi hàng ngàn tiểu lang hỏa lung linh như tinh tú kia. Ngọn lửa hung hãn tấn công, biết bao yêu ma bị thiêu cháy đang gào thét trong hỏa vũ, số còn lại bị dị tượng trước mắt hù kinh sợ bỏ cháy mất giảng. Toàn cơ lẳng lặng đứng trong hỏa vũ diễm lệ, đưa mắt thoáng nhìn một vài yêu ma dùng tấm chắn hộ thân an toàn tránh được hỏa vũ, lạnh nhạt nói, vẫn không thể giết chết các người sao. Nàng trong tay xếp chặt định khôn, một trường kiếm cực đại hình thành, ngân huy bắn ra bốn phía. Toàn cơ đang cúi người định phi thân lên trước chém ngọt bọn chúng dưới kiếm tắm cho nó chút máu tươi, bỗng phía sau vang lên tiếng gào thét của một thanh âm quen thuộc kìm nàng lại. Chữ lỗi gọi lớn, toàn cơ, không được giết, con mau trở về đây Nàng đột nhiên ngẩn ra, chậm rãi quay đầu, bắt gặp cha nàng toàn thân lốm đốm những vết thích lưu lại của cửu thiên huyền hòa, không chỗ nào không bị thương. Hắn trông chật vật như vậy nhưng vẫn cố chấp nắm lấy cổ tay nàng, trầm giọng nói, trở về. Ta không muốn con đi. Toàn cơ run sợ rất lâu, nhất thời không nghĩ được cái gì cả ngốc ngốc nhìn hắn. Rốt cục trên mặt nàng cũng xuất hiện một chút biểu cảm, làn môi hơi hơi run lên, thấp giọng nói, cha. Chữ lỗi dùng lực đem nàng ôm vào trong ngực xoay người từ trên kiếm nhảy xuống, hai người hung hăng ngã trên mặt đất. Hà Đan Bình thấy bọn họ nào còn lo lắng cái gì hỏa vũ, hay không hỏa vũ cấp tốc chạy ra, đem hai cha con bọn họ từ trên mặt đất nâng dậy. Hài từ ngốc ngách, hài từ ngốc ngách, Hà Đan Bình một tay ôm Trượng phu, một tay ôm toàn cơ khóc đến nức nở, bao nhiêu câu đinh nói ra đến cửa miệng cũng chỉ có thể thốt được ba chữ kia. Linh lùng ôm lấy cánh tay toàn cơ, muội muội muội muội nhìn ta đi muội có nhận ra ta không? Toàn cơ thấy tóc và lông mày họ đều bị hỏa vũ thiêu rụi, cháy khét mặt lại càng nhiều vết thương lớn nhỏ, vậy mà sống chết cũng không chịu lui vào bên trong nội tâm bỗng nhiên đau xót vô cùng, theo từng đợt âm thanh chát chúa ủn ùn kéo đến trong nháy mắt ấy, nàng như minh bạch được điều gì đó, vô cùng quan trọng. Mọi người đi vào trước nàng thì thảo nói ra một câu, không chờ nàng nói xong đã có rất nhiều người trong động chạy ra, nhanh chân kéo bọn họ vào động minh hà. Chữ lỗi mặc dù toàn thân đều bị tổn thương hết sức nghiêm trọng đang được đám đệ thử vội vã bôi thuốc sơ cứu nhưng vẫn thấp giọng đè nén đau đớn nói toàn cơ, phụ thân và mẫu thân con đều ở đây, nơi đây chính là nhà của con. Nếu gặp phải việc gì, có gì điều suy nghĩ cứ nói ra, không cần để luẩn quẩn trong lòng. Toàn cơ mờ mịt gật gật đầu, trong đầu nàng vẫn còn đâu đó phẳng phất những chuỗi âm thanh tựa như đang thầm thì nói cho nàng điều gì đó vô cùng quan trọng, điều mà nàng đã quên, nàng không biết điều mà nàng cần minh bạch rõ ràng. Hà đan bình ôm vẫn như lúc xông ra trước cửa động gắt gao ôm chặt lấy nàng, run giọng nói, cái gì yêu quái, cái gì thần tiên, con đều không cần làm. Còn à, với nương con mãi mãi chỉ là đứa nhỏ ngốc ngách bé nhỏ, vụng về của ta chỉ cần con cứ như vậy ở bên ta là được rồi, tất cả sẽ tốt đẹp cả thôi, chỉ cần con ở bên chúng ta thì việc gì cũng tốt cả, so với cái gì cũng tốt hơn, dù có chuyện gì xảy ra, phụ thân và nương cũng bảo vệ con, hài từ của ta. Linh lùng đã kích động đến nỗi không nói được rõ ràng, chỉ biết đem nước mắt nhuộm ướt cả tay áo, miệng không ngừng lặp đi lặp lại tên nàng. Toàn cơ run run hồi lâu mới nhỏ giọng nói ta ta cũng rất quan trọng sao. Người lại nói lung tung cái gì vậy sờ ảnh hồng hung hăng cốc một nhát lên đầu nàng làm nàng không khỏi a lên một tiếng suýt xoa. Cái gì mà cũng quan trọng người vốn rất quan trọng, dù là ai cũng đều quan trọng, vì mỗi chúng ta đều quan trọng nên không thể tùy tiện chê tùy tiện không trân trọng bản thân tùy tiện ly khai. Ngươi, nhà đầu này, ta không nhớ có dạy ngươi cái kiểu tự ti như vậy. Toàn cơ xoa xoa đầu trầm mặc suy nghĩ, nàng cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn ra đi. Hắn vì sao lại muốn đi? Linh lung tự hồ đoán được điều nàng đang suy nghĩ, liến thấp giọng nói, toàn cơ, mội xem chúng ta là một gia đình, mỗi thành viên trong gia đình đều quan trọng như nhau. Chính là trong tim chúng ta ai cũng có một người cực kỳ quan trọng, quan trọng đến nỗi so với bản thân chúng ta còn quan trọng hơn. Tị Phượng hắn Ly Khai, là bởi vì trong lòng muội còn chưa minh bạch người đó là ai. Muội phải hiểu tình yêu duy nhất và tình cảm gia đình không giống nhau, đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, không thể đem ra đánh đồng được. Không phải là muội yêu hắn, muội sẽ mất đi chúng ta, chúng ta đối với muội vĩnh viễn sẽ như cũ, vĩnh viễn ở bên muội. Toàn cơ lặng lặng nhìn nàng, giọng nói trong tâm khảm cuối cùng cũng dẫn trở lên rõ ràng. Là, là Nàng rốt cục cũng hiểu ti phượng tại sao lại muốn rời đi, hắn là đang chờ nàng minh bạch chờ nàng hiểu được thế nào là yêu, là vĩnh viễn. Nếu hắn cứ ở bên nàng ôn nhu bao bọc nâng niu nàng, nàng sẽ vĩnh viễn không hiểu được cái chân quý thật sự là gì. Nếu hắn cứ mãi bên nàng như thế, nàng sẽ mai bảo trì cái suy nghĩ ích kỷ cố chấp của bản thân. Nói cho cùng đều là nàng ích kỷ, nàng đã làm tổn thương hắn. Ai cũng không rời đi, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà kia đúng là lối suy nghĩ mộng thưởng của tiêu hài tử. Tâm lý con người ta một khi đã chót lụy yêu thương đều muốn có một tình cảm bền chặt vĩnh cửu, muốn tâm đối phương mãi mãi đặt nơi mình, vậy mà nàng cứ vô tâm mãi xa chân vào quá khứ ôm ấp cái tình cảm trẻ con vị kỳ của bản thân, cái này không hiểu cái kia không hiểu, lại cự tuyệt không chịu tiếp thu những lý giải tinh tế của hắn. Người sai, vẫn là nàng. Toàn cơ hít một hơi thật sâu, trên mặt sốt cục lộ ra một chút tươi cười, nói khẽ ta đã minh bạch bất quá bây giờ ta thật sự muốn đi thu phục lũ yêu ma kia, không thể để bọn chúng khi phụ tới tận cửa được. Hà đan bình khẩn trương bắt lấy tay nàng, vội la lên, con, con đừng đi. Vừa mới rồi, bộ ráng con, toàn cơ ôn nhu nói, nương, người yên tâm, con đã hiểu ngọn nguồn mọi việc, con sẽ không tự ý ly khai mọi người. Hà đan bình dù không thật yên tâm nhưng cuối cùng vẫn hơi buông lòng tay, toàn cơ đứng dậy tiến về phía cửa động hướng mắt nhìn lên đoàn yêu ma thu tập thành một dải đen kịch trên trời, nàng có chút chần chờ nhìn quanh, do dự nói, đằng xà, hai người chúng ta đánh một mẻ lớn một chút được không? Từ đầu đến giờ đằng xà vẫn không nói chuyện chỉ hư một tiếng rồi buông giọng giận dỗi, hư tùy ngươi. Túi tiểu nương, mới vừa rồi còn hại ta đã giật mình. Ngươi nói cái gì? Toàn Cơ mặt sắp lại gần hỏi lại bị hắn chán ghét đẩy ra, hắn bỗng bật cười nói, vẫn là bộ dáng ngốc ngách này nhìn thuận mắt hơn. Toàn Cơ không cùng hắn so đo, rướn khoát rút kiếm đi đến cửa độc đám yêu quái nhác thấy bóng nàng, lập tức ồn ào lui về phía sau, ánh mắt kiên kỵ, toàn thân lộ ra tư thế phòng bị và cảnh giác cao độ. Nàng bắt kiếm quyết không gọi ra ngọn huyền hòa tam muội chân hòa, hay bất kỳ hỏa thú nào, nàng muốn cho đám yêu ma đó hay chiến thần tướng quân không cần phóng hỏa cũng có thể đem chúng tiễn gọn về với cát bụi. Thần ảnh nàng chấp nhoáng nhanh như điện phút chốc đâm thẳng vào trung tâm của quân đoàn yêu ma hùng hậu, đinh khôn trong tay nàng múa lên mạnh liệt uy phong hệt như một con ngân long ngạo khí hừng hực khí thế ào ảo, ảo dung lên như muốn phô bày sức mạnh kình tiên của mình. Nhóm yêu ma lúc trước còn nỗ lực chống đỡ càng về sau kiếm khí của định khôn thoát ra càng mạnh căn bản không cần bạc kiếm chém giết chỉ kiếm khí của nàng cũng đủ bức chúng lui về. Toàn thân toàn cơ được bao bọc trong làn kiếm quang sáng rực, sắc lạnh, hoàn toàn không thể tiếp cận, chỉ trong khoảng khắc đám yêu ma dày đặc đã bị tiêu diệt còn một nhúm. Dù đám yêu ma mà... có vũ khí tối bảo là tấm chắn làm từ vải rồng một trong các thần khí của thiên giới cũng vô dụng, nàng không sử dụng hòa pháp, mấy tấm chắn kia chả khác gì mấy chiếc bánh quế, một cước cũng có thể đạp bể, bởi nàng xông trận ào ào bạc kiếm, kiếm khí ngút trời, bừng bừng chém giết nên chỉ trong nháy mắt mấy tấm chắn bảo vật này đã thành một đám bột vụn vô dụng. Đằng xà phóng hỏa, nàng quát to một tiếng, không chờ nàng phân phó xong, đằng xà đã sớm mở tung hòa cánh, bộ dáng giống như diều hâu chóc nã một đàn gà con vậy, đem toàn bộ lũ yêu ma kia phủ trọn dưới đôi hòa cánh khổng lồ. Trận này đang sa biểu hiện cực kỳ tốt, cách ra chiêu cũng thập phần xinh đẹp, dù tính tình linh thú này của nàng thật khó chịu, khó chịu nhưng nàng thật nhịn không được mà muốn khen hắn vài câu, nhưng bất chợt thấy bóng người chợt léo phía sau thành bích, nàng cho rằng yêu ma ẩn núp, đánh lén đang định nâng tay phóng xuất kiếm khí, lại nhìn rõ kẻ đó mặt mày tái nhợt, tay gắt gao ôm bụng, ngơ ngẩn nhìn mình, là trùng mẫn ngôn. Hết 4, phần 9 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.